thạch hạo cùng nhị manh ba người nghe xong cùng kỳ trước mặt lời nói phía sau một hồi đại h ỉ sau đó bọn hắn liền xông vào trong ao miệng lớn hút lấy thần dịch cùng kỳ gặp phía sau trong lòng một hồi bất đắc dĩ lời nói đều chưa nói xong nếu như thần dịch tiến vào trong cơ thể chưa kịp luyện hóa như vậy toàn bộ thân hình liền sẽ bạo thể mà chết nhìn thấy bọn hắn làm như thế phía sau cùng kỳ mấy người hung thú chỉ có ở một bên phụ tá bọn hắn luyện hóa không nói thêm lời Vâng anh! một đạo khí tức tử trên người bọn họ truyền ra thạch hạo bốn người bởi vì có cùng kỳ mấy người hung thú phụ tá luyện hóa thần dịch bên trong thần trì thần dịch cực tốc tiêu thất bị thạch hạo bốn người luyện hóa thần dịch bị luyện hóa xong phía sau thạch hạo không có vì vậy đột phá chỉ là thực lực thăng lên một chút nhị mãnh gia khỉ thạch thanh phong ba người bởi vậy đột phá tới động t i ê n cảnh bọn hắn hôm nay có thần dịch rèn luyện về sau tu luyện chỉ có thể càng thêm dễ dàng thạc hạo nhũ nhũ mày đại la đế kiếm bị thạch hạo lấy ra mặc Kiếm khung. kiếm khí, khung. kỳ giã người chảm mấy Thạch cùng thương hạo thân thẳng thương khung. Sau lưng cùng kỳ mấy người hung thú trên truyền lưng dòng vạn xông Sau đạo ra p phía nhiên sau, đột ả kinh. Vậy mà ngưng luyện Vậy mà ra dù ò lòng. n vạn g giã gặp kiếm hài đạo Thạch hạo khí. khá Mặc phía sau, d không có đột phá trong truyền thuyết đệ thập nhất khẩu động tiên nhưng cái này một bảo thuật bị chính mình chém ra dòng giã ba mươi vạn đạo đã đầy đủ kinh người làm xong đây hết thệ phía sau thạch hạo cùng nhị mánh ba người ngồi ở đào nột trên thân liền rời đi ở đây bọn hắn đi tới một chỗ dược viên bên trong bọn hắn nhìn trước mắt linh dược trong mắt tràn ngập khinh thường kể từ bọn hắn gặp qua diệp trường ca tiên dược sau đó liền đối với hết t h ể dược vật sinh ra một loại ghét bỏ tâm lý cùng kỳ mấy người hung thú cũng là một hồi khinh thường bọn hắn có thực lực như thế linh dược giống vậy đối bọn hắn sớm đã vô dụng thạch hạo từ đào nột trên lưng xuống đem trong dược viên linh dược thu sạch tiến trong túi chữ vật coi như vô dụng cũng có thể dùng để làm đồ ăn an. và tan vê anh một cây tử đằng hướng về thạch hạo đánh tới thạch hạo phản ứng cấp tốc vội vàng né tránh thạch hạo đi đến cái kia tử đằng trước mặt đem hắn một phát bắt được hai tay chấn động trực tiếp kéo đ ứ t a cái kia tử đằng kêu rên một tiếng liền bị thạch hạo nhổ tận gốc triệt để kéo đ ứ t tử đằng bên cạnh có một gốc cây giả nó run lẩy bẩy phát ra âm thanh đứng giết ta chuyện không liên quan đến ta thạch hạo cảm thấy rất ngờ vực thật là quái gì a cái này trong vườn đều trồng một ít gì đồ vật loạn thất bát a o hắn hướng phía trước bán đi một bước tùy tiện một cước đá ra ai ưu ngươi cái hùng h ả i tử cũng dám đặt ta liền thấy một cục đá bị thạch hạo đá một cước phía sau ngao ngao kêu to thạch hạo cả kinh ngồi xổm xuống, xuống đưa nó nắm lên đặt ở trong tay nói cái này trong vườn liền một khối đá đều sẽ mở miệng nói chuyện thật là quái gì ngươi chẳng lẽ là tế linh thể nội bao hàm b ả o huyết thạch hạo nói xong cũng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tảng đá kia tảng đá bị thạch hạo t r ầ m t r ầ m đến tê cả ra đầu vội vàng kêu to ta không có bảo huyết chỉ là sinh hoạt tại thần viên nhiễm phải qua thông linh thần hoa bột phấn mới mở ra linh trí cho nên có năng lực mở miệng nói chuyện thạch hạo nghi ngờ hỏi thông linh hoa đó là vật gì tảng đá kia vội vàng trả lời là một loại thánh dược ngươi nhanh tìm đi đã có vài đầu thuần huyết sinh vật tiến vào nếu là trễ chút nữa lời nói ngươi đem không thu hoạch được gì thạch hạo nghe xong liền vội vàng đem tảng đá cầm trong tay đi đến đào nột g trên lưng liền đi tới tảng đá phương hướng chỉ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba bất lao tuyển tảng đá bị thạch hạo lấy trên tay đi tới đào nột g trên lưng dọc đường tảng đá kia nhìn thấy cùng kỳ đào nột g mấy người hung thú lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vì cái gì hắn có thể có nhiều như vậy hung thú đi theo hơn nữa còn là thái cổ hung thú dọc theo đường đi thạch hạo nắm thật chặt tảng đá kia một mực hướng nó hỏi thăm thần viên bên trong tình huống khối kia to bằng đầu người tảng đá bị thạch hạo cầm n h a răng chấn mắt ngao ngao kêu to điểm nhẹ muốn bóp nát không muốn bạo lực như vậy a tan nên nói cũng đã cùng ngươi nói ta chỉ là một khối ngon thạch bất ngờ ở giữa bị thông linh thần hoa điểm hóa mới có thể mở miệng nói chuyện thạch hạo một mặt không tin nói một gốc hoa mà thôi có lớn như vậy thần hiệu tảng đá hồi đáp đương nhiên nó thế nhưng là thánh dược thế gian hiếm thấy cái loại này bảo mỗi một gốc cũng có kinh thế dược hiệu thạch hạo nghe xong nói thạch a n g tiên dùng Tàng n dược đều gặp, dùng qua. Tảng đá nghe xong, một h ạ c nghe i còn gặp qua tiên dược. Nhị manh lúc xong nói không còn h gặp qua, có h n Tàng n g gặp. ta đều gặp. Tảng đá i lần thể n linh thần hoa、so、tiên dược bậc, với có khiến ngươi lại càng dễ lĩnh hội đại đạo nộ ra bảo thuật thạch hạo nghe xong nói còn có thể lĩnh hội đại đạo nộ ra bảo thuật vậy cái này phiến linh dược trong vườn đến cùng có vài cọng dạng này thánh dược bị nắm chặt tảng đá hỏi gì đáp lấy vô cùng phối hợp còn vài cọng chân chính thái cổ thần sơn có thể có một gốc đã rất tốt loại địa phương kia rất có thể chiếm cứ đông đảo hứng thú căn bản là không có cách tiếp cận mà ở trong đó không có bất kỳ cái gì thần ma thủ hộ chỉ có một gốc thánh dược đã rất nghịch tiên trước đó ở đây thật là có lấy hai ba gốc lao thánh dược chỉ là đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện khả năng khả năng đã rời đi vùng thế giới nhỏ này mà gốc cây này thông linh thần hoa là về sau đản sinh ra ta nghe một gốc cổ thụ nói thông linh thần hoa vốn chỉ là một gốc hiếm thấy bảo dược nhưng bởi vì rơi vào bất lao tuyền bên trong lấy được bất lao tuyền tinh hoa cuối cùng từ một k h ỏ a linh dược đột phá thành thông linh thần hoa trở thành chân quý thánh dược thạch hạo nghe xong hai mắt đăm đăm dùng sức lay động tảng đá kia nói mau nói cho ta biết bất lao tuyền ở nơi nào tảng đá hồi đáp bất lao tuyền ngay tại linh dược ruộng chỗ sâu nhất chính ngươi đi tìm à ngược lại ta chưa thấy qua thạch hạo nắm thật chặt tảng đá nói ngươi nếu là dám gặt ta ta liền đem ngươi g ọ t nát thạch hạo nhìn về phía cùng kỳ mấy người hung thú nói các ngươi trước đem nhị mánh bọn hắn đưa ra ngoài à, ta còn muốn trong này học hỏi kinh nghiệm cung kỳ chờ hung thú gật gật đầu nhị mánh ra khỉ cùng thạch thanh vân nhìn xem thạch hạo nói tiểu bất điểm ca ca nhất thiết phải cẩn thận cung kỳ hướng thạch hạo nói một câu nói phía sau liền đem nhị mánh ra khỉ cùng thạch thanh vân ba người đưa ra trăm rèn sơn cùng kỳ đi lên hướng thạch hạo nói bên kia trong bụi cỏ trốn tránh một cái dị tộc ngươi cẩn thận một chút thạch hạo nghe xong câu nói này phía sau cười cười tiện tay đem khối kia to bằng đầu người tảng đá nâng tại trong tay hướng bên kia bụi cỏ ném đi a a hai đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến một đạo là truyền ra một đạo khác nhưng là đến từ một vị dị tộc bên trong cường đại thiên tài hắn bị tảng đá kiên m lện ở trên c h á n máu tươi từ nó chỗ c h á n vị này dị tộc đầu chim thân người sau lưng một cặp cánh chim xem xét chính là người nó bị thạch hạo dùng tảng đá đập một cái phía sau nhìn xem thạch hạo cả giận nói ta tìm ngươi chọc giận ngươi tại sao muốn công kích ta thạch hạo lẩm bẩm một câu hắn nói là tảng đá kia n g n ở một đầu thể chất cực mạnh thái cổ di trùng trên thân tự thân thế mà không có nước r a nhưng này một câu nói bị vũ tộc vị thiên tài kia nghe vào trong thai cũng rất cảm giác khó chịu cảm thấy thạch hạo là đang cười nhà ạ mình sau đó l i ề n g â m thét một tiếng phóng tới thạch hạo Tự tìm ự t cái chết thạch hạo gặp phía sau một quyền nên h đón tiếp lấy a trong ngày mắt vũ tộc thiên tài kêu to một tiếng phía sau liền đã mất đi âm thanh một quyền đem vũ tộc tên thiên tài này giải quyết sau đó liền đi tới tảng đá kia trước mặt đem hắn nhặt lên thạch hạo nói ta nhìn ngươi rất dăn chắc đi ở đây không vận dụng được b ả o cụ tạm thời mượn ngươi dùng một chút ngoan thạch một tiếng h é t thảm không muốn a thạch hạo đem ngoan thạch ôm vào trong tay đi tới thần viên bên trong dọc theo đường đi thạch hạo đem thần viên bên trong linh dược thu sạch tiến vào trong túi chữ vật thạch hạo ôm loan thạch đi một hồi tử một cỗ đậm đà hương thơm xông vào mũi t h ơ m quá a l i ê n thấy phía trước phảng phất là một mảnh mực ảo vô tận linh dược xuất hiện tại thạch hạo trước mặt một gốc tiếp lấy một gốc thạch hạo gặp phía sau vội vàng xông đi lên đem trước mắt những thứ này vô tận linh dược toàn bộ đặt ở trong túi chữ vật đây mới thật sự là thượng cổ dược điển thật nhiều sáu thật nhiều linh dược thạch hạo một bên c à n khái vừa đem linh dược bỏ vào túi chữ vật bọn hắn ngay từ đầu tiến vào cái này thần viên bên trong lúc cảm nhận được một loại u y áp phảng phất là đang cự tuyệt thạch hạo tiến vào bên trong nhưng này cũng không có có tác dụng gì thạch hạo thể chất cũng không phải thường nhân có thể sánh được vọt thẳng phá đạo này u y áp tiến vào bên trong đem linh dược toàn bộ một gốc một bội đặt ở trong túi chữ vật đống nhiên một cỗ mùi máu tươi truyền đến thạch hạo làm ra cảnh giác động tác hãn tại một mảnh thuốc trong bội g ẫ m thấy được mấy cỗ xác trong thân thể tiên huyết đã khô cạn chết đi chắc có một hai ngày thạch hạo thấy thế tiếp tục đi đến phía trước liên tiếp xuất hiện bốn cỗ xác tử trạng cùng lúc trước vài c ầ u xác giống nhau lại hướng đi về trước sau một thời gian ngắn lại phát hiện một cỗ thi thể cái này vậy mà là linh tộc một vị cường giả thạch hạo gặp phía sau khẽ nhữ mày lẩm bẩm nói những cường giả này đều đã chết xem ra là có cái gì cực kỳ nguy hiểm đổ vật lúc này khối k i a ngoan thạch vẻ mặt cầu xin nói đ ừ n g đi tới nhanh nhìn thấy thuần huyết sinh linh thạch hạo không để ý đến tiếp tục đi đến phía trước đi tới một khoảng cách phía sau thạch hạo nhìn thấy phía trước có một đám sinh linh khoảng chừng tám vị bọn chúng đang t ạ i h á i thuốc trong miệng không đoạn ho ra máu bọn chúng bên cạnh còn có mười mấy bộ thi thể rõ ràng không chịu nổi cái này thần viên bên trong huy áp đã chết đi lúc này một đạo sinh linh phát hiện thạch hạo vội vàng quát lớn ngươi tới nhanh đi h á i thuốc lúc này một đầu sinh vật hình người toàn thân lại mọc đầy bộ lông màu và nóng thạch hạo gặp phía sau giật mình nói hoàng kim thú theo đồn đãi loại sinh vật này chỉ có tại thái cổ bên trong ngọn thần sơn mới có thể nhìn thấy là hầu hạ thuần huyết hung thú tay sai mặc dù bọn hắn là tay sai nhưng bọn hắn thực lực so với bình thường hung thú cường đại hơn nhiều thạch hạo nghi ngờ nói các ngươi đây là tại liên thủ hái thuốc sao đầu kia hoàng kim thú đối với thạch hạo quát đều là vì ta chủ nhân ngắt lấy ngươi còn không mau đi hái thạch hạo nghe xong yên lòng hướng bọn chúng đưa tay nói đều là vì một người hái vậy ta liền yên tâm các ngươi nhanh lên đem hái tới linh dược g i a o lên a hoàng kim thú nghe xong một hồi lửa giận thiêu đốt q u ắ c ngươi nói cái gì đồng thời lại có giọng nói lạnh lùng truyền đến ai muốn đoạt ta linh dược thạch hạo nghe xong hồi đáp ta thạch hạo hướng về một mảnh thanh nguyên chỗ nhìn lại liền thấy nơi nào có một vện kim quang tràn ngập thụy khí một tia một tia đem bên kia bao phủ trong tay hắn ôm ngoan thạch cả kinh nói bất lao tuyển nơi đó có một cái hồ suối có rộng một trượng t ả n ra một cỗ linh khí nồng nặc rực rỡ trói mắt chương 584, đả thần thạch bất lao tuyền bên cạnh có một đám sinh linh muốn hướng về phía trước tới gần thu hoạch thần tuyền chất lỏng thạch hạo hít mắt lộ ra nở nụ cười ước lượng trong tay ngoan thạch n h ắ m chuẩn đám sinh linh kia ngoan thạch kêu to một tiếng đừng như vậy a nếu như ta lọt vào đi gặp lập tức bể nát ngữ khí lộ ra mười phần hoảng sợ hoàng kim t h ú lúc này đối với thạch hạo quát nhân loại ngươi có biết đang nói chuyện với ai còn không mau một chút tới chợ giúp h á i thuốc bù đắp lớn hơn bằng không ngươi sẽ có hỏa sát thân hoàng kim thú hai đạo ánh mắt sắc bén hướng về thạch hạo nhìn lại thạch hạo liếc xeo lấy nó sau đó nhìn về phía bất lão tuyển bên người mấy cái sinh linh ngồi chung một chỗ trên tảng đá xanh nghiêm túc quan sát bọn hắn là như thế nào tiếp cận bất lão tuyển hoàng kim thú gặp thạch hạo không để ý đến hắn liền giận d ữ hét nhân loại ngươi đây là tại tìm chết sao cũng dám không nhìn ta thạch hạo nghe xong đem trong tay ngoan thạch hướng hắn ném đi ồn ào a giống một đạo kêu thảm cùng một tiếng gầm âm thanh đồng thời văng lên hoàng kim thú bị ngoan thạch nện đến hốc mắt đổ máu thạch hạo gặp phía sau một hồi kinh ngạc tảng đá kia quả nhiên không tầm thường vậy mà đem một đầu màu vàng kim lợi tức cho đập bị thương khối kia ngoan thạch sau khi hạ xuống dùng sức quần quận lấy thân thể của mình một hồi chu lên đau chết đau chết hoàng kim thú trong lòng một hồi phẫn nộ gào thét một tiếng liền trực tiếp hướng về thạch hạo lao nhanh mà đi đáng chết thạch hạo thấy thế một quyền đánh tới hướng hoàng kim thú vê anh thạch hạo thấy mình một quyền liền đem hoàng kim thú đánh vào dưới một gốc cây trong lòng kinh ngạc thực lực của ta vậy mà như thế mạnh mẽ bất lao t u y ể n bên cạnh có vài đầu hung thú nhìn thấy một màn này phía sau nhao nhao nói nhỏ không thích hợp tảng đá kia vậy mà có thể đem hoàng kim thú đập thương các ngươi lại nhìn kỹ tảng đá kia cứng vãi phảng phất sáu trong truyền thuyết đả thần thạch từ xưa đến nay đại thần thạch hết thệ cũng chỉ xuất hiện mấy khối mà thôi hơn nữa bị cổ đại năng thu sạch đi luyện thành truyền thuyết trí bảo nhân loại kia tiểu hài làm sao có thể nắm giữ đám sinh linh này thảo luận một phen phía sau liền nhìn xem thạch hạo hướng phía bên mình đi tới thạch hạo đi tới trước mặt bọn hắn nói các ngươi có mệnh hay không đã lâu như vậy còn không có thu tập được bất l a o tuyển nếu như các ngươi không được thì để cho ta tới đám sinh linh này nghe được thạch hạo như thế trêu chọc đều là dâng lên một hồi l ử a giận nhân tộc tiểu hài ngươi tự tìm cái chết nói xong liền hướng thạch hạo một quyền đập tới vê anh thạch hạo tiện tay một quyền nênh đón tiếp lấy cái kia sinh linh bị nện hướng nơi xa một tảng đá lớn phía dưới một mực miệng phun tiên huyết những sinh linh khác gặp phía sau tê cả r a đầu đầu kia sinh linh cùng bọn họ thực lực cơ hồ giống nhau lại còn không chịu nổi thạch hạo một quyền tri lực thạch hạo tiếp tục nói các ngươi tiếp tục lấy thần dịch ta ngay tại một bên nhìn xem không q u ấ y dậy các ngươi nói xong liền đi tới đám kia giúp hoàng kim thú chủ nhân cổ di trùng bên cạnh nói các ngươi đừng hái đều bị uy áp thành bộ dáng này một mực miệng phun tiên huyết liền không sợ vẫn là sao cái này vài đầu thái cổ di trùng ngập ngừng nói được à mặc dù ngươi đem hoàng kim thú cho c h â n áp có thể chủ nhân của nó thế nhưng là thuần huyết hung thú chúng ta đã đáp ứng nhất thiết phải ngắt lấy m ộ ư ơ i cây linh dược mới có thể đi nếu không sẽ có một hồi đại kiếp thạch hạo k h o á t k h o á t tay nói các ngươi đem hái linh dược giao cho ta là được ta bảo đảm các ngươi bình an cái này vài đầu thái cổ di trùng nghe xong nhao nhao kinh h ỉ t ố t ngươi nói thạch hạo gật gật đầu đối bọn chúng dội ra tay nhỏ thái cổ di trùng nhao nhao đem hái tới linh dược đặt ở thạch hạo trong tay thạch hạo nói đi các ngươi có thể đi thái cổ di trùng nghe xong nhao nhao ly khai nơi này đi ra dược viên cái kia bất lao t u y ể n bên cạnh một cái thiếu nữ tóc tím thấy cảnh này phía sau thân hình khẽ run trong lòng giận dữ thạch hạo đem linh dược đặt ở trong túi chữ vật phía sau liền nhìn về phía bất lao t u y ể n bên người sinh linh hắn đứng tại trên một tảng đá xanh lớn la lớn nhanh lên à, các ngươi liền muốn tiếp cận thần dịch cố lên bất lao t u y ể n bên người sinh linh ngay xong đều là một phẫn ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm ngươi đi thử một chút bọn hắn tại bất lao t u y ể n bên cạnh treo lên uy áp chậm rãi tiếp cận bất lao tuyển càng tiếp cận bất lao tuyển uy áp liền càng lớn lúc này bọn hắn cách bất lao tuyển đã chỉ có mấy mét xa nhưng này mấy mét xa còn không có một vị sinh linh có thể bước qua đi thạch hạo gặp phía sau vì bọn họ sốt ruột nói chỉ có một chút xa nhanh lên a đám sinh linh kia nghe xong hướng về phía thạch hạo cả giận nói đừng kêu nữa ngươi có bản lánh đi thử một chút ta cũng không tin ngươi có thể được đến thần dịch thạch hạo nghe xong hai mắt phát sáng liền vội vàng tiến lên v à n ó i có thật không nếu như ta lấy được các ngươi cũng không thể cướp một chút sinh linh n g h e xong đều là n ở nụ cười nói nếu như ngươi có thể cầm tới ta nhận ngươi làm chủ nhân đều được thạch hạo nghe xong cười to nói t ố t đây chính là ngươi nói nói xong thạch hạo liền mở ra bắp chân chậm d ã i hướng đi bất lao tuyển hắn mặt lộ vẻ thích đi chậm d ã i tiếp cận bất lao tuyển bên cạnh sinh linh gặp phía sau cả kinh nói các ngươi nhìn hắn vậy mà có thể thoải mái như vậy đi qua phảng phất không có chịu đến uy áp đồng dạng không thể nào vì cái gì hắn có thể nhẹ nhàng như vậy thạch hạo trong nháy mắt liền đã đến đám kia đi ở tuốt đằng trước mấy vị sinh linh trong đó có đầu kia hoàng kim thú chủ nhân chính là vị kia thiếu nữ tóc tím thạch hạo đi tới trước mặt lộ ra một cái thích dí nụ cười liền trực tiếp đi đến bất lao tuyển bên cạnh đám sinh linh này gặp phía sau nhao n h a u chân kinh thạch hạo nhìn trước mắt bất lao tuyển lớn tiếng nói giống như có chút khác ta uống trước điểm sinh linh xung quanh nghe xong vội vàng nói đường a ngơi ư bộ dáng này là phung phí của trời thạch hạo nghe xong không thèm để ý chút nào một đầu ngã vào bất lao tuyển uống từng n g ụ m lớn uống ngon thật sau đó h ắ n từ trong túi chữ vật lấy ra mười mấy cái ấm nước đem cái này dòng g ã mười mấy cái ấm nước đổ đầy thạch hạo một bên trang thần suối một bên thì thầm đạo cái này mấy chủ cấm thần tuyển đủ ta uống dòng g ã một trận t r u n g quanh sinh linh n g h e xong nhao nhao phát cuồng hô nhân tộc tiểu hài ta có thể lấy đồ cùng ngươi đ ổ i cho ta lấy một bình thạch hạo nghe xong nhìn về phía bọn hắn kinh hỷ nói có thật không nếu như cấp quá thấp đồ vật ta cũng không đổi t r u n g quanh sinh linh ngay xong liền vội vàng gật đầu chỉ sợ thạch hạo đổi ý đồng dạng thạch hạo gật đầu nói t ố t ai muốn đổi kèm theo ấm nước ta cho các ngươi cầm liền thiếu nữ áo tím kia cũng có chút tâm động nàng đứng tại chỗ suy tính một hồi chỉ có bộ phận sinh linh không để ý đến thạch hạo vẫn như cũ hướng về bất lao tuyển chậm rãi đi đến thiếu nữ áo tím suy nghĩ sau một lúc liền hướng thạch hạo nói nhân tộc tiểu hài ta cũng đổi thạch hạo nghe xong trả lời một tiếng có thể thạch hạo chậm dãi hướng bất lao tuyển đi ra ngoài hướng những cái kia cần đổi thần dịch người đi đến nói ấm nước lấy ra t r u n g quanh sinh linh nao h nhao lấy ra một cái vật chứa mỗi cái đều lộ ra cực kỳ bất phàm thạch hạo gặp phía sau một hồi khoa trương nói không phải liền làm ộ t chút dùng để nước u ố n g sao dùng như thế bất phàm bảo cụ tới giả t r u n g quanh sinh linh nghe thạch hạo nói như vậy đều là giận dữ đây chính là bất lao tuyển ngươi cũng chỉ là dùng nước thông thường ấm tới giả quả thực là phung phí của trời thạch hạo sờ sờ chót núi một mặt lung túng sau đó liền không nói thêm lời đem những thứ này vật chứa thu hồi hướng đi bất lao tuyển thạch hạo lấy ra từng cái bất phàm vật chứa đem bất lao tuyển hướng trong đó rót đầy sinh linh xung quanh một mực hướng về thạch hạo đại âm thanh hô nhất định muốn đổ đầy a thạch hạo nghe xong hướng bọn họ cả giận nói các ngươi vậy mà người không tin ta phẩm đám sinh linh này gặp thạch hạo sinh khí sau đó Liền vội vàng khuyên nụ, không chương ó k ô n g có, c ta chỉ là tùy chỉ i năm n trăm tám mươi lăm kinh khủng sau một thời gian ngắn thạch hạo đem bọn hắn vật chứa n h a u n h a u rót đầy bỏ vào trong túi chữ vật hướng đi đám sinh linh kia nhưng mà cái kia bất lao t u y ể n bên trong thần dịch sớm đã thấy đ ấ y đã bị thạch hạo cho toàn bộ u ố n g vào trong miệng chỉ còn lại một chút tàn dịch đám kia nguyện ý cùng thạch hạo trao đổi trong lòng người đều là vui mừng may mắn mình nghĩ đến cái này biện pháp để cho giúp mình trang thần dịch thiếu nữ áo tím kia cũng là vui mừng nhìn chằm chằm vào thạch hạo cũng không biết suy nghĩ cái gì thạch hạo lúc này đi tới trước mặt bọn hắn đám sinh linh kia gặp thạch hạo hai tay c h ố n g chân đi tới mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc vẫn nói chúng ta thần dịch đâu thạch hạo nhíu nhíu mày dội ra hai cặp tay nhỏ nói trước đem các ngươi trao đổi đồ vật lấy ra sinh linh ngay xong một mặt bất đắc dĩ nhao nhao i a o ra chính mình muốn trao đổi vật phẩm thạch hạo nhìn xem bọn hắn lấy đồ r a vẻ mặt tươi cười sau đó thạch hạo liền đem thần của bọn họ dịch n h a u n h a u lấy ra chỉ có những cái kia không có trao đổi sinh linh bọn hắn nhìn xem đám kia trong tay cầm thần dịch sinh linh trong lòng tràn ngập hâm mộ lúc này bọn hắn nghĩ đến thạch hạo trong tay còn có mấy chủ cấm thần dịch n h a u n h a u tiến lên nói nhân tộc tiểu hài ta muốn cùng ngươi trao đổi trong tay ngươi cái kia mấy chủ cấm thần dịch thạch hạo nghe xong nói không được cái kia mấy chủ cấm là ta mỗi ngày dùng để uống sẽ không cùng các ngươi đổi có chút tâm tình hấp tấp sinh linh n g h e xong đi đến thạch hạo trước mặt nổi giận đạo nhân tộc tiểu hài nhanh lên đem thần dịch lấy ra thạch hạo nghe xong trong lòng không có chút rung động nào nói các ngươi đây là muốn trắng trợn cướp đoạt những sinh linh kia tiếp tục nói ngươi bây giờ giao ra lời nói có thể còn có thể thiếu chịu một chút đau khổ da thịt nếu không sáu thạch hạo không có lại n g h e xuống hai tay chấn động hai vòng thần n g u y ệ t xuất hiện trong tay hướng về những sinh linh kia vung đi hoa n h một cái hố to lộ ra tại các vị sinh linh trước mặt trong hầm còn tràn ngập một đạo huyết vụ còn lại sinh linh gặp phía sau đều bị thạch hạo thực lực sở kinh cái này nhân tộc tiểu hài thật mạnh vậy mà một chiêu liền đem thực lực cùng chúng ta chênh lệch không bao nhiêu sinh linh chân sát đứa trẻ này quyết không thể t r e o t r ọ c bọn hắn nhìn thấy thạch hạo đem những sinh linh kia tiêu diệt đi lúc nhao nhao rời xa thạch hạo bên cạnh thạo gặp phía sau một mặt mê man nói Các lại không co ngươi không lại thạch r c các cứ ta, ta sẽ thủ, tâm này, thiếu không ngươi động yên này, nữ đến đối đi. đi với kia vị áo tím Lúc hạ n hồi Thạch Hảo h đáp đây đều là sư phụ ta dạy ta sinh linh xung quanh nghe xong thạch hạ câu nói này trong lòng đều kinh hãi đến tột cùng là hạ người gì vậy mà có thể đem một cái nhân tộc tiểu hài dạy phải mạnh như thế thạch hạ nói xong liền rời đi ở đây thiếu nữ áo tím nhìn xem thạch hạo sau khi đi liền đem không láo thần dịch lấy ra trực tiếp uống sòng tại chỗ luyện hóa t r u n g quanh sinh linh gặp phía sau nhao nhao như thế thạch hạo đem đả thần thạch ôm vào trong tay gấp rút lên đường trên đường thạch hạo hướng đả thần thạch nói vừa rồi nghe những tên kia nói ngươi là đả thần thạch từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua mấy khối còn có thể luyện thành trí bảo đưa ngươi chờ ở bên người thật sự là quá phiền toái nếu không thì ta đem ngươi luyện thành trí bảo tính toán đả thần thạch không có chút nào thèm quan tâm nói liền ngươi ngươi cho rằng mình là thượng cổ đại năng a còn nghĩ luyện thành trí bảo lại tu luyện mấy ngàn năm a thạch hạo nói coi như ta lại không thể cái sư phụ sư phụ ta hắn cũng có thể a thạch hạo đang khi nói chuyện tay cầm xong quyền một mực nện nó âm v a n g làm đả thần thạch lớn tiếng chú lên đừng đánh nữa tiểu còn không được sao mặc dù hắn biết thạch hạo có cái sư phụ nhưng hắn không để ý chút nào hắn sẽ không tin tưởng thạch hạo sư phụ có cái kia lực tướng hắn luyện thành trí bảo cuối cùng đả thần thạch chậm rãi thu nhỏ chỉ có một mắt trâu to lớn thạch hạo hết sức hài lòng đem hắn nắm trong tay mười hai bách đoán sơn một chỗ khác vê anh một cái song đồng sáng trói thiếu niên đang cùng một mực hung thú tranh đấu chỉ là trong nháy mắt con manh thú kia liền bị chiến bại khắp chung quanh các tộc thiên tài ở phía dưới thì thầm đạo đây đã là lần thứ năm chiến bại liệp thiên ma điệp không biết nó có thể hay không thần p ụ ô nhưng g n mà bên trong hư không một trận rung động liệp thiên ma điệp toàn thân v n rực rỡ chỉ là nhẹ nhàng một hồi cánh thuận hơi thở bay ra trăm trượng xa mọi người chung quanh đều là cả kinh cái này hung thú thật mạnh cuối cùng liệp thiên ma điệp phách động cánh lần nữa hướng về thiếu niên kia bay tới hai cánh chấn động người lôi điện lợn l ờ có người cả kinh nói nó muốn phát động công kích tại trong vòng một ngày liên tiếp bị thạch giật khiêu chiến bây giờ muốn tiến hành sau cùng một trận chiến cặp kia đồng tử sáng trói thiếu niên chính là thạch giật hắn lúc này cùng liệp thiên ma điệp chiến đấu chỉ là muốn đem hắn thu phục ầm ầm cùng lúc đó thạch giật trên đỉnh đầu mây đen bao phủ tiếng sấm vang vọng khắp rừng rậm đám người giật mình hắn vậy mà vận dụng lôi điện bảo thuật thật mạnh đây là vũ tộc bảo thuật là mẫu thân hắn trong gia tộc trấn giáo thần thông còn có chút người giật mình nói hắn sử dụng cái này lôi điện bảo thuật vậy mà so vũ tộc thi triển càng thêm cường đại thạch giật lúc này toàn thân tắm rửa lôi điện bên người đều là lôi điện lợn lở vê anh thạch giật lôi điện bảo thuật cùng liệp thiên ma điệp công kích giao phòng trong nháy mắt phát ra từng đạo điếc thai sóng âm mọi người vây xem nhao nhao che lỗ thai loại sóng âm này thật sự là thật là đáng sợ vê anh sau một thời gian ngắn liệp thiên ma điệp bị đánh bay ra ngoài nó lôi điện rất mạnh không kém gì thạch giật có thể cuối cùng vẫn là bại đây cũng là trọng đồng chỗ đáng sợ vê anh thạch giật trên thân một luồng khí tức kinh khủng chuyên g a sau người xuất hiện mấy cái động thiên trong đó một ngụm trong động thiên có một cái ngũ sắc khổng tước một cái khắc khẩu động thiên có một đầu bệnh ngạ cái thứ ba trong động thiên có một con kim bằng đệ tứ miệng sáu thạch giật sau lưng hết thệ có năm thanh động thiên phát sáng đều chiếm cứ một đầu sinh linh khủng bố mọi người đều kinh sợ thạch giật vậy mà đem bảo thuật luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh một cái phù văn một loại trí cường bảo thuật một cái động thiên tẩm bổ một đầu trí tôn sinh linh quá kinh khủng lúc này một thân ảnh chậm rãi đi ra la lớn bại tướng dưới tay đạo thân ảnh này chính là thạch hạo hắn nghe đến bên này động tĩnh sau đó liền đã đến ở đây liếc mắt nhìn thạch giật cùng liệp thiên ma điệp đại chiến thạch giật quay đầu nhìn về phía thạch hạo trong lòng một hồi phẫn nộ là ngươi ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta nói xong liền trực tiếp phóng tới thạch hạo một quyền nện xuống đám người gặp phía sau đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc người kia là ai vì cái gì thạch giật vừa thấy được hắn liền mất lý trí chẳng lẽ nói hắn thật đánh bại thạch giật một lần đó thật đúng là kinh khủng đám người nghi hoặc trong lúc đó thạch giật sớm đã một q u y ề n đập về phía thạch hạo thạch hạo tiện tay đón lấy một q u y ề n này nói không phải liền là thua qua một lần sau vì cái gì tức giận như vậy thạch giật không nói lại đấm một q u y ề n vung ra thạch hạo gặp phía sau cũng không cùng hắn nói nhiều lời nhảm vâng thạch hạo một q u y ề n nên đón tiếp lấy một thân ảnh bị đẩy lui ra ngoài t r ự chương tiếp p m năm núi p h trăm tám mươi sáu sức một mình bình luận hung thú đám người gặp thạch giật bị một chiêu đánh bại phía sau trong lòng đều là trấn kinh mạnh mẽ như vậy thạch giật c ư nhiên bị một chiêu đánh bại người kia là ai mọi người nhìn về phía thạch hạo trong nháy mắt nhớ tới một thân ảnh là hắn cái kia truy thần giới hùng hải tử cái gì lại là hắn thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy thạch hạo đánh lui thạch giật sau đó đi tới liệp thiên ma điệp trước mặt dù dỗ đạo thực lực của ta mạnh như vậy muốn hay không cân nhắc làm sùng vật của ta thạch hạo thầm nghĩ đến đầu hung thú này cường đại như thế nếu như ta ngồi ở đây con thú giữ trên lưng đây chẳng phải là rất uy vũ chính mình cũng không thể một mực ngồi ở cùng kỳ mấy người hung thú trên lưng hơn nữa chu hiếm cùng chu tức cũng còn không coi trưởng thành bởi vậy muốn thu phục một cái sùng vật của mình chở chính mình gấp rút lên đường liệp thiên ma điệp kiến thức thạch hạo thực lực phía sau liền vội và ngật đầu thạch hạo gặp phía sau một hồi cười to vậy ngươi sau này sẽ là sùng vật của ta ta dám cam đoan thực lực của ngươi tại sau này sẽ trở nên càng mạnh hơn báo hôm nay bị thạch giật đánh bại mối thủ liệp thiên ma điệp gật gật đầu gào gừ đúng lúc này một đạo trầm muộn gào thét vang lên chấn động phiến thiên địa này các đại sơn mạch chỗ sâu tản mát ra từng đạo khí tức kinh khủng những thứ này sinh linh mạnh mẽ bị phong tại nhỏ hẹp trong khu vực bây giờ triệt để giải thoát điên cuồng sông ra lánh địa của mình những sinh linh này đều so liệp thiên ma điệp thực lực cường đại mấy lần thạch hạo gặp phía sau hai mắt phát sáng lại có sủng vật đưa tới cửa đám người nghe xong thạch hạo lời nói phía sau trong lòng đều là không còn gì để nói đều lúc này lại còn muốn cái này đem bọn này nhân vật khủng bố thu làm sùng vật bọn hắn đều cho là thạch hạo lúc này đã điên rồi muốn thoát đi nơi đây giống cách đó không xa một đầu ngân báo từ một tòa x ư ơ n g mù bao phủ sơn cốc trong t ì n h lại chậm dãi đứng dậy trong nháy mắt liền đã đến trước mặt mọi người gào lại là một đầu ám lang xuất hiện phát ra rít lên một tiếng lao đến lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người thạch hạo gặp phía sau một hồi kinh hỉ nhiều tới chút càng nhiều càng tốt sùng vật của ta đại quân sắp gom đủ gào bọn này xuất hiện kinh khủng tồn tại nghe được thạch hạo lời nói phía sau phát ra một hồi gầm thét lại có người muốn đem bọn hắn thu làm sùng vật khinh người quá đáng giết hắn lúc này xuất hiện một cái hỏa hồng sắc cổng sư hướng những thứ này nhân vật khủng bố ra lệnh thạch hạo nhìn một chút đầu này cổng sư sau đó vô cùng kinh hỉ thất vũ nếu là ta ngồi ở trên lưng của nó đây chẳng phải là mười phần ba khí đột nhiên một thân ảnh hướng thạch hạo vào tới thạch hạo gặp phía sau cũng không tránh né một quyền n ê n h đón nga ô đạo thân ảnh này bị một quyền đánh lui đập vào không trên đá những thứ này nhân vật khủng bố gặp phía sau trong lòng cả kinh thạch hạo đi đến đám hung thú này trước mặt do hỏi muốn hay không làm sùng vật của ta bọn này hung thú nghe xong hai mắt đạo lửa giận dâng lên nhao nhao phóng tới thạch hạo thạch hạo gặp phía sau lắc đầu thở dài đã các ngươi c ử tuyệt vậy ta liền đem các ngươi đánh tới bất lực phản kháng a sau đó thạch hạo đem đ ạ i la đế kiếm lấy ra toàn bộ thân kiếm tràn ngập kiếm ý những hung thú kia gặp phía sau nhao nhao chấn kinh vì cái gì ta ở đó thanh kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng thạch hạo hỏi lần nữa ta hỏi lại các ngươi một lần đến cùng có đồng ý hay không những hung thú kia không có trả lời vẫn như cũ hướng thạch hạo vào tới ba mươi sáu vạn kiếm Kiếm c hết thảy ba mươi vạn đạo kiếm khí, khí chạm tại trên thân đám kia hung thú từng đạo vết máu hiện lên tại thân thể của bọn hắn bọn này hung thú gặp phía sau trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng sau đó bọn hắn liền hướng dưới mặt đất ngã xuống một chiêu liền giải quyết bọn này hung thú hậu phương đông đảo tu sĩ gặp phía sau run lên trong lòng nếu như cái này một kiếm chạm tại trên thân nhóm người mình đây chẳng phải là sáu bọn hắn không dám nữa tưởng tượng xuống nhao nhao cảm giác tê cả ra đầu đám kia hung thú còn không có chết đi như thế thạch hạo đi tới trước mặt bọn hắn hỏi lần nữa như thế nào muốn hay không làm sủng vật của ta ta có thể mang các ngươi đi ra vùng thế giới nhỏ này đám kia hung thú nghe xong thạch hạo lời nói đều là cả kinh có thể đi ra vùng thế giới nhỏ này chính là mục đích của bọn nó nhưng hôm nay cơ hội đặt tại trước mặt bọn hắn liền xem bọn hắn cố mã t r â n quý cơ hội này có chút hung thú nghe xong trực tiếp gật đầu nói ta đồng ý thạch hạo đi đến những cái kia đồng ý hung thú trước mặt nói sớm dạng này không được sao còn muốn chịu lớn như vậy d à y vò bọn này hung thú khóc không ra nước mắt nếu như ngươi sớm nói như vậy chúng ta có thể liền sẽ đáp ứng ai biết ngươi khủng bố như vậy thạch hạo lấy ra một bình bất lao tuyển cho những cái kia đồng ý hung thú uống xong một điểm phía sau những hung thú kia trên thân thể vết kiếm bắt đầu chậm rãi tiêu thất mãi đến cuối cùng bọn chúng chậm rãi đứng lên đi đến thạch hạo trước mặt phủ phục đạo chủ nhân cái này công hiệu bị hung thú khác sau khi thấy cũng liền vội vàng hô ta cũng cam nguyện làm người hung thú cuối cùng thạch hạo bằng sức một mình liền đem hung thú loạn lạc đã bình định hơn nữa còn đã thu phục được bọn này hung thú thực sự kinh khủng lúc này một đầu hắc hống đi tới thạch hạo trước mặt vẫn nói chủ nhân vậy ngươi muốn như thế nào đem chúng ta mang ra vùng thế giới nhỏ này thạch hạo thuận miệng nói ta làm không được bọn này hung thú nghe xong chấn động trong lòng đang muốn nổi giận thời điểm thạch hạo mở miệng nói ra nhưng mà sư phụ ta hắn làm được cùng kỳ thúc thúc cũng có thể là làm được bọn này hung thú nghe xong đều là cả kinh cùng kỳ bọn hắn lắc đầu không tin thạch hạo nói lời nhưng mà nghe được thạch hạo còn có một cái sư phụ thời điểm nhao nhao kinh hỉ liên đô đệ đều như vậy mạnh có thể dạy dỗ lợi hại như thế đồ đệ đây chẳng phải là chỉ có những cái kia thượng cổ đại năng vậy chúng nó ra ngoài có hy vọng giống gào bọn chúng nhao nhao phát ra mừng rỡ gầm rú cuối cùng có cơ hội đi ra thạch hạo tiện tay đập vào trên đầu một cái hung thú nói gầm cái gì gầm ồn ào quá con manh thú kia một mặt b i ệ t khuất sau đó thạch hạo nói t ố t bây giờ có thể rời đi vùng thế giới nhỏ này đi thôi thạch hạo nhìn về phía đầu kia liệp thiên ma điệp liệp thiên ma điệp cũng hiểu biết thạch hạo ý tứ liền vũ cánh phành phạch đi tới thạch hạo trước mặt thạch hạo tung người nhảy lên liền đã đến liệp thiên ma điệp trên lưng hắn thích dí nằm ở trên lưng liệp thiên ma điệp nói đi bách đoán sơn mở miệng a nói xong một đám hung thú liền mênh ngông quần quận đi tới lối đi ra thạch hạo mang theo một đám hung thú sau khi đi sau lưng một đám người đều không có phản ứng kịp ta thấy được cái gì vậy mà thật đem một đám kinh khủng hung thú cho đã thu phục được cái này hùng hải tử thật mạnh k hắn ô n g thể lại đ c tội h ắ lúc này cách đó không xa phía đó trên núi, xa dây một thân ảnh nhìn h c mặt chầm v à h cười h hạo, tả thạch hạo ngươi chờ ta ta nhất định phải nhường ngươi trả giá đát phát xong lửa giận trong lòng phía sau hắn liền rời đi nơi đây muốn rời đi bách đoán sơn đi tìm trong gia tộc cường giả cho mình làm chủ chương năm trăm tám mươi bảy hồng trần tiên phía trên cảnh giới thạch hạo một mặt thích dí nằm ở liệp thiên ma điệp trên lưng một đoạn thời gian đi qua bọn hắn liền đã đến bách đoán sơn cửa vào nhị mãnh bí hầu cùng thạch thanh vân ba người nhìn thấy thạch hạo phía sau vui vẻ nói tiểu bất điểm ca ca ngươi cuối cùng đi ra cùng kỳ chờ hung thú cũng nhìn thấy thạch hạo tiến lên nói như thế nào ở bên trong có cái gì thu hoạch sao thạch hạo hồi đáp không có gì bao lớn thu hoạch cũng chỉ là lấy được một chút bất lao tuyển còn có một số sùng vật cung kỳ cũng không kinh ngạc nói thu hoạch coi như không tệ yêu cầu không cần quá cao sau đó thạch hạo vội vàng nói cung kỳ thúc thúc ngươi theo ta đi vào một chút trước đem ta đám kia sùng vật phóng x u ấ t bọn hắn không thể đi ra phương kia tiểu thế giới cung kỳ cả kinh nói ngươi nói sùng vật chẳng lẽ là bị phong ấn ở bên trong một chút h u n g thú thạch hạo gật gật đầu cung kỳ vẫn nói có bao nhiêu thạch hạo hồi đáp không có nhiều cũng liền mười mấy đầu cung kỳ cùng sau lưng thái cổ h u n g thú nhao nhao c h ấ n kinh mười mấy đầu còn không có bao nhiêu những hung thú kia mặc dù không có bọn hắn những thứ này thái cổ h u n g thú cường đại nhưng so với bình thường tu sĩ cường đại hơn nhiều cũng coi như là thạch hạo một loại trợ lực thạch hạo nói chúng ta đi vào nhanh một chút ta đem bọn hắn phóng xuất trước tiên cung kỳ gật gật đầu sau đó liền chở thạch hạo lần nữa tiến vào bách đoán sơn trong đó bách đoán sơn bên trong đám kia bị thạch hạo thu phục hung thú nhao nhao nằm dạp trên mặt đất phương chờ đợi thạch hạo đưa chúng nó từ vùng thế giới nhỏ này thả ra giống đột nhiên một đạo tiếng giống truyền ra tại bọn chúng bên hai bọn này hung thú nghe xong run lên trong lòng bỏ lổm lổm thân thể nhao nhao run dậy một thân ảnh xuất hiện tại bọn chúng trước mặt bọn này hung thú ngẩng đầu nhìn một mắt sau đó lập tức túi đầu xuống đi trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi lại là cùng kỳ bực này thái cổ hung thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây lúc này thạch hạ âm thanh truyền đến các ngươi còn có đi hay không lại không đi ta liền đi ra bọn này hung thú nghe xong nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cùng kỳ sau lưng trong lòng lần nữa cả kinh nguyên lai、like、lúc trước hắn nói không sai thật là cùng kỳ cùng kỳ toàn thân tản ra một cỗ hung uy làm cho đồng dạng hung thú không dám tới gần giống cùng kỳ một tiếng gầm gọi phía sau liền hướng bách đoán sơn mở miệng đánh một quyền vê anh một đạo kinh thiên động địa âm thanh truyền r a mở miệng phong ấn sau đó mà phá sau lưng bị thạch hạo thu phục hung thú nhao nhao kinh hỉ bọn chúng cuối cùng có thể đi ra thạch hạo sau đó hô đi ra ngoài nói xong cung kỳ liền chở thạch hạo rời khỏi nơi này trước đi tới trăm rèn bên ngoài núi sau lưng hung thú nhao nhao hướng phía lối ra phong đi sau một lát bọn này hung thú nhìn xem thế giới bên ngoài một hồi mừng rỡ quá tốt rồi chúng ta cuối cùng đi ra giống gạo bọn này hung thú nhao nhao phát ra một tiếng gầm gọi biểu thị kích động ba lúc này đào ngột một móng luốt chụp hung thú trên đầu nói đường loạt đê ơ đầu hung thú kia n g á y đầu lại đi nhìn một chút đào ngột một mặt hoảng sợ đào sáu đào ngột hung thú khác gặp phía sau cũng nhao nhao nhìn về phía đào ngột đào ngột sau lưng còn có cái khác cường đại hung thú lập tức bọn hắn kinh ngạc đến ngây người ở phía xa đào ngột côn bằng thao tiết h trong lòng bọn họ một hồi kinh ngạc tất cả đều là nhân vật cường đại không gì sánh nổi vì cái gì tất cả tụ tập ở nơi này chẳng lẽ sáu nghĩ tới đây bọn hắn nhao nhao nhìn về phía thạch hạo lúc này thạch hạo đi tới trước mặt bọn hắn nói đây đều là sư phụ ta thủ hạ h u n g thú các ngươi đừng sợ bị thạch hạo thu phục h u n g thú lập tức chân kinh cường đại như vậy h u n g thú cũng chỉ là thủ hạ nếu thật là dạng này vị kia tồn tại thực lực chẳng phải là sáu hơn nữa đứa trẻ này lại còn là loại tồn tại này đệ tử bọn hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ một cái trong lúc lơ đảng động tác đắc tội cùng kỳ mấy người h u n g thú lúc này cùng kỳ đi tới trước mặt bọn hắn nói đã các ngươi bây giờ đi ra như vậy thì thật tốt đi theo chủ nhân đồ đệ là được tuyệt đối không nên có bất kỳ hư ý nghĩ nếu không x ấ u cùng kỳ không có nói thêm gì đi nữa coi như như thế đám kia h u n g thú cũng biết kết quả là như thế nào thạch hạo đi tới trước mặt bọn hắn nói như vậy hiện tại chúng ta trở về đoạn thành không a mọi người hung thú gật đầu thạch hạo tung người nhảy lên l i ề n đã đến liệp thiên ma điệp trên lưng nhị m á n h bị hầu cùng thạch thanh vân cũng nhao nhao rơi vào trên lưng đào n ộ t cứ như vậy một chi quần quận đội ngũ xuất hiện tại mọi người phía trên 12. chúa tể học viện bên trong diệp trường ca chậm rãi mở mắt một đạo khí tức cường đại tuân r a thực lực lần nữa tăng tiến diệp trường ca lẩm bẩm nói quả nhiên hồng trần tiên còn không phải trí cường thực lực sau đó hắn nhìn về phía lần trước từ bách đoán sơn mang về trái trứng kia lúc này trái trứng kia đã có một chút động tĩnh phảng phất liền muốn ấp trứng đồng dạng diệp trường ca ở nơi này trái trứng quanh thân thả ba cây bất tử dược khiến cho hấp thu linh khí trong đó gia tốc trứng n ở đối với viên này trứng cũng có lợi ích to lớn sau đó diệp trường ca tiện tay vung lên một đạo hình ảnh xuất hiện tại chúa tể học viện trước mặt liền thấy trong đó thạch hạo đang ngồi liệp thiên ma điệp bay hướng đoạn thành không đoạn không thành chi trung thành nội người nhao nhao nhìn về phía trên không cái kia mấy chục đạo hung thú thân ảnh trong lòng một hồi hoảng sợ vì cái gì ở đây sẽ xuất hiện cường đại như vậy hung thú đám hung thú này là từ đâu mà đến cùng kỳ đ a u ngột trước mặt cũng là trong truyền thuyết thập đại hung thú đúng lúc này phía dưới tu sĩ nhao nhao nhìn thấy thạch hạo thân ảnh cả kinh nói vì cái gì những hung thú kia trên lưng có một người c ư ờ i ở phía trên hơn nữa đạo thân ảnh kia cảm giác có chút quen thuộc có chút tu sĩ nhận ra đạo thân ảnh kia cả kinh nói đây không phải là truy thần giới cái kia hùng hài tự sao hắn vì cái gì tại một đầu hung thú phía trên còn không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều thạch hạo bọn người liền biến mất ở trước mặt mọi người cùng kỳ mấy người hung thú cũng hóa thành hình người đi tới thạch hạo trước mặt chỉ có thạch hạo thu phục những hung thú kia không thể hóa thành hình người thạch hạo liền đối với bọn hắn nói các ngươi trước đi tìm cái địa phương chờ một hồi a những hung thú kia gật gật đầu liền rời đi ở đây đi đến cách đó không xa một mảnh rừng rậm thạch hạo còn muốn ở chỗ này chờ còn lại sáu cái hoang t r ụ c học viện đệ tử đi ra tất nhiên dẫn bọn hắn đi ra nhất định phải dẫn bọn hắn an toàn trở về thạch hạo cùng nhị manh ba người tới một chỗ khách sạn thạch hạo đem ba ấm bất lao tuyền lấy ra đặt ở trước mặt bọn hắn nói các ngươi trước tiên luyện hóa những thứ này bất lao tuyền a tăng cường một chút thực lực nhị mãnh bị hầu cùng thạch thanh vân gật gật đầu bọn hắn biết ở mảnh này thế giới nếu như không có thực lực tuyệt đối như vậy bọn hắn sẽ không có một điểm quyền lên tiếng thế giới này cường giả vi tôn bọn hắn không thể một mực dựa vào thạch hạo sau đó ba người bọn họ đem bất lao t u y ể n ăn vào sau đó liền tại chỗ ngồi xếp bằng thạch hạo cũng ngồi xếp bằng nếm thử đột phá đệ thập nhất khẩu động thiên nếu như chân chính đột phá đệ thập nhất khẩu động thiên lời nói như vậy hắn trở thành cái thời đại này truyền kỳ c h ư ơ n năm trăm tám mươi tám thiên t i ê u các tộc sợ hãi nửa tháng sau vê anh thạch hạo bọn người chỗ ở trong khách sạn một luồng khí tức kinh khủng chậm rãi chuyên r a trong khách sạn thạch hạo chậm rãi đứng dậy hãn quanh thân khí tức kinh khủng tản ra mà đến nhị mãnh bị hầu cùng thạch thanh vân ba người bị đạo này khí tức sở kinh ở sắc mặt tái nhật đứng tại chỗ trong truyền thuyết đệ thập nhất khẩu động tiên thạch hạo đi qua đại hoang chân thủy cùng bất lao t u y ể n rèn luyện lại thêm có được thiên phú thần thông trí tôn cốt trực tiếp đem hắn từ thứ mười động thiên đột phá tới đệ thập nhất động thiên tốc độ đột phá đơn giản làm cho người kinh ngạc cơ hồ là mỗi chừng một tháng liền thành công đột phá một lần nhị mãnh bị hầu cùng thạch thanh vân ba người cũng từ đệ nhị động thiên đột phá tới đệ tam động thiên đại hoang chân thủy cùng bất lao tuyền đem bọn hắn thiên phú cũng cải biến một phen sau này đột phá chỉ có thể lại càng dễ lại thêm thạch hạo có đột phá thứ mười động thiên cùng đệ thập nhất động thiên cảnh càng lộ có thể nhường bọn hắn k ị p chuẩn bị từ đó đột phá trong truyền thuyết này hai cái cảnh giới thạch hạo mở mắt ra phía sau hướng nhị mánh bọn hắn vân nói cái kia sáu người sư huynh trở về rồi sao nhị mánh bọn người lắc đầu nói không có đã qua nửa tháng vẫn là không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn thạch hạo nhữ nhữ mày cái này bách đoán sơn mở ra thời gian là có hạn chế nếu như qua thời gian như vậy cũng sẽ bị phong ấn tại nơi đây lại nghĩ rời đi liền phải chờ mấy trăm năm sau. sau đó thạch hạo hỏi lần nữa vậy cái này trong đoạn thời gian có người đi ra sao nhị mạnh bọn người lần nữa lắc đầu nói không có trong khoảng thời gian này còn không có một người từ trong đó đi ra thạch hạo nghe xong nói vậy ta đi vào tìm xem một chút các ngươi ngay tại đoạn thành không chờ một đoạn thời gian a nhị mạnh bọn người gật đầu thạch hạo nói xong liền rời đi khách sạn cần phải đi trước bách đoán sơn tìm tòi hư thực cùng kỳ chờ hung thú cũng nghe thạch hạo muốn đi hướng về bách đoán sơn cũng không ngăn trở chỉ là phái một đầu hung thú đi theo thạch hạo bảo hộ thạch hạo an uy thạch hạo ngồi ở kia con thú giữ trên lưng một đường đi tới bách đoán sơn làm thạch hạo đi tới bách đoán sơn cửa vào lúc liền thấy lối vào các đại chủng tộc người dẫn đầu lúc này mang theo lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa vào rõ ràng bọn hắn biết bách đoán sơn mở ra thời gian sắp biến mất bọn hắn thấy mình trong tộc thiên tài đều chưa hề đi ra liền chờ đợi ở đây có thể nhất đẳng chính là nửa tháng vẫn không có một người từ trong đó đi ra đúng lúc này bách đoán sơn lối vào một thân ảnh chậm rãi xuất hiện người kia toàn thân mang theo vết máu một mặt hoảng sợ chạy về phía trước các tộc người dẫn đầu gặp phía sau liền vội vàng đem hắn ngăn lại hướng hắn hỏi thăm tình huống bên trong nguyên lai là có người từ một cái thực lực cực kỳ cường đại thần hầu bên cạnh trộm đi hai gốc thánh thủ cùng mấy bình thần ỉu từ đó khiến cho cái này thần hầu nổi giận trực tiếp canh giữ ở bách đoán sơn mở miệng trước mặt không đồng ý bọn hắn từ trong đó đi ra cái này đi ra người chính là bên trong đám người ngăn chặn lúc chạy đến các tộc người dẫn đầu nghe xong nhao nhao nhũ mày bọn hắn không thể núi bởi vậy không thể tiến đến nghị cách cứu viện lúc này bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt thả vừa tới tới thạch hạo trên thân có một người hướng thạch hạo nói tiểu hữu bên cạnh ngươi không phải có mấy cái thực lực cực mạnh hung thú sao hơn nữa bọn hắn có thể tùy ý ra vào bách đoàn sơn b ả n g không sáu thạch hạo k h o á t k h o á t tay nói ta một người đi vào là được rồi không cần phiền phức bọn chúng người chung quanh ngay xong nhao nhao l u lưỡi bên trong thế nhưng là có một cái thực lực cực mạnh hung thú liền trong đó tất cả thiên tài cùng tiến lên cũng không thể xông ra bách đoán sơn chỉ một mình ngươi được không nhưng bọn hắn cũng không ngăn trở nếu như thạch hạo xảy ra chuyện vậy hắn bên người đám kia hung thú liền nhất định sẽ xuất thủ nếu như vậy chỉ cần bọn hắn trong tộc thiên tài không có bị giết hại liền sẽ từ trong đó đi ra sau đó thạch hạo liền đi tiến vào bách đoán sơn bên trong một cái cũng đừng hòng trốn thạch hạo vừa tiến vào bách đoán sơn bên trong liền nghe được một hồi gào thét liền thấy một cái hầu vương đứng tại lối đi ra cùng các tộc thiên tài g i ằ n g co các ngươi nhìn là cái kia hùng hải tử đ ỗ n g nhiên có người thấy được thạch hạo hô to một tiếng đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thạch hạo thạch hạo gặp có người phát hiện chính mình còn đem thân ảnh của mình bại lộ một hồi phẫn nộ cái kia kêu, kêu to người cũng ý thức được sai lầm của mình gãi đầu một cái thần hầu cũng nghe đến người kia lời nói đem ánh mắt nằm ở hậu phương quét tới vê anh không đợi thần hầu quay đầu đi thạch hạo sớm đã đánh tới một quyền cái kia thần hầu bị nhận o a n h liên tiếp lui mấy trượng xa đám người gặp phía sau tất cả vui vội vàng hướng mở miệng đi đến hầu vương bị đánh lui đi mau a thần hầu gặp phía sau muốn tiến lên n g ă n cản có thể thạch hạo một mực hướng hắn phát động công kích căn bản không dành đi chú ý bọn hắn thần hầu thấy mọi người đã chậm rãi đi ra bách đoan sơn hướng về phía thạch hạo đại cả giận nói ngươi vì sao muốn ngăn cản ta thạch hạo hồi đáp không phải liền là hai gốc thánh dược cùng mấy bình phá rượu sao vì sao muốn đem bọn hắn tất cả bị nhốt ở đây thần hầu nghe xong thạch hạo trả lời trong nháy mắt tức giận đây chính là hai gốc thánh dược cùng ta chu tâm sản xuất hầu nhi tử a cứ như vậy bị bọn hắn trộm lòng ta không căm lòng thạch hạo lấy ra năm ấm bất lao tuyển đối với thần hầu nói ta dùng năm ấm bất lao tuyển đền bù ngươi đủ chứ thần hầu nói không đủ thạch hạo nhữu mày Cảm thấy cái này thần ấ y này cái t h hầu cau ó chút h t lòng m m không đấy. đang đấy, ố gốc n nói chuyện lúc, thần hầu mở miệng, ta cái kia mấy ấm hầu nhi nhưng năm, thánh nghe xong, nói, đền ngươi nhưng kiện. Thần có có cái tiểu mỗi hiệu với mười cái điều lúc, chế chục dược. Thạch cao hầu hầu thế thể hạo hầu kêu tru bầu quả đều mấy mấy là ta ta tâm tạo một một ta ta một mở ấm ấm mà A, so bù vậy mày nói điều kiện gì thạch hạo nói đi theo ta thần hầu nghe xong giận dữ cái gì thạch hạo nói lần nữa nếu như ngươi đi theo ta sau này chỗ tốt tuyệt đối sẽ so cái này mười ấm bất lao tuyển hơn rất nhiều hơn nữa ta còn có thể đưa ngươi từ bách đoán sơn bên trong cứu ra ngoài t h ầ n hầu nhũ nhũ mày đứng tại chỗ suy tư một hồi sau đó nói tốt nếu như ngươi có thể đem ta từ nơi này làm đi ra ta liền đi theo ngươi n g h e xong thạch hạo liền từ mở miệng đi đến đem bên ngoài đầu kia thái cổ hung thú mang vào để cho đem phong ấn lần nữa đánh vỡ t h ầ n hầu gặp phía sau mở to hai mắt nhìn thái cổ hung thú mỗi một đầu thái cổ hung thú thực lực đều phải so với hắn mạnh rất đa hôm nay hắn liền gặp được một đầu hơn nữa còn là đi theo trước mắt nhân tộc này tiểu hài nếu thật là dạng này vậy người này tộc tiểu hài bối cảnh chẳng phải là sáu rất mạnh phong ấn đánh vỡ phía sau thạch hạo cùng thần hầu từ đó đi ra đầu kia thái cổ hung thú theo sát phía sau làm thạch hạo lúc đi ra các tộc thiên tài nhao nhao hướng thạch hạo ném đi ánh mắt cảm ơn nếu như không phải thạch hạo lời nói vậy bọn hắn có thể cũng sẽ bị cái kia thần hầu chấn sát ở bên trong thần hầu đi theo thạch hạo đằng sau đám người gặp phía sau trong lòng sợ hãi một hồi vì cái gì hắn cũng đi theo ra chẳng lẽ phong ấn biến mất thạch hạo thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc phía sau hướng bọn hắn giải thích nói hắn đã thần phục với ta sẽ không ở công kích các ngươi sau đó nhìn về phía hoang t r ụ c học viện đệ tử nói đi thôi trở về đoạn thành k h ô n g nói xong thạch hạo liền ngồi ở trên thân thái cổ hung thú rời khỏi nơi này hướng về đoạn thành không đi đến thân hầu hoang chụp học viện sáu tên đệ tử theo sát phía sau chương năm trăm tám mươi chín giận ngay tại thạch hạo bọn người sau khi đi một đám lao giả hướng đi vũ tộc thiên kiêu trước mặt d o hỏi như thế nào phải t r ă n g lấy được đại hoang chân thủy vũ tộc thiên kiêu nhao nhao cả giận nói đại hoang chân thủy bị người cướp đi tộc ta thiên tài bên trong cũng có người bị sát hại một đám lao giả cùng nộ vẫn nói cái gì đại hoang chân thủy bị người cướp đi liền tộc ta thiên tài còn bị hắn giết chết là ai làm một vị vũ tộc thiên kiêu nói là truy thần giới đứa bé kia a một đám lao giả giống to có ít người bị tức đến ho ra máu dù sao bị một cái hoa nhi tống táng bọn hắn vũ tộc một thế hệ hy vọng một ông lao giống to lãng phí một chương chân quý thần minh phát chỉ thế mà bị một cái hùng hài tử phá hủy giã hoa tử đừng để ta bắt được ngươi lúc này có người nói nhỏ nghe nói thạch giật ở bên trong phảng phất bị cái kia hùng hài tử đánh bại một lần lời này nói ra mọi người đều kinh sợ đàm luận đạo đúng ta tận mắt nhìn thấy thạch giật bị cái kia hùng hài tử một quyền đánh bại cái kia hùng hài tử quả thật kinh khủng thực lực càng như thế mạnh những lời này bị một vị họ thạch láo giả sau khi nghe được hắn kinh ngạc nói lại có người một chiêu đánh bại thạch giật bên người một tên láo giả khác ánh mắt băng lanh nói truy thần giới đứa bé kia phá giật nhi mấy hạng ghi chép thì cũng thôi đi lại tới bách đoán sơn phát huy hắn đây là tại khiêu khích chúng ta vũ vương phủ sao vũ vương phủ lại tới một đám người cũng là siêu cấp cường giả bọn hắn là tới nên đón thạch giật hồi tộc có hai vị đối với thạch giật đặc biệt sùng ái trưởng thượng càng là như vậy nói vô luận hắn là ai cũng dám thương giật nhi gây bất lợi cho hắn tất yếu trả giá đát h ừ truy thần giới hùng hài tử dày vò như thế nhất định phải cho hắn một bài học lúc này một đầu bạch hổ chậm rãi đi tới lớn tiếng cả giận nói hoang chụp học viện người ở đâu cũng dám đem con ta sát hại ta muốn để hắn đền mạng có ít người hồi đáp hoang chụp học viện người lúc này hẳn là ngay tại đoạn thành k h ô n g a thạch hạo trong lúc bất chi bất giác liền t r e o chọc nhiều người như vậy lúc này thạch hạo đã chậm ung dung về tới đoạn thành không hóa thành nhân hình cùng kỳ chờ hung thú nhìn thấy thạch hạo sau khi trở về trong lòng liền chấn tĩnh lại thạch hạo sau lưng cái kia thần hầu trong lòng sớm đã lật lên sóng lớn vì cái gì trên người bọn họ có một c ố làm ta sợ hãi khí tức sau đó hắn thấy được vừa rồi cùng bọn hắn cùng nhau trở về thái cổ hung thú hóa thành nhân hình đi đến cùng kỳ phía sau người trong lòng lần nữa cả kinh chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là thái cổ hung thú thạch hạo thấy hắn một mặt hoảng sợ nói yên tâm đi sẽ không ra tay với ngươi hoang chụp học viện giã hoa tử cút r a đây cho ta đột nhiên một đạo gầm thét từ bách đoán sơn bên trên khoảng không chuyển đến cùng kỳ mấy người hung thú nghe xong liên tiếp phẫn nộ hoang c h ủ học viện đến đây bách đoán sơn người cũng chỉ có thạch hạo một người cho nên t r ư ớ c kia bên trong giã hoa tử nói dĩ nhiên chính là thạch hạo vậy mà ngay trước bọn chúng mặt nói thạch hạo giã hoa tử thạch hạo nghe xong cũng là một mặt phẫn nộ sau đó bọn hắn đi tới đoạn thành không bên ngoài đạo kia gầm thét chủ nhân gặp thạch hạo đi ra một mực đi theo thạch hạo đi tới đoạn thành không bên ngoài một đầu toàn thân trắng như tuyết lưng có hai cánh trong miệng có một đôi thú kinh khủng đứng tại thạch hạo trước mặt thạc hạo gặp phía sau trong n g á y mắt nghĩ tới tiến vào bách đoán sơn mấy ngày trước đây liền giết một cái thái cổ di trùng bạch h ổ hậu duệ nghĩ đến hôm nay đầu này bạch h ổ là tới báo thủ đầu kia bạch h ổ giận dữ nói nhân tộc tiểu hài có phải hay không là ngươi giết ta hải nhi thạch hạo gật gật đầu tự tìm cái chết bạch h ổ gặp thạch hạo một chút đầu phía sau nổi giận gầm lên một tiếng phía sau liền xông về thạch hạo hừ cung kỳ hư lạnh một tiếng trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía bạch hồ bạch hổ trong nháy mắt đứng tại chỗ trong lòng cả kinh đây là cái gì dạng tồn tại khí tức thật mạnh c u n g kỳ trong nháy mắt liền đã đến bạch hổ bên cạnh nói liền ngươi còn nghị báo thủ liền các ngươi bộ tộc này người g i ế t cũng liền liền g i ế t vê anh nói xong một trưởng vỗ phía dưới bạch hổ thân thể ẩm vang nổ tung có chút người vây quanh gặp phía sau nhao nhao rời xa vũ vương phủ cùng vũ tộc người gặp phía sau cũng nao nhao bị kinh sợ thối lui không còn dám tiến lên lý luận、12. mấy ngày phía sau thạch hạo mang theo nhị manh ba người cùng hoàng trục học viện đệ tử trở lại hoàng trục học viện bên trong sau người đi theo một đám hung thú cùng cùng kỳ các loại thái cổ h u n g thú hoàng trục học viện viện trưởng hoàng t ử đi tới thạch hạo trước mặt vẫn nói như thế nào có cái gì thu hoạch thạch hạo nói cũng không thu hoạch gì chỉ là nhận được một đám tiểu đệ nói xong hắn chỉ chỉ đám k i a từ bách đoán sơn bên trong mang ra hung thú hoàng t ử liếc mắt nhìn phía sau cả kinh nói cái gì lại có nhiều như vậy hơn nữa còn cũng là thực lực cường đại hung thú sau đó hoang tử dùng một loại con mắt nhìn quái vật nhìn về phía thạch hạo thạch hạo nói ta muốn đi nghỉ ngơi có chuyện gì qua mấy ngày lại nói nói xong hắn liền đi hướng mình nơi ở nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho nhị mãnh bi hầu cùng thạch thanh vân cũng là như thế mười hai lại qua hai ngày thời gian lúc này hoang t r ụ c học viện bên trong m ỗ i cái đệ tử đều mang theo hốt hoảng đứng tại quảng trường thạch hạo nhìn thấy một màn này cảm thấy rất ngờ vực vẫn nói đây là thế nào có người hướng hắn cáo chi gần đây sơn môn bên ngoài có ít người hình ảnh qua lại bị chúng ta bắt được một cái càng là vũ vương phủ người hướng về phía ngươi tới thạch hạo nhữ mày vũ vương phủ hoang t r ụ p học viện bên trong một đám sư huynh hướng thạch hạo đi tới nói không có việc gì sư đệ chớ sợ chúng ta hoang t r ụ p học viện từ trước đến nay đoàn kết nếu như sư đệ ngươi có phiền phức chúng ta đều sẽ xuất thủ nếu là làm lớn chuyện cửa bên trong t r ư ở n g lão cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn thạch hạo nghe xong bọn hắn phía sau nói cảm tạ thật cảm tạ sư huynh nhưng này cái nào cần hỗ trợ của bọn hắn có cùng kỳ mấy người hung thú tại nếu như bọn hắn dám đến liền phải làm tốt quyết tâm quyết tử hoàng tử cũng đi tới thạch hạo trước mặt nói không có chuyện gì nếu như bọn hắn dám xông tới nhất định để bọn hắn có đến mà không có về lúc này có một người vội vã đi tới nói vũ tộc người cùng các đại dị tộc cũng tới người đám người nghe xong một hồi bối rối nếu như chỉ là vũ vương phủ người tới bọn hắn còn có thể ứng phó nhưng bây giờ lại tới một cái vũ tộc thậm chí còn có các đại dị tộc người chỉ có thạch hạo không thèm để ý chút nào nói không có việc gì các ngươi đi nghỉ trước đi ta có thể ứng phó hoang tử nghe xong cũng hướng đám đệ tử kia nói đúng thạch hạo hắn có thể ứng phó các ngươi đi nghỉ trước đi chúng đệ tử nghe xong trong lòng cả kinh thạch hạo có thể đối phó những thứ này đều là đại gia tộc người a có thể viện trưởng đều nói như vậy bọn hắn cũng không tốt phản đối nao h nhao trở lại trụ sở của mình thạch hạo đi tới ngoài viện nhìn về phía đám kia vũ vương phủ vũ tộc cùng khác nhau tộc người thạch hạo đi theo phía sau cùng kỳ mấy người thập đại hung thú trong võ vương phủ một người hô giá hoa tử người dám đem tộc ta thiên tài thạch giật đả thường hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đ ắ t trong vũ tộc cũng có người hô người tống táng tộc ta một thế hệ hy vọng hôm nay nhất thiết phải đưa ngươi ở đây chém giết các đại dị tộc bên trong cũng có người giận hô nhân tộc tiểu hài tộc ta thiên tài chín đầu hoàng kim sư tử có phải hay không bị ngươi giết chết chương năm trăm chín mươi chúa tể học viện hiện thế tương đạo gầm t h é t chuyển đến thạch hạo chỉ là la lớn là ta tất cả đều là ta làm các ngươi muốn thế nào vũ vương phủ vũ tộc cùng các đại dị tộc nghe thạch hạo thừa nhận phía sau nhao nhao tức giận là ngươi là được hôm nay nhất định đưa ngươi chém giết nói xong đám người liền phóng tới thạch hạo lúc này thạch hạo nhìn xem đám người xông về phía mình thần s á c trấn tĩnh nhìn về phía bọn hắn giống đột nhiên g ầ m lên giận dữ mở ở mọi người tộc người bên h a i thạch hạo sau lưng hung thú nhao nhao hóa thành nguyên hình tường đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại mọi người tộc người trước mặt vê anh cùng kỳ mấy người hung thú trực tiếp nhất kích đánh phía mọi người tộc người trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu trong đó không khí tràn ngập đại lượng huyết khí có chút may mắn còn sống sót người gặp phía sau trong lòng giai chiến mồ hôi lạnh bắt đầu từ cái chán bốc lên bọn hắn kinh ngạc nói vì cái gì sáu vì cái gì cái này hùng hải tử còn có bực này cường đại hung thú bảo hộ vê anh lại là một đạo oanh tạc gâm thanh chuyên gia đến đây mạo phạm người đều bị chân sát thạch hạo nhìn về phía trước mắt những cái kia đến đây chân sát chính mình người lắc đầu không có nghe ngóng tốt bên cạnh ta tình huống vậy mà liền dám đến đây chân sát chính mình、12. vũ vương phủ bên trong có người hoảng sợ nói không xong tiến đến chém giết cái kia hùng hài tử người toàn bộ bị chấn sát một vị tộc lao cả kinh nói cái gì chẳng lẽ cái kia hoang t r ụ c học viện bên trong có cái gì tồn tại có thể ngăn cản những cái kia các tộc cường giả một vị k h á c tộc lao nói không thể nào hoang t r ụ c học viện bên trong không thể nào có loại tồn tại này tiếp tục đi mời trong tộc cường giả người đi cùng vũ tộc người thương thảo nếu như có thể mà nói còn có thể thỉnh cùng cái kia g i ã hoa tử có thụ dị tộc cùng nhau thương thảo như thế nào chấn sát cái kia g i ã hoa tử lúc này một vị nam tử tráng niên đi tới bên cạnh bọn họ nói cái kia g i ã hoa tử giết ta vũ vương phủ đám người thù này nhất định phải báo liền để ta dẫn người đi thôi cái này nam tử tráng niên trên thân một luồng khí tức kinh khủng hiện lên mà ra các vị tộc lao gặp phía sau nhao nhao kinh ngạc chẳng lẽ sáu ngươi đạt tới cảnh giới kia nam tử tráng niên gật gật đầu các vị tộc lao thấy hắn gật đầu nhao nhao cười to đã ngươi đã đột phá vậy liền để ngươi đi đem cái kia d ã trẻ em đầu người chém xuống a vâng đúng lúc này một đạo hư không ẩm vang nổ tung một vết nước hiện lên diệp trường ca từ trong đó đi ra c h ầ m rãi nói vũ vương phủ trong một năm không thể tổn thương thạch hạo nếu như vi phạm g i ế t có một vị tộc lao gặp phía sau cả giận nói ngươi dựa vào cái gì sáu lời con xuống dốc diệp trường ca ánh mắt lạnh như băng hướng hắn chằm chằm đi vị kia tộc lao trực tiếp mất đi khí tức chậm rãi ngã xuống đám người gặp phía sau nhao nhao chân kinh không còn dám hành động thiếu suy nghĩ một vị tộc lao tiến lên nói là tiền bối diệp trường ca nghe xong gật gật đầu liền trở lại bên trong hư không rời đi nơi đây diệp trường ca sau khi đi trong lòng bọn họ không tán đi xé rách hư không bực này thủ pháp theo bọn hắn nghĩ là chỉ bên trong không nghĩ tới bọn hắn hôm nay liền được chứng kiến một lần loại tình huống này liên tiếp phát sinh ở vũ tộc cùng các đại dị tộc bọn hắn nhao nhao hướng diệp trường ca làm ra bảo đảm năm bên trong tuyệt đối an phận tuyệt không làm cái gì tổn thương thạch hạo sự tỉnh trong lòng bọn họ đồng thời cũng chấn kinh vì cái gì bực này cường giả muốn bảo đảm cái kia giã hoa tử 12. h o a n g t r ụ p học viện bên trong c u n g kỳ chờ hung thú đối với thạch hạo nói chủ nhân đang kêu gọi chúng ta chúng ta phải rời đi thạch hạo nghe xong gật gật đầu nói t ố t ta nói xong c u n g kỳ mấy người hung thú liền hướng một chỗ đi đến có thể là vì phòng ngửa che giấu thai mắt người a dù sao trực tiếp trong thành này sẽ rách hư không rời đi quá mức chấn kinh chúa tể học viện bên trong cùng kỳ chờ hung thú đi tới diệp trường ca trước mặt diệp trường ca nhìn xem bọn chúng nói mấy ngày nữa chúa tể học viện liền hàng thế thu đệ tử cùng kỳ mấy người hung thú nghe xong trong lòng cũng là vui mừng rốt cuộc phải hàng thế diệp trường ca nói nhớ kỹ chúa tể học viện thu đồ chỉ lấy tâm thành không vì không phải làm vậy không lạm sát kẻ vô tội người phía dưới hung thú nhao nhao quát là diệp trường ca gật gật đầu nói các ngươi lui xuống trước đi a phía dưới hung thú nghe xong tất cả lui về phó điện bên trong phó điện bên ngoài chính là từng ngọn học viện lộ ra mười phần to lớn đám kia hung t h ú sau khi đi diệp trường ca đi đến viên kia thần bí trứng phía trước diệp trường ca phát hiện viên này t r ứ n g bắt đầu bể nát chút phảng phất một giây sau liền muốn trứng n ở đồng dạng bên cạnh ba cây bất tử dược cũng đã không có dự tính linh khí trong đó đều bị viên này chứng cho hấp thu ba đột nhiên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vỡ tan một cái móng nuốt nhỏ chậm rãi từ trong đó rối ra diệp trường ca gặp phía sau nhữ mày một hồi ký ức truyền tại diệp trường ca trong đầu liền thấy trong đó có một thiếu niên còn có một cái nhỏ làng vây quanh thiếu niên kia quay tròn qua mấy năm sau đó thiếu niên kia đã lớn lên trở thành một vị cường giả bên người con sói kia cũng biến thành một đầu vô cùng cường đại h u n g thú về sau một trận này ký ức đột nhiên tiêu thất một đầu sói con liếm láp ngón tay của mình nó nghẹo đầu nhìn xem diệp trường ca một hồi ngốc manh diệp trường ca gặp trận kia ký ức đột nhiên tiêu thất sau đó liền nhịu nhữ, nhữ mày hắn nhìn xem đầu này sói con lấy ra một gốc linh dược ném về nó gào đầu này sói con gặp phía sau hưng phấn kêu một tiếng liền phóng tới gốc kia linh dược mười hai vài ngày sau cổ quốc phía trên xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng một đạo hùng vĩ vi học viện xuất hiện tại cổ quốc phía trên ngôi học viện này giống như cung điện giống như hùng vĩ bề ngoài còn có một tòa thật lớn thánh tháp trong đó một thân ảnh xuất hiện hình như hổ giống như ngưu đây cũng là cùng kỳ liền thấy nó la lớn hôm nay chúa tể học viện hiện thế chỉ có tâm thành thiện tâm người thông minh mới có thể nhập viện thạch hạo gặp phía sau một hồi kinh hỷ chúa tể học viện sư phụ đột nhiên chúa tể học viện bên trong một đạo cái thang từ trên rơi xuống đến cổ quốc một cái góc c u n g kỳ lần nữa lớn tiếng nói chỉ có tâm thành thiện tâm người thông minh mới có thể từ đây bậc thang đi tới chúa tể học viện nói xong nó liền tiến vào chúa tể học viện bên trong cổ quốc mọi người nhìn về phía phía trên chúa tể học viện tâm tình trong lòng thiên biến v ạ n hóa làm chúa tể học viện xuất hiện thời điểm trong lòng vốn là sợ hãi một hồi làm c u n g kỳ nói xong đoạn lời nói kia lúc trong lòng một hồi kinh hỉ cái này chúa tể học viện có thể từ bên trong hư không đáp xuống cổ quốc phía trên hơn nữa còn có thể một mực đứng ở cổ quốc phía trên nghĩ đến cực kỳ bất p h ẳ m ta nhất định phải gia nhập vào chúa tể học viện vì cái gì trước đó chưa từng gặp qua chúa tể học viện bên trong diệp trường ca hướng cùng kỳ phân phó nói mấy ngày nay chúa tể học viện liền giao cho ngươi quản lý ta sẽ dẫn lấy thạch hạo trở về thạch thôn một chuyến cung kỳ gật đầu nói là đại nhân diệp trường ca nói xong liền rời đi chúa tể học viện đi tới hoang trục học viện làm hắn đi tới hoang trục học viện thời điểm thạch hạo sớm đã trong phòng chờ đợi thạch hạo biết chúa tể học viện như là đã xuất thế cái kia xem như viện trưởng diệp trường ca tất nhiên sẽ ra m ố n thạch hạo thân là hắn duy nhất một cái đồ đệ diệp trường ca tất nhiên trở về thăm hỏi hắn nhưng mà diệp trường ca không chỉ là bởi vì thạch hạo là đồ đệ của hắn mới đến nhìn hắn một nguyên nhân khác chính là thạch hạo thế nhưng là tương lai hoang thiên đế a bây giờ hoang thiên đế còn không coi trường thành chính mình thân là đồ đệ của hắn liền tất nhiên cần nhiều trợ giúp hắn chương năm trăm chín mươi mốt trở về diệp trường ca đi tới thạch hạo trước mặt thạch hạo trở nên kích động vấn nói sư phụ sao ngươi lại tới đây diệp trường ca nói trở về thạch thôn một chuyến a ta cần phải đi tìm liêu thần nói chuyện thạch hạo nghe xong vui vẻ nói t ố t vậy ta đi đem nhị mãnh bị hầu hòa thanh mây kêu lên cùng một chỗ trở về thạch thôn làm nhị mãnh bị hầu cùng thạch thanh vân ba người chạy đến phía sau diệp trường ca liền trực tiếp vận dụng hư không chi chủ đem bọn hắn đồng loạt mang về thạch thôn ngoài thôn thạch hạo cùng nhị manh ba người gặp phía sau trong lòng cả kinh trong nháy mắt liền trở về thạch thôn bên ngoài bọn hắn nhìn xem thạch thôn bên ngoài quen thuộc trắng cảnh trong lòng vừa khẩn trương lại kích động cận hương tình khiếp bọn hắn cũng không biết thạch thôn bây giờ thế nào vai trái hắn bên trên có một cái chu hiếm trên vai phải có một cái chu tước cái này hai cái hung thú đem thạch hạo từ bách đoán sơn bên trong mang về linh dược a n đại khái thạch hạo gặp bọn họ ăn linh dược ăn đến như thế chi hùng trong lòng liền một hồi nhói nhói nhưng bọn hắn thực lực cũng bởi vậy để thăng tới đệ ngũ động tiên so nhị manh ba người bọn họ thực lực còn muốn cường hoành hơn nhị manh bọn hắn nhìn xem ngoài thôn hết thảy trong lòng cũng là trở nên kích động đông nhiên bọn hắn nhìn thấy một khối đá vụn cả kinh nói ở đây phát sinh qua kịch chiến cự thạch đều bị đánh nứt con động tới bảo cụ hơn nữa là uy lực cực kỳ cường đại b ả o cụ đây vốn là một ngọn núi đá a vậy mà trực tiếp quét rất một nửa bọn hắn gặp phía sau vui mừng trong lòng đột nhiên biến mất nắm chặt s o n g quyển trong lòng vô cùng sợ hãi lúc này diệp trường ca hướng bọn hắn mở miệng nói ra không có việc gì thạch thôn bên trong không có ai thụ thương bọn hắn nghe xong diệp trường ca lời nói phía sau triệt để yên lòng tất nhiên diệp trường ca đều nói không có việc gì cái kia thạch thôn liền không thể nào xảy ra chuyện bọn hắn chậm rãi đến gần thạch thôn trong lòng vô cùng kích động có thể gặp được trong thôn có mấy đạo bóng người tất cả rất quen thuộc đó cũng đều là hắn người thân cận nhất phòng ốc vẫn như cũ trong thôn không có cái gì biến hoa quá lớn một gốc cổ thụ cắm d ễ tại thôn phía trước cây khô to lớn tất cả đều là cháy đen tao nộ qua xét đánh bây giờ có nhiều chỗ rơi xuống một chút vỏ khô có chút sinh cơ có l i ề u thần tại chỉ cần hắn bình yên thạch thôn thì sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi lo nghĩ bất quá là thạch hạo bọn hắn kinh lịch nhiều chuông gặp chắc trở phía sau nội tâm lo được lo mất chính mình hù chính mình mà thôi bọn hắn chầm rãi hướng đi thạch thôn lúc này một cái màu tím dị cầm đi tới thạch hạo trước mặt bọn hắn truyền âm nói tiểu ca ca ngươi trở về sau người đi theo một cái màu vàng nhạt đại điểu còn có một cái thanh điểu bọn chúng vô cùng kinh h ỉ cùng thân mật tiến đến thạch hạo trước mặt thạch hạo giật mình nói tử vân đại bàng nhóm trưởng thành như thế nào như vậy cấp tốc đều sẽ thần niệm truyền âm Các ca cái cũng công người Trường nói, này thần mới tuổi thôi Diệp mấy mà Sau à. đó lúc a o Thử truyền vân âm nói, đ n g h í này h l liễu thần. ta Chúng n g à ngày ngủ ở liễu ngày ngày trong h ầ n gốc thôn người phát hiện thạch hạo bọn hắn hô to lao đến tiểu bất điểm nhĩ mãnh bì hầu thanh vân bọn hắn nhìn xem thạch hạo bọn hắn một người trong đó giọng cực lớn một thanh âm truyền khắp toàn thôn tiểu bất điểm bọn hắn trở về trong n g á y mắt lần lượt từng thân ảnh xông ra thạch thôn đi tới thạch hạo trước mặt có thạch lang hổ thạch phỉ giao các loại một đám nam tử t r ắ n g niên phía sau đi theo chính là một đám tộc lão còn có rất nhiều phụ nữ trẻ em bọn hắn tất cả chạy ra vô cùng kích động thạch hạo bọn hắn hô lớn chúng ta trở về một đám thiếu niên cùng nhau xử lý đem bọn hắn bốn người đẻ ở phía dưới nói hảo tiểu tử các ngươi vừa đi chính là hơn một năm muốn chết chúng ta cuối cùng trở về còn có người nói tiểu t ử thúi ngươi không biết chúng ta lo lắng bao nhiêu ngươi còn tưởng rằng ngươi tại đại hoang bên trong xảy ra chuyện chứ thời gian dài như vậy cũng không có một điểm tin tức thạch hạo nhìn xem diệp trường ca nói có sư phụ tại không có cái gì thật lo lắng cho lúc này thạch thôn thôn trưởng đi tới diệp trường ca trước mặt muốn diệp trường ca nói cảm tạ tiền bối cảm tạ ngươi một năm qua ở bên ngoài đối với hạo nhi chiếu cố diệp trường ca lắc đầu nói cái này đều là chính hắn thiên phú có thực lực ở bên ngoài sông ra một hồi danh tiếng ta cũng không nhiều giúp hắn thạch thôn thôn trưởng nói lần nữa bất kể như thế nào hay là muốn cám ơn ngươi thạch hạo cũng tới đến diệp trường ca trước mặt nói sư phụ ngươi không phải chúa tể học viện viện trường sao nếu không thì nhường thạch thôn bên trong thiếu niên toàn bộ gia nhập vào chúa tể học viện a trở thành chúa tể học viện nhóm đầu tiên học sinh thạch thôn thôn trưởng nghe xong thạch hạo lời nói trong lòng một hồi kinh ngạc hắn cũng liền nói gấp đúng vậy a tiền bối bọn hắn cũng muốn đi thế giới bên ngoài xem nếu không thì ngài liền thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng này a diệp trường ca bực này tồn tại sáng lập học viện cái kêu ha là bình thường tồn tại diệp trường ca nghe xong bọn hắn phía sau nói có thể nhưng mà nếu như về sau trong bọn họ nếu là xuất hiện làm sảng làm bậy chi đồ ta sẽ đích thân đem bọn hắn chấn sát thạch thôn thôn trưởng nghe xong vội vàng nói t ố t nếu quả như thật xuất hiện làm sảng làm bậy chi đồ xin tiền bối tùy ý xử phạt lúc này thạch lang hổ thạch phỉ giao đi tới thạch hạo trước mặt cười nói tiểu bất điểm ngươi cuối cùng trở về thạch hạo nhìn xem hai người bọn họ kinh ngạc nói lăng hổ t h u ố c phỉ giao t h u ố c các ngươi đột phá thạch lăng hổ thạch phỉ giao hai người cười nói ngươi rời đi thời điểm chúng ta liền đã đột phá bây giờ đã đột phá bàn huyết tiến vào bàn huyết phía trên cảnh giới bây giờ càng là mở ra động tiên sau đó nhị mãnh bị hầu hai người đi tới cười nói lăng hổ t h u ố c phỉ giao t h u ố c các ngươi mới động thiên cảnh à. chúng ta cũng đã đệ tam động tiên thanh vân cũng đã đệ tam động tiên thạch lăng hổ thạch phỉ giao hai người n g h e xong nhìn bọn họ một chút thực lực một mặt kinh ngạc quả nhiên đi theo thạch hạo ra ngoài là một cái đúng lựa chọn các ngươi cũng đã đệ tam động tiên cũng là một cường giả nếu như chúng ta bây giờ đánh tương lai cường giả cái mông vậy chúng ta sau này chẳng phải là có thổi nói xong hai người bọn họ liền cười đều hướng đi nhị m á n h b ị hầu hai người ba liền thấy thạch lăng hổ thạch phỉ giao hai người nắm lấy nhị m a n h cùng bì hầu chính là một trận đánh nhường ngươi chế r ê u chúng ta có thực lực liền g â y gớm bay lên trời đã nói vừa đánh một màn này lộng cười thạch thôn đám người trong nháy mắt thạch thôn liền tràn đầy ấm áp vui cười sau đó diệp trường ca nhìn về phía thạch hạo nói đi nghỉ trước đi các ngươi cùng ta cùng đi liếu thần bên kia thạch hạo gật gật đầu thạch thôn thôn trưởng nghe xong nói hôm nay trước nghỉ ngơi một đêm ngày mai cho các ngươi chuẩn bị hung t h ú tiệc nhị manh bọn người n g h e xong đều làm một hồi kinh hỉ bọn hắn sau đó nói một hồi thời gian phía sau liền n h a o n h a o về tới trụ sở của mình đi nghỉ chỉ có diệp trường ca hắn nằm ở phía trên ghế mây hắn đem đầu kia trứng nở ra sói con vịn ở trong tay gào một tiếng mãi gọi từ trong miệng truyền ra diệp trường ca nhìn cái này sói con trong lòng cảm thấy rất ngờ vực vì cái gì mỗi lần nhìn thấy nó trong lòng đều có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cái này sói con một mực nghiêng cái đầu nhìn chằm chằm diệp trường ca lộ ra mười phần ngốc manh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai lại vào truy t h ầ n giới hôm sau mọi người đều tỉnh thạch hạo đi tới diệp trường ca trước mặt hắn thấy được diệp trường ca bên người cái kia sói con lập tức x u ố n g tới thạch hạo đối với diệp trường ca vẫn nói sư phụ cái này sói con từ đầu tới diệp trường ca hồi đáp chính là hôm đó bách đoán sơn bên trong lấy tới viên kia chứng chứng nợ đi ra ngoài thạch hạo một mực nhìn lấy cái này sói con hỏi lần nữa sư phụ vậy con này sói con có danh tự sao diệp trường ca lắc đầu nói không có thạch hạo nghe xong nói vậy ta cho nó lấy cái danh tự a liền kêu tiểu hôi hôi gạo cái này sói con nghe xong cũng là một tiếng kêu gạo phảng phất là đón nhận cái tên này lúc này thạch hạo đi đến diệp trường ca trước mặt vẫn nói sư phụ lúc này tìm liêu thần có chuyện gì diệp trường ca từ trong miệng nói ra hai chữ tiên vực thạch hạo nghe xong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực tiên vực tiên vực là cái gì diệp trường ca nói hai chữ phía sau liền đã đến liêu thần bên cạnh liêu thần cũng cảm ứng được diệp trường ca đến đối với diệp trường ca nói ngươi đã đến diệp trường ca gật gật đầu liêu thần nói ngươi muốn hỏi điều gì diệp trường ca nói tiên vực liêu thần nghe xong trầm mặc một sẽ sau đó hồi đáp Tiên tên một thế trong trăm trong tiên Tiên trong hoạt bất một tồn tại, thế thực chút tại xuất giới giới, giới linh giờ giới linh hiếm phai giới ai sinh giới người ngoài lại hiện bên bên chính nhân phương này nhân nồng hơn lần. nhân càng ngày càng hiếm phai nhạc, nhân giới đã có mấy ngàn năm không hướng luận nào năng vùng nhỏ này. định, vực vực. vực vị lực lực cao có có có Chỉ của có khí khí phá hủy là là Bây đây đâu. gấp mấy mấy độ so sao bay ra đã đều ý ở diệp trường ca dò hỏi như thế nào đi tới tiên vực liêu thần hồi đáp đặt đến nhân giới có khả năng tiếp nhận cảnh giới tối cao liền có thể xuất hiện thông hướng tiên vực thông đạo đạp vào thông đạo liền có thể đi tới tiên vực diệp trường ca nghe xong trầm mặc một hồi sau đó hắn lấy ra một tòa tiểu tháp đối với liêu thần nói tòa tháp này là ta trong lúc vô tình nhặt phát hiện có một chút thần bí ngươi biết là cái gì sao liêu thần cẩn thận nhìn chằm chằm tòa này tiểu tháp nhìn sau một thời gian ngắn nói ra một câu như vậy tòa tháp này rốt cuộc lại xuất hiện lúc này thạch hạo nghe xong câu nói này phía sau cảm thấy rất ngờ vực vờ nói liêu thần nó có rất lớn lai lịch sao liêu thần đột nhiên rất trịnh trọng nói thời đại thái cổ xuất hiện qua thượng cổ đã từng hiển hóa nắm giữ thần uy cái thế bây giờ nó hóng ánh trong suốt hơn nữa còn rất tú tiểu đều nhanh không nhận ra thạch hạo nghe xong mở to hai mắt nhìn hắn cũng không nghĩ đến một tòa không đủ cao một tấc tiểu tháp lai lịch đã vậy còn quá đại diệp trường ca nghe xong vẫn nói làm mắt thấy sao liêu thần bình tĩnh nói nghe nói cái này khiến diệp trường ca nghe không ra thật giả Cũng. lúc này thạch hạo hỏi lần nữa tòa này tiểu tháp ban đầu là thuộc về ai từng có qua như thế nào quá khứ liêu thần hồi đáp tuế nguyệt quá xa xăm khó mà ngược dòng tìm hiểu hơn nữa hiểu rõ quá nhiều đối với ngươi không có ích lợi gì có thể còn sẽ có nguy hiểm ngươi chỉ cần biết tòa này tiểu tháp vô cùng ghê gớm là được rồi là một kiện chân chính thần ủy cái thế bảo cụ thạch hạo nghe xong trở nên kích động trước mắt tòa này tiểu tháp đã vậy còn quá thần kỳ diệp trường ca nghe xong liền không nghĩ như vậy tòa này tiểu tháp thần kỳ đi nữa có thể có hắn chủ tể thánh tháp thần kỳ liêu thần tiếp tục nói tòa này tiểu tháp thiếu sót một bộ phận thân tháp so với ban đầu thiếu đi mấy tầng bộ dáng có chút không giống thạch hạo nghe xong đem tiểu tháp cầm lấy đặt ở trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ thạch hạo nhìn rất lâu tòa tháp này chỉ có tầng bốn khả nhìn không ra có cái gì không trọn vẹn g à o sau đó diệp trường ca đem đầu kia sói con hoán đi ra lần nữa hướng liêu thần vẫn nói vậy ngươi nghe nói qua loại sinh linh này tồn tại sao liêu thần cẩn thận liếc mắt nhìn sói con liền thấy trên người toàn thân tóc đỏ hai k h ỏ a trong con ngươi ánh mắt hát hoàng giao nhau có chút đặc thù liêu thần nhìn một phen phía sau nói không có từ trước tới nay chưa từng gặp qua liền tiên vực bên trong cũng không có xuất hiện qua loại sinh linh này diệp trương ca nghe xong lại là một trận t r ầ mặc thạch hạo nhìn cái này sói con nói chẳng lẽ là thái cổ phía trước liền tồn tại sinh linh liêu thần nghe xong một hồi kinh ngạc nói cũng không phải không có loại khả năng này thái cổ phía trước tồn tại sinh linh nhiều lắm có một chút chưa bao giờ xuất thế bởi vậy không ai thấy qua những sinh linh kia bộ dáng diệp trường ca nghe xong không hỏi thêm nữa đi trở về chỗ ở của mình thạch hạo gặp diệp trường ca sau khi đi cũng rời khỏi nơi này diệp trường ca trở lại chỗ ở của mình nhìn về phía trên không một trận trầm mặc cũng không b i ế thạch suy n g ĩ cái ca Thời gian nửa năm phía sau. Diệp gì. Trường 12. t phía nửa sau. năm i trụ sở ủ a m ì n dòng dã c hạo ờ đợi hơn h nửa năm. t c h h ạ gặp phía sau cảm thấy rất ngờ vực liền đi tới diệp trường ca trước mặt vẫn nói sư phụ ngươi làm sao diệp trường ca lắc đầu nói không có việc gì diệp trường ca trong lòng đang suy nghĩ nếu như đem thạch hạo bồi dưỡng thành trí tôn tiếp đó xuất hiện tiên vực thông đạo lúc chính mình muốn hay không tiến tiên vực bên trong tự mình tới đến thế giới này nguyên nhân e rằng chỉ có t i ế n tiên vực mới có thể biết lúc này thanh phong mang theo nhị manh cùng bị hầu hai người tới thạch hạo trước mặt nói tiểu c a c ca chúng ta muốn vào truy thần giới thạch hạo nghe xong trong lòng lửa nóng hắn vẫn muốn lại vào đi một lần lần trước đi vào đem thạch giật ghi chép phá sau đó liền từ bên trong quay trở về nếu như lần trước không phải có diệp trường ca hỗ trợ vậy hắn sớm đã bị truy thần giới đổi ra thạch hạo nghe bọn hắn nói phía sau liền đã đến thạch thôn thôn phía trước thạch hạo hướng liêu thần cầu nói liêu thần chúng ta muốn vào truy thần giới liêu thần nghe vậy nói có thể có chút chưa bao giờ từng đi ra nguyên thủy sơn mạch người kích động nói ta cũng muốn đi thạch hạo đối bọn hắn nói ta đi trước nhìn một chút tiếp đó chúng ta lại cùng đi ở bên trong nhấc lên một hồi ngập trời phong vân đám người nghe xong trong lòng vô cùng kích động liêu thần cũng không phản đối nó i một mực hy vọng thạch hạo ở nơi đó nhiều hơn ma luyện nếu như hắn ở bên trong đợi thời gian càng lâu với hắn mà nói lại càng tốt thạch lăng hổ đám người nhìn xem thạch hạo nói tiểu bất điểm ngươi cẩn thận đi xem một cái tình huống đến lúc đó đại thúc cũng đi chung với ngươi trên mặt bọn họ đều mang theo một chút chờ mong đều hy vọng đi vào truy thần giới bên trong vừa ý một phen thạch hạo nghe xong gật gật đầu bây giờ liễu thần so trước đó cường đại rất nhiều mười mấy cây cảnh liễu đột nhiên tăng v ọ t đánh xuyên thương khung một cánh cửa chậm rãi xuất hiện tại trên trời cao thạch hạo xếp bằng ở dưới cây liễu cảm giác tinh khí thần cũng không cùng n ụ c thân tách ra giống như là chỉnh thể biến mất tại chỗ đồng dạng bước vào cái kia trong cánh cửa thạch hạo sau khi tiến vào liền nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy xông qua một vùng phế tích tiến vào chân chính sơ thủy điện thạch hạo nhìn xem mới bắt đầu hết thạy phía sau nội tâm kích động và hưng phấn hô lớn truy thần d ư ớ i ta lại trở về tới sơ thủy điện một số người nghe được câu này phía sau hướng thạch hạo nhìn lại nhìn thạch hạo một mắt phía sau l i ê n bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ trong miệng lẩm bẩm nói là hắn sáu hắn lại trở về tới chương năm trăm chín mươi ba thần bí hai vị láo giả truy thần giới sơ thủy địa bên trong đông đảo tu sĩ một mực nhìn chòng chọc vào thạch h ạ o hắn tại sao lại trở về chẳng lẽ hắn không chết ở h o à n g trục học viện không thể nào vũ vương phủ vũ tộc cùng các đại dị tộc đều vây công h o à n g trục học viện hắn không thể nào trốn ra được a nói nhiều như vậy làm gì mau tới phía trước đem hắn bắt được thạch hạo nhìn xem những tu sĩ này cũng không cùng bọn hắn nhiều lời trực tiếp chạy tới một cái địa phương không người đổi một cái bộ dáng nếu như không đổi bộ dáng vậy hắn có thể sẽ bị truy thần giới tu sĩ truy sát thạch hạo đổi một bộ dáng sau đó liền đã đến mới bắt đầu thông đạo phía trên hắn chậm rãi ngồi xuống nhìn c h ầ m c h ầ m trên tảng đá xanh mấy khối bảo cốt người chung quanh nhìn thấy thạch hạo phía sau nhao nhao tiến lên chỉ trỏ đây là ai như thế nào ngồi s ổ m ở phía trên thông đạo thật sự coi chính mình là cái kia hùng hải tử muốn làm hai khối phủ quất xuống thực sự là nhàm chán học ai không tốt nhất định phải học cái kia hùng hải tử thạch hạo nghe những người này lời nói gãi đầu một cái phía sau vội vàng đứng dậy thạch hạo hướng đánh giá chung quanh truy thần giới sơ thủy địa không có gì thay đổi giống như trước đây hắn nhìn xem đám tu sĩ này biết mà còn hỏi hùng hải tử tới rồi sao có người nói tới chỉ là không biết vì cái gì không có chết tại hoàng chục học viện bây giờ lại đi tới truy thần giới chỉ sợ còn có thể làm ra chuyện kỳ quái gì bây giờ đông đảo gia tộc người đã tiến nhập truy thần giới cũng là đến tìm cái kia hùng hải tử chỉ là không biết vì cái gì vũ vương phủ cùng vũ tộc không có tới người đông đảo tu sĩ、si、nghe được hùng hải tử mấy chữ này phía sau đưa tới rất nhiều người chú ý không ít người đều đàm luận truy thần giới bên trong tu sĩ tin tức đều hết sức tắc bọn hắn cũng không biết đi tới hoang trục học viện các tộc người đã chết tại hoang trục học viện thạch hạo nghe bọn hắn càng trò chuyện v i ệ t khởi kình trong lòng một hồi bất đắc dĩ sau đó rời đi ở đây hắn đi tới nơi xa một chỗ nhìn thấy hai cái lao giả thạch hạo trong lòng một hồi kinh ngạc đều thời gian dài như vậy hai cái này lao ra tử còn không có rời đi hắn nhìn trước mắt hai cái lao giả lúc này đang bị một đám người vây lên chỉ nghe vị kia nhìn qua cũng rất t i ệ n rất lao cá lao giả đối với đám người kia nói người trẻ tuổi chớ làm loạn lao phu thân phận cũng không bình thường đối với ta vô lễ lời nói các ngươi tổ sư hội trách tội các ngươi trên đầu vai có một con chim láo giả cũng chậm rãi nói c h ư vị chớ làm loạn chuyện gì cũng từ từ một người hung hăng nói bớt nói nhảm hai người các ngươi lão giả trước đây lừa bao nhiêu người còn nghĩ gạt chúng ta có một người hung lệ vẫn nói nói từ ở đâu các ngươi lại như thế nào phát hiện vị kia lao cá lao giả nói muốn biết tin tức cổ đồng là một người một trăm cổ đồng ta sẽ không công bố cho mọi người ai mua nhanh chóng tiến lên đây thành g i a o thạch hạo đứng tại cách đó không xa nhìn xem bọn hắn lập tức mắt gây m ộ n hai vị này lao giả nghe nói thạch hạo đến truy thần giới liền hô to nói biết hùng hài tử vị trí sau đó liền có bây giờ một màn này đám người kia nhìn xem hai vị này lao giả trong nháy mắt giận dữ lao giả ngươi hãm hại l ư a gạt những năm gần đây hoạch đi bao nhiêu đồng tệ còn muốn gạt chúng ta vị kia lao cá lao giả chậm d ã i nói tin tức đáng tin các ngươi không tin âm thầm tự nhiên sẽ có người tới giá cao cầu mua đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận có người cả giận nói lao giả được một t ứ c lại muốn tiến một thước nói xong liền muốn muốn động thủ nhưng bị người ngăn cản bọn hắn nhìn về phía một cái khác lao giả nói lao gia hỏa ngươi tới nói vị lao giả kia trả lời hai trăm cổ đồng một tin tức đám người giận dữ lao giả ngươi điên rồi ta hỏi ngươi tin tức ngươi cũng nghĩ trào hàng hơn nữa so lão gia hỏa kia còn đắt hơn gấp đôi đầu vai có con chim láo giả bình tĩnh nói ta bán tin tức đều thật sự lão gia hỏa kia bán cũng là tin tức giả ta tự nhiên m u ộ n quý một cái khác lão giả nghe nói nổi giận nói lão giả ngươi chửi bới ta nếu như nói ai cũng tin tức giá cả cao liền làm thật lời nói như vậy ta quyết định ba trăm cổ đồng một cái hai vị này lão giả cứ như vậy hô kháp giá cả bị chậm rãi mang lên mãi đến một ngàn cổ đồng một tin tức đám người nghe bọn hắn như thế lên ả o h ào giá cả liền trực tiếp bên trên hắn ngăn lại nói đủ nói nhanh một chút ra hùng hài tử ở đâu chân thân lại tại địa phương nào hai vị lão giả chăng miệng một lời cầm cổ đồng tới thiếu một cái đều không nói cho ngươi có người nghe xong giận dữ liền trực tiếp tiến lên xuất thủ frank vị kia muốn dạy dỗ lão giả người trực tiếp bị quất bay ra ngoài đâm vào phía trên một ngọn núi đá trong miệng thổ huyết tất cả mọi người lấy làm kinh hãi không khỏi lùi lại hai vị này tuyệt đối là cao thủ hơn nữa cường đại có chút thái quá liền thạch hạo gặp phía sau Cũng sắc, lộ ra dị hắn a ra i người cười. này thật không đồng dạng, thực lực vậy mà như thế mạnh. Hạo nhìn xem một màn này, lộ ra nụ mà vậy thật thực thế Thạch một hạo h lực lộ xem đã nghĩ tới một cái quyết sách chính là cùng hai vị này lão giả h ù n g vốn đi lửa những gia tộc này người sau đó hắn liền hướng hai vị lão giả truyền âm cùng hai cái lão đầu nói một chút lời nói nhanh chóng lại đơn giản câu thông hai vị lão giả nghe xong con mắt lập tức sáng lên hô lớn ta quyết định nâng giá chỉ có thể cầm nguyên thủy bão cốt hai o bảo ặ c cổ chủng thái huyết tới t di r o đ ổ hơn nữa nhất định phải là có giá trị, không phải nữa trị, giá là có vị ậ y đừng tìm chúng ta giao tìm ta d c cứ h Ta này h chúng hùng h ư vậy nói đi, chúng ta biết ta i tử chân thân ở nơi nào, cũng biết b hắn bây giờ giới tại truy thần giới chỗ nào ma lão u tuyệt đối là thật tin tức, nếu nguyện đầu y lấy này ệ n tin nói, chúng ta nguyện lấy trên cổ đầu người bồi thường. thật tức, ta đối giả lời bồi Hai là l cổ vị này giả không đoạn bổ sung thậm chí muốn ra giá trên trời hơn nữa điều kiện hà khắc nhưng bọn hắn đều t h ề tin tức tuyệt đối làm thật nghe nói mới bắt đầu tiếng đàm luận chầm chầm bắt đầu hùng hai tử vậy mà thật trốn ra được lại muốn xuất hiện hai vị lao giả gặp bọn họ đàm luận như thế nhiệt liệt k híp mắt mở mắt lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau tại một chỗ không người mà nhỏ giọng thầm thì cái này hùng hai tử tâm thật là đen liền đi ra nhảy nhót cũng phải làm cho người cầm bảo bối để đổi tin tức thực sự là đáng xấu hổ a hùng hai tử ra mặt thật là dày tâm thật đen thạch hạo mặt đen lên đi tới bên cạnh bọn họ đối bọn hắn mài giang đạo tại nói chính các ngươi sao ta cảm thấy hình dung rất thỏa đáng hai vị lao giả gặp thạch hạo đi tới bên cạnh bọn họ đột nhiên đình trệ trên mặt xuất hiện thần sắc khó xử thạch hạo nhìn xem bọn hắn nói đi các ngươi đợi lát nữa để bọn hắn dùng đại lượng cổ đồng để đổi tin tức là được chính là muốn hô chết bọn hắn hai vị lao giả nghe nói gật gật đầu đều biểu thị lại trợ giúp thạch hạo thạch hạo gặp bọn họ gật đầu cũng không nói gì liền rời đi ở đây miễn cho để cho người ta hoài nghi chương năm trăm chín mươi bốn nhổ r n g cọc mới bắt đầu tin tức truyền đi sau đó nghe nói tin tức người nhao nhao chạy đến có một người nói cái kia hùng hài tử thiên phú nếu quả thật như theo như đồn đại kinh người như vậy một khi trưởng thành không nói có thể quân lâm hoang vực nhưng cũng tuyệt đối là khinh thường một phương trí cừng giả không thể thả mặc cho trưởng thành cũng có người nhìn xem hai vị kia lão giả nói hai cái lao giả kia là ai các ngươi không biết sao chính là hai cái hố hàng lừa qua bao nhiêu người cái kia lao cá lao giả phản bác người trẻ tuổi nói chuyện phải chú ý điểm lão phu già trẻ không gạt nhất là thành tâm trên đầu vai có con chim láo giả ở tại bên cạnh không nói lời nào cuối cùng có chút cường giả chạy đến sắc mặt lạnh n h ạ t ngự a khí cường thế hướng hai vị lao giả nói lao giả các ngươi có biết lựa gạt chúng ta tính nghiêm trọng nếu là gạt chúng ta lời nói nhất định khó thoát khỏi cái chết lao cá lao giả nói thích tin t ắ c tin không mua liền đến đi một bên đừng q u ấ y r à y ta làm ăn có một vị cường giả ánh mắt băng lanh theo d o i hắn nói ngươi cho rằng mình là ai ở đây làm lừa đảo thì cũng thôi đi lại còn muốn lựa bịp chúng ta chân chính cổ thế gia coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này láo cá lao giả nghe vậy trong nháy mắt thay đổi phía trước hình dáng thế ngoại cao nhân đi đến vị cường giả kia trước mặt nói gây chuyện đúng không lao phu người nào chưa thấy qua không phục cứ việc đối ta động thủ vị cường giả kia cười lạnh phái bên cạnh một đám thủ hạ xông tới trong nháy mắt ở đây liền bị p h ủ văn bao phủ nơi đây láo cá lao giả gặp phía sau đem bên cạnh đầu vai có con chim láo giả hướng bọn hắn ném đi đ i ề u da giận dữ lao giả ngươi cũng dám đối với ta như vậy láo cá lao giả gặp phía sau gãi đầu một cái đỏ lên cái khuôn mặt nói ta đây không phải sợ ta một người không ứng phó qua nổi muốn cho ngươi ra tay giúp giúp một tay sao một đám người bảo thuật tại chỗ đập xuống đủ loại phù văn lấp lóe nhưng mà hắn trên đầu vai con chim kia lại sớm đã hướng đám người kia công tới vê anh một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống con chim này vô cùng đáng sợ vậy mà trực tiếp dùng một đạo hỏa quang đem nơi đây đã biến thành một mảnh liệt diễm tạo thành hồ nước một đám người kêu thảm từng cái đầy đất l a n l ộ t chung quanh bọn hắn nhìn xem đây hết thảy bị dọa đến run rẩy bọn hắn tại tiếp nhận đây hết thảy thời điểm cái kia hai cái lao giả đã chạy đến cùng nhau đi đang tại vật lộn căn bản không có để ý tới bọn hắn bọn hắn nhìn xem trên không con chim kia run lên trong lòng l i ê n một con chim đều có thực lực như thế vậy cái này hai vị lão giả chẳng phải là sáu trong lòng mọi người đều ở trong tối đạo nguyên lai、like、hai vị này lão giả thực lực càng như thế mạnh may mà chúng ta mới vừa rồi không có động thủ lập tức đám người phảng phất là nghĩ tới điều gì ở đây trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại hai vị này lão giả thực lực như thế chi có thể chả muốn gạt bọn hắn bọn hắn nói biết được cái kia hùng h à i tử rơi xuống tin tức có thể là thực sự hai vị lão giả thấy mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm trong nháy mắt dừng lại tay hô lớn tử ta lấy trên cổ đầu người đảm bảo chúng ta nói tin tức tuyệt đối là thật cái kia hùng hài tử chính là trốn trong ổ, ta cũng có thể đem hắn bắt được điều kiện tiên quyết là các ngươi cầm vật chân quý để đổi là được có ít người hành động cảm thấy mười thật sự liền cùng người bên cạnh thì thầm đạo xem ra là thật đó a chưa từng thấy hai người này chỉnh trọng như vậy qua lần này hẳn là thật sao đám người nghe xong nhao nhao gật đầu lần trước tại truy thần giới bên trong bị thạch hạo ăn cướp qua gia tộc nhao nhao đi tới bên cạnh bọn họ những gia tộc này người dẫn đầu nhìn xem hai vị lao giả nói các ngươi nói là sự thật sao tin tức là thật lao cá lao giả nói tuyệt đối là thật những gia tộc này người dẫn đầu gật đầu nói t ố t nếu như là thật dùng một bình di trùng huyết trao đổi lại như thế nào sau đó bọn hắn nhao nhao lấy ra một bình bảo huyết có chút bình bên trong chứa đầy máu tím đem vật chứa đều chiếu giỏi hóng ánh trong suốt có chút bình bên trong chứa đầy đỏ tươi chi huyết trong đó sát khí truyền ra chung quanh người giai chiến láo cá lao giả cùng điểu ra nhìn xem những thứ này di trùng bảo huyết phi thường bình tĩnh ngồi ở tại chỗ âm thầm thạch hạo gặp phía sau cũng là một hồi trấn tĩnh hắn liền di trùng hung thú thịt đều ăn qua loại này bảo huyết tự nhiên cũng uống qua không thiếu chỉ là hắn muốn hố một điểm cho thạch thôn bên trong tiểu đồng bọn phục dụng mà thôi những gia tộc này bên trong một người trung niên nam tử nói nói cái kia hùng hải tử ở đâu a có chút không có trả giá bảo huyết gia tộc cũng chừng trong mắt nhìn xem hai vị lao giả chờ lấy bọn hắn nói ra tin tức lao cá lao giả bình tĩnh nói còn có chút người không có trả giá bảo huyết tự nhiên không thể để cho bọn hắn tự nhiên kiếm được tiện nghi nam tử trung niên giận dữ người đùa bận ta điều ra nói không các ngươi đã tới nhiều người như vậy các đại gia tộc một người một bình bảo huyết cùng một chỗ đặt ở trên bàn đá tiếp đó ta sẽ nói cho các ngươi biết đám người nghe vậy toàn bộ hít một hơi lãnh khí mỗi một bình thái cổ di trùng bảo huyết liền giá trị liên thành thậm chí có thể khiến người ta liều mình chống đỡ mà trước mắt hai vị này lao ra hỏa lại muốn một đống lao cá lao đầu nói muốn biết cái kia h ù n g hài tử sở tại chi điệu tin tức tiến lên không muốn lui ra phía sau cộng lại ít nhất phải mười lăm bình thái cổ di trùng bảo huyết không phải vậy không bàn nữa điều gia nói người đến nhiều như vậy thật có thành ý lời nói một người một bình cũng có thể ở đây xếp thành một toàn núi nhỏ hắn nói không sai Các đại cổ thế gia tộc đều có cao thủ đến đây. chỉ có cùng tộc cái cổ tộc sát. đại đều đến đây, đây đối gia biết nói với kia hải Nơi gia cái, thế thủ từ tử truy sát. Nơi này cổ thế gia tộc vượt phủ không nhân hùng vương nguyên gì, gần xa này vậy vũ vũ bỏ mà lúc à bàn dễ như trở tay. l này một người trẻ tuổi hướng về phía trước cười lạnh nói lão nhân ra tuyệt đối không nên nhóm l ử a tự tiêu h nói xong liền đem một chiếc bình ngọc đặt ở trên bàn đá người trẻ tuổi này làm ra cử động phía sau những cái kia không có dao r a bảo huyết gia tộc người nhao nhao tiến lên đem bình ngọc đặt ở trên bàn đá mãi đến cuối cùng dòng d ã có hai mươi bình bảo huyết chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trên bàn đá thạch hạo nhìn xem cái này một bình bình bảo huyết trong mắt sáng lên có thể động thủ mọi người ở đây chờ lấy hai vị kia láo giả tin tức lúc thạch hạo trực tiếp bổ nhỏ qua đem một bàn bảo huyết bình đều bỏ vào trong túi chữ vật thì thâm đạo ta ta cũng là ta thạch hạo động tác nhanh nhẹn trong nháy mắt liền đem bảo huyết bỏ vào trong túi chữ vật sau đó nhanh chóng rời đi ở đây nhanh đến để cho người ta hoa mắt có người tức giận nhìn xem đạo thân ảnh kia trực tiếp đem một bàn bảo huyết thu sạch vào túi bên trong lập tức tức giận người dám có chút phản ứng nhanh trực tiếp liền bắt đầu xuất thủ có thể thạch hạo tốc độ quá nhanh căn bản là không có cách đánh chúng thạch hạo trong nháy mắt liền vọt ra khỏi đám người vòng đây sau đó ngừng lại nhìn xem đám người làm thạch hạo sau khi dừng lại rất nhiều người kinh hô hùng hai tử có người nhận ra hắn toàn bộ lộ ra vẻ giật mình thạch hạo ngay trước mọi người đại gia tộc mặt đem bảo huyết tử trên bàn đá cướp đi không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp chương năm trăm chín mươi lăm đấu chiến tiểu thánh mọi người thấy thạch hạo phía sau một hồi chủ đề nóng hùng hai tử vậy mà thật là hắn nhanh đem tin tức truyền đi hùng hai tử tái hiện truy thần giới hắn cũng dám ngay trước chư tộc mặt đem các tộc bảo huyết cướp đi thật có d ũ n g khí a trong lúc nhất thời sóng gió ngập trời nơi này tin tức bằng nhanh nhất tốc độ khuyết tán lúc này l ã o cá lao giả ở nơi này cái thời cơ thích đứng đứng dậy kêu thảm đạo như thế nào ta nói cái gì ấy nhỉ tin tức thật sự các ngươi còn không tin đưa ta bảo huyết ta điều ra cũng đứng dậy đối với đám người quát hối đoái lời hứa các ngươi muốn ạ lỉ m vơ huyết hoặc phù cốt nhưng bây giờ đều không giao cho trong tay chúng ta nhưng n à y lúc ai còn nghe bọn hắn gầm thét những người này tất cả nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo con mắt tràn ngập tơ máu thạch hạo nói cảm ơn các ngươi tiễn đưa phần của ta đại lễ như thế nhiệt liệt hoan n g h ê n ta trở về đầy đủ ta cướp sạch các ngươi rất nhiều lần thật sự là quá quý trọng đám người nghe xong lời nói của hắn phía sau nhao nhao cắn răng sau đó liền xông tới bọn hắn mang đến bảo huyết là dùng để giao dịch làm dáng một chút mà thôi thế nhưng là thạch hạo đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem bọn hắn bảo huyết toàn bộ cướp sạch thạch hạo thấy mọi người vọt lên trên mặt không có một vẻ bối rối hắn bình tĩnh đứng tại chỗ c h ở lấy đám người vọt tới ngay tại phía trước có người tiếp cận thạch hạo lúc thạch hạo động thủ a thạch hạo một quyền nên đón đem x ô n g lên phía trước nhất mấy người toàn bộ đánh lui một hồi sau khi hét lên sợ hãi liền mất đi vê anh thạch hạo đánh lui những người này sau đó liền trực tiếp đứng dậy nhảy lên đi tới trong đám người ở giữa đem ở giữa đập ra một cái hố to a trong n g a y mắt trong đám người xuất hiện tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh lần lượt từng thân ảnh chậm rãi ngã xuống giết có người quát một tiếng đạo một mảnh đỏ t h â m vũ châm hướng thạch hạo bay tới rực rỡ trói mắt có người vây quanh cả kinh kêu lên diệt thần vũ châm thạch hạo gặp từng cây thần châm hướng mình bay tới cực tốc tránh né không có đôi cứng những thứ này thần châm điều ra thấp hơn đạo diệt thần vũ châm là tại truy thần giới tế luyện ra ma khí nếu là bị đánh trúng không gần như chỉ ở ở đây hủy diệt thế giới hiện thật thân thể cũng sẽ thần thức phá toái chân thân liền sẽ chết đi rất nhiều người đều sẽ tiến vào truy thần giới ma luyện tinh thần bởi vì cơ hồ cùng thế giới hiện thật hiệu quả như thế hơn nữa truy thần giới bên trong có thật nhiều động thiên phúc địa tại khu vực cao cấp bị các đại gia tộc độc quyền nơi đó sản vật phong phú bảo vật đông đảo vô cùng thích hợp tu hành diệt thần vũ c h â m trong này hung danh rõ ràng bị diệt lông thần c h â m đánh trúng người chắc chắn phải chết thậm chí trong thực tế chân thân cũng khó khăn trốn một kiếp bây giờ lại có người dùng ra diệt thần vũ nhằm vào giao cái này hùng hải tử bởi vậy có thể thấy được người này đối với thạch hạo cừu hận là bao sâu thạch hạo gặp một mảnh vũ châm hướng mình đánh tới vội vàng tránh né không có đi đ ố i cứng nghiêm túc quan sát cái này ma khí tránh thoát mảnh này vũ châm phía sau cái kia phiến vũ châm một lần nữa hướng thạch hạo bay tới thạch hạo thấy thế trực tiếp giơ lên mười vạn cân cự thạch đập tới thần châm xuyên thấu thấy cảnh này thạch hạo trong lòng cả kinh ma khí quả thật kinh khủng nếu như hơi không chú ý thật khả năng bị này vũ châm đánh trúng khi đó liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng thạch hạo hét lớn một tiếng Cảm cho thạch chấn thạch trước trả mọi một ngụm đỉnh xuất hiện tại thạch hạo trước mặt. mấy ơn tương người tiễn động, đỉnh hiện Đỉnh này quanh thân vây quanh đại lai hai tại đưa hạo hạo đạo ta ta trở tay xuất Sau đó, lễ, l sẽ về. vây ông i q u a trong đông ỉ n nạp thiên h có cửu l i i đ ệ nhiên cái đỉnh này chấn động mạnh sắp thành mảnh vũ trâm thu vào trong đỉnh thạch hạo gặp phía sau vội vàng xếp bằng ở đỉnh phía trước bắt đầu luyện hóa vũ trâm diệt thần vũ trâm chủ nhân gặp thạch hạo muốn luyện hóa vũ trâm liền phẫn nộ quát muốn luyện hóa diệt thần vũ trâm nằm mơ giữa ban ngày hai tay của hắn thôi động phù văn muốn thu hồi diệt thần vũ trâm nhưng mà thạch hạo sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen cá lớn con cá lớn này bãi xuống đuôi liền nhấc lên một hồi màu đen song lớn đem hắn cuốn bay ra ngoài đám người kêu to nhanh nhanh thu hồi lại a cái kêu diệt thần vũ trâm chủ nhân cũng gấp mắt cảm giác mình gần cùng diệt thần vũ trâm mất đi liên hệ muốn đ ổ i chủ lúc này hết thẻ đều chậm thạch hạo trước mặt bên trong chiếc đình nhỏ mười hai cây màu đỏ thấm vũ châm nằm yên tĩnh ở bên trong tế thạch hạo hét lên một tiếng đem ma khí nắm ở trong tay rất nhiều người gặp thạch hạo n ắ m trong tay ma khí trong lòng đều là một hồi hoảng sợ trốn có người hô một tiếng trong lòng bọn họ sợ h a i chậm rãi dâng lên nếu như thạch hạo dùng này hung khí đối phó bọn hắn bọn hắn căn bản không có một điểm phản kháng thạch hạo chậm rãi đứng dậy nói đối phó các n g ư ờ i còn cần không bên trên cái này ma khí vê anh thạch hạo thôi động bảo thuật hướng đám người đánh tới trong n g a y mắt sơ thủy điệu bên trong huyết quang lập lòe chư tộc cao thủ nhao nhao bị thạch hạo chấn sát đây hết thể chỉ phát sinh trong n g a y mắt thạch hạo cũng đã chém giết hơn mười vị cao thủ nhiều vain đột nhiên một khối bia đá hiện lên phía trên mấy hàng chữ nhỏ sáng lên đám kia người vây quanh lập tức xôn xao cái này x ấ u chư tộc cao thủ đều bị chém giết lại giết ra một cái ghi chép cái này hùng h à i tử đem chư tộc cao thủ chém giết lại còn có thể được đến ban thưởng những cái kia tham chiến người nhao nhao tức giận giết bọn hắn lại còn có thể lập nên ghi chép thu được bảo vật mười mấy đại gia tộc rất nhiều cao thủ đồng loạt hướng thạch hạo đánh tới có thể đều bị thạch hạo chân sát máu nhuộm toàn bộ sơ thủy điện thạch hạo chém giết những người này sau đó nhìn xem trong tay một khối mảnh vụn nghi ngờ nói đây là vật gì hắn đem trong tay mảnh vụn lấy ra một mặt bất mãn đây là cái gì thứ đ ồ nát hắn đã giết nhiều cao thủ như vậy vậy mà chỉ cho một khối phá t o á i phiến mọi người thấy nhìn thạch hạo bất mãn t h ầ n sắc hoàn toàn không còn gì để nói người giết cái này cỡ nào người truy thần giới không xử phạt ngươi hơn nữa còn ban thưởng bảo v ậ n ngươi còn lựa ba chọn bốn còn có chút người tại cách đó không xa quan sát muốn biết thạch hạo lấy được đến tột cùng là cái gì thạch hạo gãi gãi đầu một mặt mê mang cái này giống như là cái phá đĩa một góc có gì dùng à hắn còn vận chuyển phù văn hướng khối này mảnh đồng thao tìm kiếm kết quả khối này mảnh đồng thau vẫn là hoàn toàn tinh mịch sau khi thấy quả sau đó thạch hạo đang chuẩn bị liền đem hắn ném vào túi chữ vật mang đi ra ngoài nhường liêu thần hoặc diệp trường ca nhìn qua lúc cái kia lao cá lao giả đi tới bên cạnh hắn mở miệng nói ta tới giúp ngươi giám định một phen thạch hạo nghe xong trong lòng cảnh giác trực tiếp đem hắn nhét vào trong ngực nói không cho lao cá lao giả một hồi bất mãn nói ngươi có ý tứ gì như thế nào giống giống như phòng tặc điều ra cũng tới đến thạch hạo trước mặt nói cho ta đi lão phu chuyển cho ngươi một loại tuyệt thế bảo thuật tiến hành trao đổi thạch hạo nghe xong lui về phía sau hắn biết hai cái này lão giả bất phàm bọn hắn coi trọng như thế mảnh vụ này nghĩ đến mảnh vụ này hẳn là cái gì trí bảo thạch hạo đi tới bia đá trước mặt muốn từ phía trên quan sát một phen trên tấm bia đá một hàng chữ một mực phát ra ánh sáng khắc xuống thạch hạo ghi chép đấu chiến tiểu thánh hàng chữ này mở đầu chính là bốn chữ này mãi đến cuối cùng có một câu nói kia Thái chương ổ t a n h năm trăm chín mươi sáu thái cổ thần thư mọi người thấy câu nói này phía sau trong lòng đều là chấn động hận không thể lập tức đem thạch hạo chém giết đem hắn trong tay mảnh đồng thau đ o ạ t lấy một đám lao giả nhìn về phía trước đến phía sau một t r à n g thốt lên làm sao có thể lại là loại vật này chẳng lẽ chiến lược của hắn nguyễn tiên truy thần giới vậy mà ban cho loại này trong truyền thuyết thánh vật thực sự là kinh người đã cách nhiều năm loại vật này rốt cuộc lại xuất hiện một đám lao giả dùng sức hướng đám người gạt ra hận không thể đem thạch hạo trong tay mảnh đồng t h a u đoạt ra tới chiếm thành của mình thạch hạo nhìn xem vẻ mặt của mọi người chừng trong mắt uy hiếp nói ta cảnh cáo các ngài ai dám tiếp cận ta thập phương trong phạm vi hết t h ể chân sát đám người chấn động nhao n h a u dừng bước vừa rồi thạch hạo chém giết mọi người tộc cường giả một màn kia tại trong lòng bọn họ cũng không tán đi trước mắt gái này hùng hải tử vừa rồi thế nhưng là công chúng tộc cao thủ n h o nhao chém giết chỉ là trong nháy mắt mọi người tộc cường giả liền nhao nhao chết đi thạch hạo d o hỏi cái này rốt cuộc là thứ gì mặc dù đám người rất g h e n ghét muốn đem hắn chiếm thành của mình nhưng cũng có một số người âm thầm thở dài bọn hắn biết không có thể đoạt lại dù sao bọn hắn đều không phải là thạch hạo đối thủ liền hướng thạch hạo hồi đáp đây là thái cổ thần thư mạnh vụn thạch hạo đem mảnh đồng móc ra tiếp tục quan sát nghi ngờ nói tại sao không có chữ có người nói đây chỉ là thần thư một bộ phận nếu như toàn bộ tập hợp đủ liền có thể mở ra một tòa tiên tàng bên trong ghi lại cái thế bảo thuật thạch hạo hoảng sợ nói cái gì lại có cái thế bảo thuật sau đó thạch hạo hỏi lần nữa như thế nào mới có thể nhận được còn lại mạnh vụn mọi người nói khó khăn rất khó trừ phi ngươi có thể một mực phá kỷ lục hơn nữa cũng là gian nan nhất như thế mới có cơ hội tiếp tục thu được thạch hạo nghe nói trong lòng vui mừng hô lớn vậy là tốt rồi ta tại sơ thủy điện giết hết lại đi những cái kia động thiên phúc địa bên trong luôn có cơ hội liên phá ghi chép đám người nghe xong sắp mặt đại biến cái này hùng hài tử lại còn muốn đi thai họa động thiên phúc địa nếu như hắn quả thật đi càng cao cổ hơn vực tất nhiên sẽ gây nên thao thiên ba lan có ít người vội vàng trở lại gia tộc mình đi mật báo bọn hắn nhìn xem thạch hạo dáng vẻ cái này hùng hài tử là chuẩn bị c ấ ớ p sạch muốn đi cao hơn lĩnh vực c ấ ớ p sạch nếu như hắn tại cao hơn trong lĩnh vực còn có thể đánh đâu tháng đó như vậy toàn bộ truy thần giới chính là một hồi đại họa khi đó liền không có người có thể ngăn cản thạch hạo cấp sạch thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng có chút gia tộc người nghe xong tin tức này sau đó đều chấn động giận cái gì hắn vậy mà lấy được một khối thái cổ thần thư mạnh vụn cái kia hùng h à i tử chém giết gia tộc bọn họ người còn khai sáng ghi chép hơn nữa nhận được một khối nghịch thiên bảo vật đây quả thực là giết người chu tâm sơ thủy điệu bên trong còn có người mở miệng nói trước kia thần đồng dạng thiếu niên thạch giật phảng phất cũng đã nhận được một kiện thần bí thánh vật bất quá hắn giống như không có đối với ông ngoại mở ta lúc đó đi ngang qua đúng dịp thấy hắn nắm chặt món kia thánh vật phảng phất như là một kiện coi bảo không kém gì thái cổ thần thư thạch hạo sau khi nghe được liền vội vàng tiến lên v à n ó i cái gì thạch giật đến một kiện coi bảo còn không yếu tại thái cổ thần thư người kia gật đầu nói ta cũng không rõ ràng ta chỉ cảm thấy món k i ệ thánh vật phía trên khí tức không ở nơi này kiện mảnh đồng tàu phía dưới thạch hạo nghe xong như nhữ mày một hắn lúc này ở mướn nếu như thạch giật thật lấy được món kia thánh vật vậy như thế nào mới có thể đem món kia thánh vật cấp tới nếu như bị đám người biết hắn tâm chi suy nghĩ chắc chắn sẽ điên cuồng thái cổ thần thư một góc đủ để cho đông đảo gia tộc điên cuồng đến cướp đoạt mọi người đại gia tộc người đều tại trong tộc nghiên cứu thảo luận như thế nào đoạt được thạch hạo trong tay m ạ n h vụn nhưng vào lúc này một tin tức chậm rãi truyền ra tại các đại gia tộc bên trong nếu như cái kia hùng hài tử thật có thể thu được khắc mảnh vụn đâu nếu không thì trước chờ hắn thử xem có thể hay không đoạt được mấy khối khắc mảnh vụn đang thi triển hành động cứ như vậy các đại gia tộc nhao nhao đạt tới một cái hiệp nghị nhưng thạch hạo đợi đến tất cả mảnh vụn thời điểm các đại gia tộc lại hợp tác cướp đoạt thạch hạo trong tay mảnh đồng t a o sơ thủy điện bên trong thạch hạo nhìn xem trong tay khối kia mảnh đồng t a o trong đôi mắt lộ ra một k i a nóng bỏng thật sự là quá tốt ta yêu thích nhất bảo thuật đây chính là cái thế thần thông a ghi chép ta muốn sáng tạo ghi chép thanh đồng bảo thư là ta mặc dù không có diệp trường ca cho hắn ba mươi sáu vạn kiếm kinh khủng có thể nhiều một môn thần thông thì tương đương với nhiều một môn bảo đảm ngay tại thạch hạo vui vẻ lúc láo cá lao giả cùng điệu ra thần sắc bất thiện đi tới bên cạnh hắn nói hai tử ngươi tựa hồ thiếu chúng ta một khoản thạch hạo lui về phía sau một mặt vẻ n g h i hoặc láo cá đại gia sắc mặt tối sầm mặc dù không thể được đến thanh đồng bảo thư thế nhưng hai mươi bình di trùng bảo huyết cũng không thể ném cái này hùng hài tử là muốn chết không nhận nghĩ tới đây l a o cá đại gia trên mặt xuất hiện một k i a nộ khí đ i ề u ra đi tới thạch hạo trước mặt nhỏ giọng nói ngươi sẽ không quên a thạch hạo suy nghĩ một hồi lớn tiếng nói à ta nhớ ra rồi ba người chúng ta liên thủ làm chuyện này cuối cùng muốn chia tự nhiên có một phần của các ngươi sau đó hắn rất sung sướng đem mấy bình bảo huyết lấy ra hướng hai vị lao giả đưa tới âm thanh truyền khắp toàn bộ sơ thủy điện đám người nghe xong ánh mắt hướng trên người bọn họ tụ tập có người nhỏ giọng nói các ngươi nghe rõ ràng không hùng hai tử nói ba người liên thủ chẳng lẽ là ba người bọn hắn hùn vốn lựa gạt các đại dạy ta cảm thấy có khả năng các ngươi nhìn đây chính là thái cổ di trùng b ả o huyết chỉ là một bình liền có thể nhường mọi người điên cuồng có thể cái kia hùng hai tử vậy mà trực tiếp đưa ra đến b ì n h có chút ngoại hạng đám người khe khẽ bàn luận nhìn về phía hai vị lao giả ánh mắt có chút quái dị lão cá lao giả cùng điểu ra lập tức lên người cái này hùng hài tử quả thật muốn ăn đòn hai vị lão giả nhao nhao hướng thạch hạo nói h à i tử c ơ m có thể ăn bậy l ờ i nói không thể nói lung tung ngươi cũng đừng ham hại chúng ta thạch hạo một mặt vô tội nhìn xem bọn hắn vẫn nói các ngươi muốn hay là không muốn cho một cái hồi phục lão cá lao giả hướng thạch hạo truyền âm nói danh con xem như ngươi lợi hại điểu ra cũng âm thầm truyền âm nói muốn đương nhiên muốn nhưng ngươi có thể hay không đừng đem lấy mặt của mọi người nói thạch hạo không để ý đến bọn hắn vẫn như cũ hướng bọn hắn thúc giục nói muốn liền cho các n g ư ờ i không cần về sau cũng không nên hỏi ta hai vị này lão giả trong thần sắt tràn ngập lửa giận nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo thạch hạo gặp bọn họ không có thu liền đem cái này m ấ y bình bảo huyết bỏ vào trong túi chữ vật xoay người rời đi hai vị lão giả trực tiếp hướng thạch hạo bổ nhào qua nói danh con ngươi hãm hại chúng ta muốn đi thẳng một mạch không thể nào thạch hạo khinh bị nói cắt không phải liền là nhớ thương trong tay ta bảo huyết cùng thanh đồng bảo thư sao ông điều ra không có nói nhảm nữa trên đầu vai điệu trực tiếp phun ra một mảnh hỏa diễm hướng thạch hạo đánh tới tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc vị lao giả này tuyệt đối là một cái nhân vật tuyệt đỉnh liền thạch hạo cũng thần sắc biến đổi lao g i a này tử có chút mạnh thực lực như thế là ta gặp phải đối thủ bên trong mạnh nhất có thể thạch hạo chỉ là thần sắc biến đổi trong lòng dâng lên chiến đấu dục vọng trực tiếp đâm đầu vào mà bên trên t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy vào truy thần giới vê anh thạch hạo lòng bàn tay phóng thích đạo này điện mang hướng đạo kia hỏa diễm đánh tới điện mang tại đụng vào đạo kia ngọn lửa trong n g á y mắt trực tiếp đem hỏa diễm tiêu tan vê anh điện mang chạm đất trong n g á y mắt phảng phất là thần uy kinh thế một kích này đem chung quanh người toàn bộ lui tránh còn lại uy sóng đánh chúng điều ra điều ra kêu to một tiếng tiểu t ử thúi ngươi thật hung tàn lúc này điều ra một thân cháy đen quần áo trên người rách tung tóe c h i một chiếp. m bên khác một con chim đang tại kêu thảm vịt chiếc cánh này cực tốc bỏ chạy thạch hạo ở phía sau truy kích đ i ề u ra gặp phía sau vội vàng hô dừng lại chớ làm tổn thương nó thạch hạo tốc độ quá nhanh một hồi cực tốc liền đuổi kịp con chim kia đem hắn nắm trong tay thạch hạo trên đầu sợi tóc bị đốt đi một chút hắn nhìn xem trong tay điệu cả giận nói gọi ngươi đánh lên ta suýt chút nữa đem tóc đầu ta thiêu hủy ta lột sạch ngươi mèo đưa ngươi nướng chín ăn hắn một bên hung tận nói một cái tay ở đó con chim trên thân nổ lông điểu da vội vàng hô tiểu hữu đương rút lao phu không cùng ngươi khó xử lao phu nhận sai đến nôi cái kia lao cá lao giả hắn nhìn xem điểu da ăn thiệt thòi phía sau trực tiếp an phận x u ố n g dưới cuối cùng thạch hạo cũng tha thứ con chim kia điểu da đi tới thạch hạo trước mặt đem thạch hạo trong tay cái kia nửa chọc điểu ôm trở về đặt ở chính mình đầu vai lúc này cái kia lao cá lao giả đối với thạch hạo truyền âm nói ta quyết định ta vẫn còn muốn bảo huyết những cái kia đại giáo tới làm sao như ta lại không sợ bọn họ thạch hạo lắc đầu nói không cho các ngươi mới vừa nói qua không cần điều ra cũng nói ai nói chúng ta không muốn khẳng định muốn a thạch hạo cười ta nói các ngươi đều cao tuổi rồi hơn nữa tu vi cao như vậy chắc chắn không cần vẫn là đặt ở ta chỗ này a lao cá lao giả hung hăng nói đừng nói nhảm nhanh chóng cho chúng ta không phải vậy cùng những cái kia đại giáo liên thủ mỗi ngày gây phiền phức cho ngươi thạch hạo nghe nói trực tiếp xông về phía trước bày ra toan nghê bảo thuật đem hắn chấn áp hô lớn ai sợ ai à phóng ngựa tới vê anh lao cá lao giả bị thạch hạo nhất kích đánh lùi lại mấy bước cuối cùng thạch hạo cười hì hì đem mấy bình bảo huyết đưa tới nói hai vị tiền bối cho đây là các ngươi bảo huyết hai vị lao giả mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói tiểu t ử thúi ngươi muốn làm cái gì thạch hạo đụng lên đi đối bọn hắn nói nói qua muốn cho các ngươi ta đương nhiên muốn làm hai vị lão giả cả kinh cái này hùng hài tử bây giờ thế nhưng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm bây giờ tiến đến bên cạnh bọn họ trên thân b ư ớ c lên đầy mồ hôi lạnh thạch hạo không có đối với bọn hắn làm loạn chỉ nhóm nói nhỏ giúp ta xem khối này mảnh đồng có chỗ gì hơn người nếu như ta có thể gọp đủ cái này thanh đồng bảo thư ta có thể đem thanh đồng bảo nhìn qua hai vị lão giả lúc này tâm động vẫn nói ngươi nói thế nhưng là thật thạch hạo gật đầu nói đương nhiên hai vị lão giả gặp thạch hạo như thế cũng nói đến lúc đó cho chúng ta thanh đồng bảo thư nhìn qua thạch hạo nói tự nhiên nói xong hắn liền đem cái kia một góc mảnh đồng lấy ra giao cho bọn hắn nhìn l ã o cá lao giả đối với thạch hạo nói tiểu t ử thúi chúng ta trả ra đại giới thật là quá lớn nhân phẩm đều thua ở trong tay của ngươi thạch hạo đĩu môi nói cắt các ngươi làm được chuyện xấu không biết nhiều hơn ta bao nhiêu còn có người nào phẩm có thể nói hai vị lao giả một hồi lung túng cuối cùng ba người tụ cùng một chỗ tham khảo hơn nửa ngày biết lúc mặt trời lặn thạch hạo cũng rời đi truy thần giới tinh thần trở lại thạch thôn trong thân thể thạch thôn cây liếu lớn phía dưới thạch hạo từ từ mở mắt lúc này thạch thôn bên trong một mảnh an lành cùng yên tĩnh một đám đại thẩm đang thu thập đồ vật diệp trường ca nằm yên tĩnh tại phía trên ghế mây ngoài thôn một đám nam tử tráng niên ở dưới ánh tà dương chậm rãi đến gần trong thôn nhị m á n h bị hầu thạch thanh phong đám người lao đến trực tiếp nào vào trên thân thạch hạo nói tiểu bất điểm ngươi đã tỉnh liên đỏ chót điệu chu hiếm tử vân bọn hắn cũng lao đến xem ra cũng là nghĩ tiến vào truy thần giới thạch lang hổ thạch phỉ giao chờ một đám nam tử tráng nghiên cũng tất cả xông tới trong ánh mắt tràn đầy khát vọng bọn hắn nhìn xem thạch hạo nói tiểu t ử thúi thấy không chúng ta lần này đánh tới thật nhiều con n mồi có thể thời gian thật dài đều không cần ra cửa ngày mai tiến truy thần giới nhất định muốn mang theo t a nhóm thạc h hạo một hồi vui vẻ một lần này thu hoạch xa xa so với một lần trước muốn nhiều thanh phong đ ô n g đưa thạch hạo cánh tay đem hắn từ cười ngây ngô bên trong măng ra nói tiểu c a c ca chúng ta có thể vào sao thạch hạo hồi đáp yên tâm đi khi đó chính là toàn bộ thôn nhân cùng đi đều không có vấn đề đương nhiên phải tới trước bàn huyết cảnh không phải vậy không đi được thế giới kia thạch thôn đám người nghe nói trở nên kích động nói quá tốt rồi cuối cùng có thể đi xem thế giới bên ngoài không kịp chờ đợi à thật kích động rất muốn đi truy thần giới chơi đùa xem bên trong thế giới đến tột cùng là dặm gì cứ như vậy đám người nhao nhao trở lại trụ sở của mình chờ mong ngày mai lên đường diệp trường ca lúc này cũng từ trên ghế mây đứng dậy đi đến liêu thần giới cây nói liêu thần liền không có, có biện pháp nào sớm tiến nhập thần vực sao liêu thần hồi đáp cho đến nay chỉ có người từ thần vực bị đánh rơi nhân giới còn không có bất cứ người nào có thể làm được sớm tiến nhập thần vực diệp trường ca nghe nói cũng không nắm này thạch hạo sớm muộn là muốn đi ra thế giới này đến lúc đó cũng có thể chính mình cùng hắn đi tới là được 12. h ô m sau thái dương xuất hiện thời điểm thạch thôn đám người nhanh chóng ăn cơm sáng xong đi tới thôn phía trước cây liếu lớn phía dưới kích động trong lòng không thôi thạch hạo nói ta giao cho đại gia phương pháp đều n h ớ à tập trung cao độ cảm ứng chúng ta phải vào truy thần giới đám người nhao nhao gật đầu sau đó hướng liêu thần hành lễ tiến hành tế bái tế bái xong nao nhao ngồi xếp bằng xuống cấp tốc ổn định lại tâm thần đi cảm ứng truy thần giới đúng lúc này liêu thần lục sắc cành non phóng lên trời đánh xuyên thương cung một cánh cửa từ từ mở ra đi thạch hạo đại hô một đám người tinh thần đều phóng lên trời đ ạ p vào phương kia xa lại truy thần giới xuất hiện tại trong một vùng phế tích diệp trương ca theo sát phía sau thạch hạo hô không phải ở đây còn muốn tiếp tục đi tới cuối cùng thạch hạo dẫn theo một đám người tiến vào đường nối màu vàng xuất hiện tại sơ thủy địa bên trong một đoàn thiếu niên đi tới sơ thủy địa lúc trong lòng tràn đầy cảm giác mới m ẽ nhìn cái gì đều cảm giác h i ế u kỳ cùng ngay lúc đó thạch hạo không h a y chơi ạ có bà bối mau tới đây lấy đồ đập nát đây là bà cốt một đứa bé đứng tại trên tảng đá xanh một mặt kích động hô to thạch thôn đám người nghe nói vội vàng đi ra phía trước nhìn xem khối kia nguyên thủy bà cốt thạch hạo đem một màn này để ở trong mắt như thế nào cảm giác có chút quen thuộc sau đó thạch hạo liền vội vàng thôn i nói, ngươi ế n lên các k g cũng không hẳn là bình thường lấy là được, cốt, hẳn bình bảo mọi a nữa phía sau, Ta u xuống điệu tốt? cùng ngươi rằng bên trong người nhìn thôn người phen nói này như nào không Chẳng Trưng Động Thiên Thành.、Thạch、thôn giải. đây đợi đám thủy thấy à, cái loại chút các có thạch có cảm Thạch thầm, thế ít một một Sơ m lẽ dự người thấy truy thần giới hết thệ chung quanh đều cảm giác một hồi hiếu kỳ bọn hắn nhìn xem truy thần giới bên trong các đại dị tộc một hồi kinh ngạc người kiết như thế nào có ba con mắt ta thật dọa người hoa、wow, chín đầu dao long lôi kéo một chiếc liễn xa tựa hồ rất chân quý đây chính là bảo b ố i tốt ta tiểu bất điểm vậy có phải hay không địch nhân của ngươi muốn hay không đ o ạ n nơi đó còn có một cái màu vàng điệu cùng chúng ta lần trước ăn vậy không thể làm gì khác hơn là giống sẽ không phải cũng là kim bằng a thạch thôn mọi người thấy những gì tốt kia gương mặt kinh ngạc và hiếu kỳ thạch hạo nhìn xem bọn hắn như vậy không cố kỵ chút nào nói chuyện t h ế m đen cái mặt này đem bọn hắn đưa đến láo cá lao giả và đ i ể u da bên cạnh khi bọn hắn đi tới hai vị trước mặt lao giả lúc nhìn thấy đ i ể u da trên đầu vai con chim kia phía sau lại bắt đầu nghị luận lao nhân này trên người con chim kia toàn thân tản ra hỏa diễm sẽ không phải muốn đem mình nướng chín cho chúng ta ăn đi thế nhưng là nó kích thước quá nhỏ ăn không đủ no láo cá lao giả và đ i ể u da nghe xong bọn hắn một hồi phẫn nộ bọn hắn cảm giác những thiếu niên này đều cùng thạch hạo một cái bộ dáng người người đều không an phận bọn hắn nhìn xem thạch hạo giận dữ hét tiểu t ử thúi ngươi đứng lại đó cho ta ngươi cứ như vậy đem bọn hắn giao cho chúng ta quá không phụ trách đi là muốn mệnh chết chúng ta sao nhưng lúc này thạch hạo đã sớm chạy tới đường nối màu vàng trước mặt căn bản không để ý bọn hắn gầm thét chỉ có thạch lăng hổ cùng thạch phỉ giao mấy người nam tử tráng niên coi như trung thực nhìn qua một mặt ngây thơ bộ dáng điều ra nhìn xem bọn hắn gật đầu nói mấy người các ngươi coi như không tệ thật đàng hoàng bọn này nam tử tráng niên gãi đầu một cái thạch lăng hổ nhỏ giọng vần nói lao gia tử tùy tiện dạy cho chúng ta mấy loại bảo thuật thôi thạch phỉ giao cũng là một mặt ngây thơ nói ta nghe tiểu bất điểm nói các ngài hai vị cũng là tuyệt đỉnh cao thủ dạy cho chúng ta mấy loại bảo thuật chờ chúng ta về sau đánh khắp thiên hạ vô địch thủ trở thành một phương cừng giả hai vị sư tôn cũng bởi vì vậy mà quang huy chiếu thế gian điểu ra trong nháy mắt trầm mặc trong lòng thở dài vậy cũng là trung thực lúc này điểu ra thấy được diệp trường ca hắn quan sát diệp trường ca một đoạn thời gian thạch hạo sau khi thấy vội vàng hô lão gia tử đừng xem hắn là sư tôn ta một vị cường giả tuyệt thế điều ra nghe nói chấn động trong lòng có thể dạy dỗ lợi hại như vậy hùng h ả i tử thực lực tuyệt đối không tầm thường hắn hướng diệp trường ca lên tiếng chào hỏi tiền bối n g ư ờ i tốt lão cá lao giả gặp phía sau cũng là hô tiền bối n g ư ờ i tốt diệp trường ca nghe nói chỉ là gật gật đầu không đáp lời nói hai vị lão giả gặp phía sau cũng không nói cao nhân tử có cao nhân tính cách sau đó thạch hạo đứng tại phía trên đường nối màu vàng nhìn xem diệp trường ca la lớn sư tôn ta đi t r ư ớ c cao cấp hơn động thiên phúc địa lịch luyện diệp trường ca nghe nói gật gật đầu thạch hạo lần nữa nhìn về phía thạch thôn đám người hồ ta đi t r ư ớ c cao cấp hơn động thiên phúc địa ta đi trước bên kia an ổn xuống các ngươi chờ ta qua một hai ngày liền sẽ có tin tức đến lúc đó lại đem các ngươi đều tiếp nhận đi thạch hạo nói xong quang huy loay lên hắn liền từ đường nối màu vàng biến mất sơ thủy địa bên trong người bắt đầu nghị luận â m ý. cái này hùng hải tử vẫn còn có một cái dạy dô đồ đệ như vậy nghĩ đến thực lực nhất định cực kỳ mạnh hùng hải tử đi cao cấp hơn động thiên phúc địa vì cái gì ta một loại dự cảm không tốt cảm giác động thiên phúc địa muốn bị hùng hải tử xích mích nhanh đi báo tin cái này hùng hải tử đi động thiên phúc địa thế nhưng là một kiện đại sự à. diệp trường ca đi tới một chỗ trốn không người bắt đầu ngồi xếp bằng không để ý tới đám người nghị luận lao cá lao giả và điều ra gặp phía sau cũng không tiến lúc ê n bọn hắn nhìn thôn người nay người liền đáp đắc đạo, đi, đi các lời, mọi bất thạch hôm theo h xem từ trở c dĩ n luyện g ta tu t h ạ h h t ô này đám điên đầu. đám láo muốn mắt người nghe xong, điên quần gật đầu. Có thể hai vị láo giả nhưng trong lòng không phải muốn như vậy. Trước mắt đám người n gật giả trước hai phải thể vậy, Có vị tương tử đương nhưng nhị hùng giảng này, đệ với về cái hài phải có co. Lúc A, sau diệp trường ca đứng dậy đi tới trước mặt bọn hắn ném cho bọn hắn ba loại bảo thuật luân hồi quyền nịch thiên thất ma đao đều thiên thần lôi hai vị lão giả gặp phía sau trong lòng cả kinh thần thông diệp trường ca bình thản nói các ngươi tu luyện tốt phía sau liền dạy cho bọn hắn a nói xong liền lần nữa đi đến trốn không người nhắm mắt ngồi xếp bằng cảm giác thế giới này hết thệ tình huống lão cá lao giả và đ i ể u ra lẫn nhau chừng trong mắt nhìn đối phương bực này thần thông liền tùy ý ném cho ta c h ở nhưng bọn hắn cũng không dám nuốt riêng bực này thần thông đều tùy ý cầm ra thực lực tuyệt đối bất phàm mười hai thạch hạo tại bước vào đường nối màu vàng phía sau l i ê n đứng tại trên một tảng đ a lớn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này động thiên phúc địa ngay tại thạch hạo bước vào động thiên phúc địa phía sau mới bắt đầu người cũng đã đem tin tức truyền về trong gia tộc mình cái gì hắn thật tiến nhập tầng thứ cao hơn động thiên phúc địa một đứa bé m à t h ô i quả thật dám cùng chư giáo là địch nhưng hắn thực lực nhưng lại cường đại như vậy thực sự là một cái biến số vô luận là thế giới chân thật vẫn là cùng truy thần giới bên trong tất cả nhấc lên một hồi cực lớn phong ba thạch hạo bước vào cao giai lĩnh vực phía sau cảm thấy thế giới này linh khí so với sơ thủy địa nồng đậm vô cùng thích hợp tu hành thạch hạo trong lòng hoài nghi tại sao cùng thế giới chân thật không hề khác gì nhau ta mới vừa rồi còn cho là nhục thân cũng tiến vào đột nhiên trong lòng của hắn cả kinh nói chẳng lẽ nói tu luyện tới cực hạn có thể bỏ qua nhục thân sao chỉ có tinh thần bất hủ vì vậy danh xương thành thần giới thật đáng sợ nếu như ngay cả nhục thân cũng bị mất còn có cái gì ý tứ sau đó hắn lắc đầu nhảy xuống cự thạch một đường chạy vội làm hắn đi ngang qua một ngọn núi lúc nhìn thấy một gốc dược thảo cắm d ễ tại sân phong một gốc dược thảo hái xuống xem có hiệu quả gì thạch hạo tung người nhảy lên đem hắn h á i xuống trực tiếp nuốt vào trong nháy mắt cảm giác tinh khí trong cơ thể thịnh vượng mảnh này lấy tinh thần lực tạo dựng thế giới thực sự là thần kỳ diễn hóa cái gì sẽ có cái đó hiệu quả thạch hạo tiếp tục đi đến phía trước trong ánh mắt xuất hiện một tòa thành tòa thành này không phải rất lớn nhưng có một loại h uy người khí thế hùng hai t ừ tới trong thành có người nhìn thấy thạch hạo phía sau liền hô to trong thành đám người đứng tại trên tường thành nhìn quanh trong nháy mắt trên tường thành liền đứng đầy người thạch hạo đi tới bên ngoài thành nhìn trước mắt tòa thành này quan sát tỉ mỉ đây chính là động thiên thành a hắn tới động thiên phúc địa lúc hướng l a o cá lao giả và đ i ể u ra h i ể u q u a động thiên thành động thiên thành là một cái đầu mối then chốt có thể thông qua trong thành t r ư ớ c truyền tống trận hướng về các đại động thiên phúc địa là cực kỳ trọng yếu một tòa thành trấn thạch hạo thầm nghĩ trong lòng thế giới này tu vi áp chế hẳn là tại động thiên cảnh bất quá ta mở ra mười một cái động thiên sẽ không có nguy hiểm gì nhưng hắn nhưng có chút chờ mong có thể gặp được đến một chút địch thủ chân chính không phải vậy căn bản không có biện pháp ma luyện tự thân động thiên thành ta tới thạch hạo kêu to một tiếng phía sau liền tung người nhảy lên phóng lên trời rơi vào động thiên thành bên trong vê anh động thiên thành bên trong vốn là vô cùng cứng rắn nham thạch bị thạch hạo đập chia năm xẻ bảy cả con đường vỡ nát mọi người đều kinh sợ cái này quả nhiên là hùng hải tử rõ ràng có cửa thành ở đó hắn khăng khăng không đi trực tiếp nhảy đi vào đông nhiên một khối bia đá hiện lên phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ phá hư động thiên thành cảnh cáo một lần còn dám vi phạm khu trục truy thần giới chương năm t r ư ơ chín một mình thạch hạo nhìn thấy trên tấm bia đá chữ phía sau sắc mặt đại biến chung quanh tu sĩ thấy thế nhao nhao cười to thạch hạo không có để ý tới bọn hắn hắn đi đến trung tâm thành trì nơi đó có liên miên phủ văn thông đạo có thể tùy ý lựa chọn thông hướng phương nào thạch hạo đứng tại trung tâm thành trì la lớn trong thành các đại dạy thế lực nhân mã ta hiện tại tuyên bố theo võ vương phủ vũ tộc thác b ạ t gia tộc bắt đầu mỗi cái gia tộc giao lên mười bình bảo huyết không phải vậy đừng trách ta không k h á c h khí trong thành trong lòng mọi người run lên đình chỉ cười to nhìn xem thạch hạo bọn hắn biết thạch hạo nói ra câu nói này tuyệt không phải nói dỡn hắn đây là muốn bắt đầu báo thù thạch hạo đại âm thanh hô có vũ vương phủ cùng vũ tộc người không có từ các ngươi bắt đầu nhanh chóng đưa trước mười bình một loại b ả o huyết không phải vậy ta trực tiếp tìm được các ngươi vũ vương phủ cùng vũ tộc người đ ộ n g thủ cho các ngươi một giờ thế giới chuẩn bị động h i ê n thành tin tức rất nhanh chuyên r a thế giới chân thật bên trong thạch quốc hoàng đô bên trong trong nháy mắt gió nổi mây phun vũ vương phủ cùng vũ tộc trong phủ đệ tất cả mọi người tức giận chúng ta không tìm hắn phiền phức hắn lại còn dám đến khiêu khích chúng ta thật sự là đáng hận nếu như không phải loại tồn tại này xuất hiện cảnh cáo chúng ta một phen hắn còn có thể tồn tại đến nay ngày trước hết nghĩ biện pháp a mười bình bảo huyết là không thể nào giao ra một canh giờ đi qua động thiên thành bên trong thạch hạo kêu gào đạo thời gian đã qua xem ra bọn hắn là không muốn giao ra bảo huyết đã như vậy vậy ta bây giờ chính thức bắt đầu thảo phạt vũ vương phủ cùng vũ tộc đem bọn hắn từ mảnh này động thiên phúc điệu bên trong xóa tên trong thành đám người nghe xong trong lòng cả kinh cái này hùng hài tử lại dám nói ra lớn lối như thế đám người nhao nhao nghị luận các ngươi đã nghe chưa cái này hùng hài tử lại muốn một mình hủy diệt vũ vương phủ cùng vũ tộc hai đại cổ thế gia tộc không thể nào vũ vương phủ cùng vũ tộc loại này quái vật khổng lồ ai dám động thủ với hắn không thể nào vũ vương phủ cùng vũ tộc sừng sững nhiều năm như vậy một mực ở vào trạng thái cường thịnh há có thể là chỉ bằng vào một đứa bé có thể làm được vũ vương phủ cùng bên trong vũ tộc một đám người đang tại chấn n ậ nghị luận cái này hùng hài tử thật sự là quá ghê tởm mặc kệ trước đem hắn chấn áp cái này hùng hài tử ở đâu ra dũng khí lại dám nói ra lớn lối như thế chẳng lẽ hắn thật cho là hắn cái kia sư tôn là vô địch chúng ta nhiều năm như vậy một mực ở vào hưng ơ thịnh lại còn coi chúng ta không có một chút nội tình hắn quá can rỡ chỉ dựa vào sức một mình đối kháng chúng ta hai đại thế gia vọng tộc chuẩn bị kỹ càng đại sắc khí đem hắn giết đến hình thần câu diện nhường tinh thần của hắn cùng chân thân đồng thời vất lạc đám người bọn họ tức giận nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận thạch hạo chỗ hơn người thật sự là tiếp q u a người tiên trong võ vương phủ một ông lão cả giận nói giật nhi từ trên cổ thánh viện đi ra sao đi xem một cái nếu là đã xuất quan nhất định phải làm cho giật nhi tới đem cái kia hùng hải t ử c h ấ n sát đến nỗi vị kia tồn tại cảnh cáo không cần để ở trong lòng trước đem cái kia giã hoa t ử c h ấ n sát lại bàn về thạch giật tại từ bách đoán sơn trở lại bổ tức các phía sau liền tiến vào bên trong bên trên cổ thánh viện bế quan ý hắn biết đến thạch hạo kinh khủng liền kế ngày điên cùng bế quan muốn đem hạo chấn áp tại dưới tay mình truy thần giới động tiên thành bên trong thạch hạo gặp vũ vương phủ cùng vũ tộc không có người liền trực tiếp đường lớn trực tiếp đi vào một đầu màu vàng thông đạo thẳng đến vũ vương phủ bên trong động tiên thành bên trong tu sĩ gặp thạch hạo đi đến vũ vương phủ tất cả vội vàng đi theo đây chính là một cái chấn kinh tứ phương đại sự a thạch hạo đi qua đường nối màu vàng phía sau xuất hiện tại một mảnh vĩ đại phúc điện mảnh này phúc địa bên trong có một chút thụy thú qua lại cũng có linh cầm ở trên không b a y múa toàn bộ phúc địa hào quang mê n u y ễ n mảnh này phúc địa chính là vũ vương phủ căn cơ mà thạch hạo phía trước có một mảnh nguy nga công trình kiến trúc nơi đó bị mở ra một mảnh thật lớn tỉnh thổ mảnh này tỉnh thổ trong có bóng người c h ấ p động vô tận cao thủ nổi lên đều bị người dết đến căn cơ địa nếu như còn không liều mạng vậy thì không còn là sừng sững không ngã vũ vương phủ trong võ vương phủ có người nhìn xem thạch hạo gầm lên một tiếng giã hoa tử ngươi dám một mình xông ta vũ vương phủ liền không sợ rơi xuống ở đây sao thạch hạo khiêu khích n ở nụ cười nói liền các ngươi những người này còn chưa đáng kể giết vũ vương phủ người không còn nhiều lời trực tiếp bắt đầu đ ộ n g thủ thạch hạo gặp bọn họ xông về phía mình lời nói trầm giọng nói các ngươi vũ vương phủ một mực khắp nơi cùng ta đối nghịch thời khắc muốn đưa ta vào chỗ chết hôm nay ta một người muốn hủy diệt các ngươi toàn bộ tỉnh thổ nói xong thạch hạo lấy ra đại la đế kiếm chính diện nên đón tiếp lấy a thạch hạo nhẹ nhàng một kiếm x ẹ t qua vũ vương phủ một người cơ thể người kia hét thảm một tiếng phía sau liền ngã mà chết đi ông một đạo kiếm mang thô to sông thẳng vân tiêu rực rỡ vô cùng chém về phía phía trước thật lớn tỉnh thổ đạo kiếm mang này bắt đầu biến hóa chậm rãi chia làm mười vạn đạo kiếm khí không tốt vũ vương phủ đám người gặp phía sau cấp tốc lùi lại trong lòng sợ hãi một hồi bọn hắn cảm ứng được một kiếm này vì thế không thể đổi cứng vâng kiếm khí rơi xuống phía trước tịnh thổ bị một trăm ngàn này đạo kiếm khí chém thành hai nửa khổng lồ vũ vương phủ căn cơ mà bị kiếm khí trực tiếp phá hủy lưu lại một từng mảnh s á c vũ vương phủ bên trong một ông lao sắc mặt tái xanh ánh mắt sát ý ngất trời quát to giết nhất định phải đem cái này giã hoa t ử chấn sát ở đây trong nháy mắt đủ loại phù văn hướng thạch hạo đập tới ẩm ẩm thạch hạo nhiều đi qua phù văn nện ở trên trên điệu tâm bên một cái kinh thiên hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người trong h h hạo cả kinh, nhiều như vậy phủ ạ c cả điệp văn vậy a uy Nếu này lực thực sự kích một kinh khủng.、Nếu、như một kích này rơi à v t r ê n ư được. ờ i mình, chính mình Chảm. chính chỉ sợ khó có thể chịu được. Chảm. Thạch hạo hét có sợ lúc ớ hướng n tiếng đem đại la đế kiếm nắm chặt trong người. Trong một đem kiếm một kiếm chảm đắm chặt tay, đại đế la l nhất thời trong võ vương phủ có không ít người bị thạch hạo chém giết toàn bộ tịnh thổ máu chạy thành sông tiếng kêu rên liên hồi lúc này thế giới chân thật cổ quốc bên trong vũ vương phủ trong phủ đệ tiếng kêu thảm thiết dần dần vang lên gần trăm người bị chém giết để bọn hắn tinh thần thụ trọng thương liền chân thân đều bị hao tổn nghiêm trọng trong võ vương phủ có người giận dữ hét lại phái cao thủ tiến vào truy thần giới mang lên nguyên thủy chấn tộc sát trận đi tiêu diệt đi truy thần giới bên trong vũ vương phủ căn cơ trước mặt người đông nghỉ nghịt bọn họ đều là đến đây quan sát thạch hạo cùng vũ vương phủ tranh đấu tu sĩ đám người này mắt thấy thạch hạo thực lực phía sau đều là lòng mang cảm xúc mạnh mẽ còn có chút người là sắc mặt âm trầm bọn hắn giao phái từng tại sơ thủy địa bên trong cùng thạch hạo sinh ra qua ma sát đã là địch thủ nhưng hôm nay thạch hạo thực lực vậy mà như thế mạnh biểu thị bọn hắn sau này cũng sẽ có đại phiền thoái nếu như thạch hạo muốn đem bọn hắn toàn bộ chân sát cái kia luận v õ vương phủ muốn dễ dàng nhiều thạch hạo cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người chỉ cần cho di trùng b ả o huyết hết thể đều vạn sự đại cát nếu như không cho chờ lấy bị thạch hạo tới cửa đòi hỏi đến lúc đó cũng không có đơn giản như vậy chương sáu trăm vũ thần ý c h i kinh khủng phát chỉ giết bên trong vùng tịnh thổ một đám lao giả quát lớn trong nháy mắt toàn bộ trên vùng tịnh thổ khoảng không đều tối tăm mở mịt một mảnh bị một cỗ xương mù bao phủ bọn hắn mở ra vô lượng sát trận muốn đem thạch hạo chém giết ở đây ba mươi vạn kiếm c h ạ m thương k h u n g thạch hạo cầm trong tay đại la đế kiếm hô to một tiếng ông từng đạo kiếm khí từ đại la đế kiếm bên trên chậm dãi sông r a xông thẳng vũ vương phủ tịnh thổ kiếm khí chạm tại trên sắt trận vô lượng vô lượng sắt trận tại chỗ vỡ nát vũ vương phủ đám người h ã i nhiên cái gì liền vô lượng sắt trận đều đối trả không được hắn cái này giã hoa tử thực lực vì cái gì khủng bố như thế thạch hạo không có chút nào lo lắng lần nữa hướng bọn hắn chém về phía một kiếm a trong n g a y mắt vũ vương phủ mọi người đều bị cái này một kiếm chạm giết tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ động thiên phúc điện tinh thổ bên ngoài mọi người vây xem đều kinh hãi tiếng nghị luận chậm rãi vang lên cái này hùng hài tử quả thật kinh khủng vậy mà thật bị hắn chiến thắng đã phá vỡ truy thần giới cân bằng chắc chắn kinh động thiên hạ đã bao nhiêu năm kinh khủng như vậy nhân vật xuất hiện lần nữa tại truy thần giới quả nhiên là kinh khủng a thế giới chân thật vũ vương phủ bên trong toàn bộ phủ đệ âm trầm một mảnh có người gầm thét cái này giã hoa tử thật cho là ta vũ vương phủ dễ ước hiếp vậy mà tại truy thần giới chém giết ta vũ vương phủ mấy trăm người nhất định phải đem hắn chém giết dương ta vũ vương phủ chi uy trước tiên đ ừ n g đi truy thần giới tìm cái kia rã trẻ em báo thù miễn cho tái sinh dị biến tại truy thần giới bên trong thực lực của chúng ta thi triển không tới lập tức lên đường tìm cái kia rã trẻ em chân thân tìm được sau đó trực tiếp chém giết không thể lại để cho phát triển 12. truy thần giới bên trong thạch hạo lạnh lùng nhìn trước mắt bị phá hủy vũ vương phủ hoàn cảnh trong lòng không có chút r u n g động nào sau đó hắn lần nữa hướng đi đường nối màu vàng đi tới vũ tộc sạch mà vũ tộc người gặp vũ vương phủ bị thiệt lớn phía sau vội vàng từ thế giới chân thật bên trong đem trong tộc cường giả nhao nhao gọi tới c h ấ n thủ tịnh thổ mọi người vây xem gặp thạch hạo lần nữa bước vào đường nối màu vàng vội vàng đi theo cái này sáu hắn sẽ không phải còn muốn đi tìm vũ tộc phiền phức a có thể à vũ vương phủ đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết nói không chừng vũ tộc sẽ rơi vào cùng vũ vương phủ một cái hạ tràng lúc này thế giới hiện thật vũ tộc trọng địa bên trong nơi đây cúng bái vũ thần pháp tướng một đám lao giả một bộ một dập đầu hướng vũ thần pháp tướng đi đến trang nghiêm mà trinh trọng mỗi cái lao giả trên mặt đều thành kính vô cùng trên c h á n cũng đã đổ máu bọn hắn đang quỳ lạy đối với vũ thần tượng nặn g cho lớn nhất kính ý dâng lên tế phẩm bọn này lao giả chậm dai đến gần trọng địa bên trong điện đường trong điện đường dựng nên lấy một tòa tượng đá mười phần mơ hồ cuối cùng tại một vị lao tổ dẫn đầu dưới bọn hắn mở ra phía trước một cái tế đàn nơi đó trưng bày một cái bình bên ì n thân mang theo nước mưa một dạng điểm lấm thấm, toàn thân đen nhánh. Một vị lao tổ đem hắn h theo một tấm, Một tổ tức vọt mưa điểm lầm đem mở lao ra, lập l vị m ộ trong cố khí tức khí kinh khủng, phản phất một tôn vô thượng thần linh hiện thế. một tôn t Bên vô trưng bày mười mấy khối đất t r a n giấy g cũng đã pha thoái ghép lại với nhau có thể tạo thành một bước hoàn chỉnh p h á p trị mỗi một khối đều nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung đây là vũ thần lưu lại cuối cùng một đạo pháp trị có thể chấn sát vô số địch vũ tộc mọi người nhìn về phía đạo pháp chỉ này toàn thân run lên linh hồn đều đang run dày Cuối cùng, một vị lao tổ này i giấy ệ m một đoạn trúng nôn, những trường chậm bình tĩnh trở、lại. Một rãi bình chậm lại. vũ ị v tộc thiếu nữ đi ra r phía t ư ớ chính từ từ n ắ mắt con mắt, m tiêm tiêm ngọc thủ, hướng mười mấy một hai thủ, hướng phiến chọn hai thiếu h ra trang tay rỗi giấy liền lùi lại nát trúng trường, trở tộc con ngọc c soạn, dâng này nữ bể sơ về. Vị này vũ tộc thiếu nữ chính là vũ tử mặc một vị cô gái thông linh nàng nắm giữ kỳ dị năng lực nhận biết một ông lão cười to nói t ố t chính là nó khối này pháp chỉ bên trên viết có phạt chữ mặc dù không phải giết nhưng cũng phi thường cường đại có thể chém giết bất luận cái gì địch thủ sau đó hắn nhìn về phía hậu phương vũ tộc đám người dặn dò mang vào cẩn thận thủ hộ dùng xong sau đó còn phải đưa về tế đàn chờ cái kia ra hoa tử đến đây trực tiếp tiêu diệt đi vị lao giả này cười ha ha một cái phát chữ đủ để giải thích đạo pháp chỉ này kinh khủng làm chấn s á t truy thần giới hết thể địch truy thần giới bên trong thạch hạo đi tới truy thần giới t ị n h thổ một phen đại chiến sớm đã mở ra vũ tộc đám người đang bị thạch hạo vô tình đổ s á t a từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng đang vây xem đám người bên h a i đám người hãy nhiên cái này hùng hải tử thực lực quả thật kinh khủng đơn giản chính là đơn phương đổ s á t thạch hạo lúc này tiêu hao rất nhiều đã bắt đầu suy yếu đây còn là bởi vì hắn tự thân đủ cường đại nếu không hắn lúc này đã tinh lực hao hết mặc dù là đối với vũ tộc đổ s á t nhưng tinh thần cũng sẽ có điều tiêu hao nếu như là chân thân tiến vào truy thần giới bên trong hậu quả kia chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn vâng đông nhiên thạch hạo mở ra cái thứ nhất động viên tinh thần trực tiếp khôi phục một luồng khí tức kinh khủng truyền ra đám người gặp phía sau trong lòng cả kinh bọn hắn lúc này lần thứ nhất nhìn thấy thạch hạo triển lộ động viên đạo này khí tức quả thật kinh khủng bên trong vùng tịnh thổ một ông lao ánh mắt băng lánh nhìn xem thạch hạo âm thanh dường như sấm s é t quát giá hoa tử ngươi quá làm cản thực sự là không biết trời cao đất rộng mới vừa cùng vũ vương phủ đại chiến Còn nghĩ phạm tộc cũng cứu được nghĩ nghiêm, bây giờ liền xem như thần minh hạ giới cũng không thể nào ngươi. giờ giới phạm huy hạ thể mạo xem ta bây vũ tộc tịnh thổ trong một đám người chủ động hiện thân mở ra vũ tộc đại trận tịnh thổ bên ngoài đám người gặp phía sau trong lòng run lên cả kinh nói vũ tộc đây là muốn làm cái gì vì cái gì đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo h uy áp kinh khủng thạch hạo gặp phía sau không quan tâm trực tiếp huy động đại la đế kiếm hướng về phía trước chém vào đ ỗ n g nhiên thiên địa run rẩy vũ tộc sạch bắt đầu kịch liệt lắc lư một cỗ e rằng khí tức buộc phát ra tinh thổ bên ngoài đám người h ã i nhiên cái gì đây là sức mạnh cỡ nào vậy mà có thể phá hỏng truy thần giới quy tắc vũ tộc đến cùng mang đến cái gì vì cái gì để cho người ta cảm thấy khủng bố như thế linh hồn rung động đám người dùng mình đều là cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức phảng phất một tôn thần minh hiện thế đồng dạng、12. Truy thần thủy trong. Trương tức mắt. rãi này nhận khí kinh khủng, chầm bên giới Diệp sơ địa được ca cảm cô mở、mắt. đứng dậy hướng cao cổ vực động thiên phúc địa đi đến vì cái gì có một loại làm cho người chán ghét khí tức mười hai vũ tộc bên trong vùng t ỉ n h thổ chân sát vũ tộc đám người đồng loạt hét lớn bọn hắn dụng tâm tế bái cổ khí tức kia tồn tại ngước nhìn thường khung đây cũng là thần minh pháp chỉ khí tức khủng bố không chút kiên kỵ t u ô n ra thạch hạo gặp phía sau cũng lộ ra một chút hoảng hốt hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức xoét trên bầu trời khối kia pháp chỉ đột nhiên bộc phát vô số kim sắc hạt mưa hướng thạch hạo vẩy xuống thạch hạo trong lòng cả kinh dùng mình đạo không tốt thạch hạo cũng lại không có trước đây một tia nhẹ nhõm xoay người chạy có thể kim sắc hạt mưa phảng phất mọc mắt giống như một mực đuổi theo thạch hạo cho dù thạch hạo đi được lại nhanh cũng bị cái kia kim sắc hạt mưa đánh trúng thạch hạo cánh tay bị một hạt hạt mưa đánh xuyên tiên huyết thẳng trôi làm thạch hạo đem đại la đế kiếm dùng để trốn cản không còn sơ xuất vũ tộc một ông lào âm trầm cười nói kiệt kiệt kiệt ý chí của thần há lại ngươi dạng này sâu kiến có thể chống cự thạch hạo không để ý đến hắn hiện tại cũng không dám buông lỏng một chút thạch hạo cầm trong tay đại la đế kiếm đem hắn nắm trong tay thật chặt ánh mắt khẩn trương nhìn xem vô số rơi xuống kim sắc hạt mưa chương sáu trăm lẻ một phá hủy tinh thổ bên ngoài mọi người đều bị cái này vô số rơi xuống kim sắc hạt mưa sở kinh ở cái này sáu lại là vũ thần ý chí cái này hùng hải tử cũng dám cùng vũ thần ý chí đối kháng đây cũng quá vô pháp vô thiên mọi người thấy thạch hạo trong lòng đ ù i n g ủ i mãi thôi cái này hùng hài tử thậm chí ngay cả thần đều không e ngại thực sự là quá điên cuồng chính mình liền một đứa bé cũng không bằng thạch hạo thần sắc lẫm nhiên nhìn xem vô số rơi xuống kim sắc hạt mưa đem đ ạ i la đ ế kiếm đặt ở trước ngực dùng để ngăn cản kim sắc hạt mưa lần nữa rơi xuống chậm rãi hướng thạch hạo đập tới định ngay tại kim sắc hạt mưa sắp nện ở trên thân thạch hạo lúc một thanh âm chậm rãi chuyển đến liền thấy kim sắc hạt mưa trong nháy mắt dừng lại đều bị định trên không trung tinh thổ bên ngoài đám người gặp phía sau trong lòng run rẩy đây là thực lực cỡ nào cũng chỉ là tùy ý một tiếng liền đem thần minh ý chí sở định ở quá kinh người thạch hạo nhìn về phía đạo thanh âm này nơi phát ra lập tức đại hỉ vội vàng hô sư tôn diệp trường ca đi tới bên người sờ lên thạch hạo đầu âm thầm vận dụng linh khí khôi phục thạch hạo tinh thần diệp trường ca nhìn xem thạch hạo cười nói hạo nhi ngươi làm được đã rất tốt có chỗ tiến bộ kế tiếp liền nhìn vi sư a thạch hạo gật gật đầu hướng đi một bên ba diệp trương ca búng tay một cái trên không vô số kim sắc hạt mưa trong nháy mắt tiêu tan trên bầu trời khối kêu pháp chỉ ẩm vang nổ nát vụn vê anh cùng với vô tận còn sót lại sóng linh khí đem vũ tộc tỉnh thổ hủy hoại chỉ trong chốc lát vũ tộc mọi người đều bị vô tình c h ấ n sát chết bởi còn sót lại sóng linh khí bên trong đám người gặp phía sau run lên trong lòng tê cả ra đầu hắn chính là cái kia hùng hải tử sư tôn thực lực càng như thế kinh khủng chỉ là một cái búng tay thần minh ý chí liền bị nhẹ nhom tiêu tan vũ tộc mọi người đều bị chân sát bọn hắn chân kinh một hồi còn không có thở ra hơi lại là một cái kinh khủng tin tức chuyển đến thế giới chân thật bên trong vũ tộc đám người lại trong nháy mắt đều bị chân sát vũ tộc phủ đệ bị phá hủy bây giờ đã từ thành một vùng phế tích đám người nghe xong ánh mắt dần dần đặt ở trên thân d i ệ p trường ca trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng c h ẳ n g lẻ sáu thực lực của hắn quả thật kinh khủng như vậy thạch hạo nhìn xem diệp trường ca cũng là cả kinh nguyên lai、like、hắn sư tôn càng như thế mạnh diệp trường ca nhìn xem thạch hạo thần sắc bình tĩnh đạo hạo nhi đi thôi đi sơ thủy địa đem thôn người toàn bộ kêu lên đến đây đi thạch hạo nghe nói ban con nói thế nhưng là sáu diệp trường ca đánh đoạn đạo thực lực của bọn hắn đã có thể tại địa phương nhỏ này t r u n g sinh cất ta dùng tiên dược giúp bọn hắn tăng lên một ít thực lực cũng có thể là một phần của người trợ lực thạch hạo nghe diệp trường ca nói như thế cũng không tốt phản bác nữa liền g ậ t đầu 12. truy thần giới sơ thủy địa bên trong hai vị lão giả mở to hai mắt nhìn trước mắt thạch thôn đ á n g người cái này cái này cái này sáu bọn hắn sửng sốt tại chỗ như cái cả l â m đồng dạng hai vị này lão giả chính là cái kia láo cá lão giả và điểu bọn hắn kinh ngạc nhìn thạch thôn liền thấy một đám người tại trước mặt bọn hắn ngồi xếp bằng mỗi người đều tựa như ở vào một loại quên mình trạng thái bọn hắn chính là nhị mãnh bị hầu thanh vân chờ thiếu niên cùng thạch phỉ d a o thạch lăng hổ mấy người nam tử t r ắ n g niên liền thấy nhị mãnh bị hầu cùng thanh vân ba người tu vi bắt đầu tăng vọt đệ ngũ động thiên đệ lục đồng thiên đệ thất động thiên đệ cửu động thiên tu vi mãi đến đệ cửu động thiên mới chậm rãi dừng lại mà thiếu niên khác cùng thạch lăng hổ mấy người nam tử t r ắ n g niên tu vi cũng bắt đầu tăng vọt đệ nhất động thiên đệ nhị động thiên đệ tam động thiên đệ lục động thiên tu vi của bọn hắn mãi đến đệ lục động thiên mới bắt đầu dừng lại hai vị lao giả chừng tròng mắt nhìn trước mắt đám người này phảng phất như là thấy được một đám q u á i vật thạch thôn đám người bắt đầu chậm rãi đứng dậy nhìn xem hai vị lao giả t h ầ n sắc nghi ngờ nói lao gia tử các ngươi thế nào điều ra khôi phục lại bình tĩnh nói không có việc gì chỉ là có chút kinh ngạc bọn họ nghĩ tới r ồ i diệp trường ca trước khi đi cho thạch thôn đám người lưu lại gốc kia thần dược hơn nữa còn giúp t r ợ bọn hắn luyện hóa một phen diệp trường ca sau khi đi tu vi của bọn hắn liền bắt đầu tăng gọn tại hai vị lão giả trong mắt đây chính là trước nay chưa có tình huống thật sự là quá mức kinh người người khác đột phá một ngụm động thiên ít nhất đều phải một năm nửa năm nhưng trước mắt này một số người vậy mà liên tiếp đột phá hết mấy cái cảnh giới thực sự là làm cho người rất hoảng sợ sơ thủy địa cũng có chút người vây quanh bọn hắn nhìn xem đám kia ngồi xếp bằng thiếu niên cùng nam tử tráng n i ê n nhao nhao dừng bước lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn hắn chằm chằm đây là sáu vậy mà liên tiếp đột phá hết mấy cái cảnh giới cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì bọn hắn đột phá giống uống nước đồng dạng cái này quá thần kỳ vậy mà hơn mười người đồng loạt đột phá hơn nữa liên tiếp đột phá nhiều cái cảnh giới truy thần giới sơ thủy địa không phải là không thể đột phá động tiên sao ở chỗ này cao nhất thực lực không phải chỉ có thể giữ lại bản huyết cảnh sao vì cái gì bọn hắn có thể trực tiếp đột phá động tiên hơn nữa mở lắm lời động tiên lúc này thạch hạo cùng diệp trường ca cũng tới đến sơ thủy điện thạch hạo nhìn xem đám kia người vây quanh t h ầ n sắc nghi ngờ trong lòng hán tiến lên vẫn nói thế nào nơi này là đã xảy ra chuyện gì sao có người hồi đáp đúng kinh thiên đại sự thạch hạo trong lòng run lên chẳng lẽ xảy ra chuyện sau đó người kia nói lần nữa ngươi không biết vừa rồi đám người kia liên tiếp đột phá mấy cái động tiên không nhìn thẳng truy thần giới quy tắc tại sơ thủy điện đột phá tới động tiên thực sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi thạch hạo nghe xong nhìn xem người kia nhìn qua chỗ thấy được nhị manh chờ thiếu niên cùng thạch lăng hổ mấy người nam tử t r ắ n g niên trong lòng cả kinh chẳng lẽ là bọn hắn hắn đi đến thạch thôn trước mặt mọi người nhị manh mấy người thiếu niên sau khi thấy vui vẻ nói tiểu bất điểm ngươi trở về thạch lăng hổ chờ nam tử t r ắ n g niên cũng nhìn thấy thạch hạo một hồi c u ồ n g hỷ đạo tiểu t ử thúi ngươi cuối cùng trở về khi bọn hắn nhìn thấy thạch hạo phía sau diệp trường ca lúc vội v à n g nói c à n tạ cảm ơn đại ca ca tiền bối Diệp trước khi đi cho chúng ta vài cọng dược thảo đồng thời phụ trợ chúng ta luyện hóa mãi đến bây giờ liền có một màn này thạch hạo thăm dò tu vi của bọn hắn trên mặt kinh ngạc chậm rãi hiện lên một đám thiếu niên tu vi vậy mà đạt đến đệ ngũ động tiên nhị mãnh bị hầu hòa thanh mây tu vi thậm chí đạt đến đệ cửu động tiên thạch lăng hổ mấy người nam tử tráng niên càng đạt đến đệ lục động tiên hơn nữa truy thần giới phảng phất không có xuất thủ chấn áp tu vi của bọn hắn thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi đông nhiên nhị manh một tiếng cười đều nói hắc hắc tiểu bất điểm nếu không thì chúng ta một đám người đánh với ngươi một trận xem ai chiếm thượng phong t h ạ chương thôn n đám g ờ h sáu trăm linh hai tái hiện thái cổ thần thư thạch thôn đám người gặp thạch hạo chạy trốn sau đó nhao nhao cười to thạch hạo thấy mọi người tu vi đề thăng nhanh chóng như vậy trong lòng cũng mừng. là vui mừng. bây giờ tu vi của bọn hắn tăng lên cũng không cần lo lắng nguy hiểm của bọn họ đ ỗ n g nhiên một khối bia đá hiện lên ở trước mặt mọi người nhị manh mấy người thiếu niên nghi ngờ nói đây là cái gì bảo v ậ t sao nhanh nhanh cầm đúa tới nậy ra đi thạch hạo nghe xong che lấy gương mặt đen kia đem bọn hắn miệng n h a u n h a u ngăn chặn sơ thủy địa có người sau khi thấy chấn động trong lòng hô lớn mau nhìn bia đá lại xuất hiện trên tấm bia đá xuất hiện một hàng chữ hơn mười người liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới vì kinh thế truyền kỳ ban thưởng một khối thái cổ thanh đồng khí chiếm giữ năm phần mười thạch hạo gặp phía sau trong lòng cả kinh lại là thái cổ thần thư mảnh vụn hơn nữa còn chiếm giữ năm phần mười sơ thủy đ ị a bên trong cũng có người nhìn thấy hàng chữ này trong lòng kinh hãi liền vội vàng đem cái tin tức kinh người này chuyển về g i a tộc mình cái gì thái cổ thần thư mảnh vụn lại xuất hiện lại còn là chiếm cứ năm phần mười mảnh vụn lại là thái cổ thần thư mảnh vụn a còn chiếm giữ năm phần mười tăng thêm cái kia hùng hải tử trên người một khối liền đã có sáu phần mười thạch hạo kinh ngạc nói nhanh đem phần thưởng kia bắt được thật tốt giấu kỹ thạch thôn đám người n g h e xong nhị mánh liền vội vàng đem trên không hiện lên khối kia mảnh vụn nắm chặt đặt ở bộ ngực mình l a o cá lao giả cùng điệu ra trong lòng hãi nhiên rốt cuộc lại lấy được thái cổ thần thư mảnh vụn cái kia gọp đủ thái cổ thần thư chẳng phải là ở trong tầm tay trong lòng bọn họ may mắn còn tốt thạch hạo nói qua không muốn cho chúng ta quan sát một phen cái thế thần thông nhị manh đem mảnh vụn cầm tới phía sau liền giao cho thạch hạo hắn biết đây nhất định là không tầm thường đồ vật chỉ có giao cho thạch hạo bảo quản sau đó thạch hạo đi tới bên cạnh bọn họ nhìn xem bọn hắn hô lớn đi chúng ta s á t tiến cao dài lĩnh vực thạch thôn đám người lớn tiếng đáp lại nói t ố t láo cá lao giả cùng điệu ra dọc theo đường đi cũng đi theo đám bọn hắn bọn hắn muốn nhìn một chút này một đám hùng hài tử tại cao cấp hơn động thiên phúc địa bên trong còn có thể làm ra một ít gì kinh thiên động địa chuyện đám người bước vào đường nối màu vàng phía sau đi tới một mảnh thế giới mới nhị mãnh mấy người thiếu niên nhìn xem mảnh này thế giới mới phía sau trong lòng lần nữa dâng lên một cô hiếu kỳ thạch hạo đối bọn hắn hô đi thu sổ sách đi đám người lớn tiếng đáp lại nói t ố t cứ như vậy một đám người hướng về động thiên thành đi đến bọn hắn đi tới động thiên thành bên ngoài nhìn phía trước động t i ê n thành thạch hạo lộ ra một tia cười tả lần trước ta nhảy vào đi ngươi không phải cảnh cáo ta sao bây giờ sư tôn ta ở đây ta nhìn ngươi có dám hay không khu trục ta thạch hạo hướng mọi người nói chúng ta liền từ ở đây nhảy vào đi làm được không đám người nghe nói một mặt hưng phấn vội vang đáp làm được chúng ta cứ như vậy nhảy vào đi có phải hay không hơi cường điệu quá thạch hạo cười nói không có việc gì chính là muốn khoa t r ư ờ n g một điểm tiếp đó xong đi thu sổ sách lấy được bảo vật có thể dùng đến rèn luyện tự thân đám người nghe xong thạch hạo lời nói phía sau vẫn còn có nhao nhao hô lớn t ố t cứ như vậy quyết định sau lưng hai vị láo giả một mặt ngốc trệ bọn này hùng hài tử thật đúng là cái làm a sau đó thạch hạo đầu lĩnh nhảy lên trực tiếp bước vào động thiên thành bên trong thạch thôn đám người gặp phía sau cũng cùng thân nhảy lên trực tiếp hắn tại động thiên thành vain vain đám người trực tiếp đem động thiên thành trên đường phố bước ra một cái hố sâu động thiên thành bên trong người gặp phía sau nhao nhao ngốc trệ bọn này hùng hài tử vậy mà không tuân thủ truy thần giới quy tắc trực tiếp đem phá hủy động thiên thành đường đi ông đúng lúc này một khối bia đá hiện lên phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ phá hư động thiên thành đường đi vì phá hư vương ban thưởng phủ cốt mười cái động tiên h thành người gặp phía sau đều là cả kinh cái này truy thần giới vậy mà sáu bọn hắn không phải phá hủy quy tắc sao vì cái gì truy thần giới còn cho bọn hắn ban thưởng quả thực là không thể tưởng tượng vì cái gì truy thần giới không có khu t r ụ c bọn hắn thạch hạo gặp phía sau một tiếng c ư ờ i khẽ nhìn về phía diệp trường ca quả nhiên ở cái thế giới này thực lực tượng trưng cho hết thảy liền truy thần giới đều phục nhuyễn phía sau bọn họ hai vị lão giả sớm đã không cảm thấy kinh ngạc một mặt bình tĩnh lão cá lao giả cùng điểu ra sớm thành thói quen bọn này hùng hài t ự hành động làm hết thầy thậm chí có thể nói là vô pháp vô thiên có thể truy thần giới còn hết lần này tới lần khác không dám xử phạt cũng là bởi vì diệp trường ca ở bên cạnh họ bọn hắn nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt cũng đã thay đổi đây tuyệt đối là một tôn trên hết tồn tại đám người bắt đầu hướng đi trung tâm thành trì muốn truyền tống đến thác bạt tộc tịnh thổ mười hai thác bạt tộc tịnh thổ trong một đám lao giả đứng tại trên vùng tịnh thổ mang theo một mặt gấp gáp làm sao bây giờ cái kia hùng hải tử càng như thế kinh khủng vũ vương phủ vậy mà tại trong tay ăn phải cái lô vốn thậm chí vũ tộc bị diệp tộc thế giới chân thật bên trong cũng là như thế ta thắc bạn tộc thế lực cùng bọn hắn so sánh căn bản chính là thuộc h ạ liền bọn hắn đều tại cái kia hùng hài tử trong tay ăn phải cái lô vốn vậy bọn ta chẳng phải là sáu lúc này một vị thắc bạn tộc l a o tổ xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh bình tĩnh nói nhanh đi chuẩn bị mười bình một loại bảo huyết ta dùng cái này tới cùng cái kia hùng hài tử đàm phán một ông lao đáp thế nhưng là sáu trong tộc không có nhiều như vậy bảo huyết vị lao tổ kia vẫn nói cái kia có thể tập hợp đủ bao nhiêu lao giả đáp nhiều nhất tập hợp đủ bảy bình thác b ạ n tộc lao tổ nghe xong thở dài một tiếng đạo vậy thì bảy bình a đến lúc đó hướng cái kia hùng hài tử đàm phán đàm phán a thác b ạ n gia tộc đi ra nhận lấy cái chết thạch hạo mấy người cũng đi tới thác b ạ n tộc tỉnh thổ la lớn thác b ạ n tộc chúng người nghe nói sắc mặt đại biến làm sao bây giờ bọn hắn đã đến đây đem cái kia bảy bình bảo huyết cho bọn hắn a hy vọng có thể dùng cái này trở lại yên tĩnh cái kia hùng hài tử lựa giận trong lòng nói xong Các bản tộc chúng thạch Thạch bản bọn bọn người liền nhau nhau hướng thạch hạo bọn người đi đến. Thạch hạo gặp bọn họ nhau nhau hạo hạo họ gặp đi sau đó thạch hạo đối bọn hắn nói cái này không thể được Các lúc ngươi đó thác ế nhưng động là đối với ta s t thủ. t h ạ h hạo sau lưng thạch thôn đám người nghe nói, nhao nhao thể sao sau tiểu lưng người được, nói, giận nói, cái này cả cái có đám đối mà với vậy bạt ấ t sát thủ. t điểm động h c h h ô n n mọi gia ư ờ thấy thạch hạo nói, tiểu bất Thác hạo bạc nói, đừng đồng điểm, i g ý. Thác bạc gia tộc vị lão giả kia nghe nói thần sắc biến đổi vội la lên tiểu hữu khi đó là chúng ta bị lợi ích che mắt con mắt là lỗi của chúng ta chúng ta xin lỗi ngươi thạch hạo nghe xong lắc lắc đầu nói không được hôm nay Ta nhất định diệt t định h á chương bạc tộc. t á c bạc tộc gia giả vị láo k h thạch hạo xong nói lời phía sáu trăm lẻ ba thiếu nữ áo tím cùng láo giả thạch hạo nghe xong vị lão tổ kia lời nói phía sau lắc đầu thác b ạ c tộc chúng người gặp thạch hạo lắc đầu nhao nhao giận dữ nói tiểu tử ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi thạch hạo không để ý đến thần sắc của bọn hắn nhìn xem đằng sau thôn người hét lớn một tiếng giết d i ệ t tộc đập bảo thạch hạo sau lưng đám người một mặt hưng phấn tất cả đều hướng thác b ạ n tộc chúng người phóng đi vâng nhị manh một quyền đánh phía thác b ạ n tộc bọn người khí tức kinh khủng từ một q u y ề n kia bên trong truyền ra thạch hạo gặp phía sau chấn động trong lòng bọn hắn là thế nào sẽ như thế kinh khủng quyền pháp sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân diệp trường ca vâng đột nhiên bị hầu tay cầm một cái đại đao vận chuyển kinh khủng đao pháp hướng thác bạn tộc bọn người chém vào một đao liền đem thác bạn tộc tịnh thổ một phân thành hai thác bạn tộc lao tổ lúc này đã nản lòng thoái trí ánh mắt c h ố n g rỗng đứng chết lặng tại chỗ trong miệng lẩm bẩm nói s o n g s o n g sáu thác bạn tộc hôm nay bị thạch hạo bọn người ở tại truy thần giới xóa tên hơn nữa thế giới chân thật bên trong thác bạn tộc tử thương vô số đều bị thạch thôn đám người dùng luân hồi quyền tiêu diệt đi người luân hồi quyền có thể thông qua tinh thần thản diệt thân thể lao cá lao giả và điểu ra gặp phía sau âm thầm toán t h ầ m một nhóm người này quả thật là đáng sợ đơn giản chính là một đám hùng hài tử a nhanh cầm bà bối ngay tại đem thác b ả n tộc chúng người chém giết phía sau có một thiếu niên hô to mười hai động thiên thành bên ngoài rừng rậm bên trong một đám thiếu niên cùng nam tử tráng niên đang tại chia cắt bảo vật thái cổ di trùng bảo huyết một người nửa bình cái kia thác b ả n tộc bảo thuật người người đều có thể học những người này chính là thạch hạo cùng thạch thôn đám người bọn hắn tại diệt thác bạc tộc sau đó liền đã đến ở đây chia cắt từ đó lấy được bảo vật diệp t r ư ờ n g ca đối với mấy cái này không có hứng thú cho nên chỉ là đứng ở một bên trầm mặc không nói bên cạnh bọn họ hai vị lão giả lúc này trong mắt đang tỏa ra lục quang nhìn xem những bảo vật kia đột nhiên diệp t r ư ờ n g ca n h ị nhữ mày nhìn về phía cái nào đó phương vị nhưng chỉ là nhìn một hồi liền không tiếp tục để ý thạch hạo cùng hai vị lão giả cũng cảm ứng được nhìn về phía cái nào đó phương vị chỉ có thạch thôn thiếu niên cùng nam tử tráng niên còn đắm chìm tại chia cắt bảo vật trong vui sướng một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện toàn thân đều bao phủ một tầng thần tính quang huy một thân áo tím phiêu nhiên giống như tiên tử đồng dạng siêu trần thoát tục ở tại bên cạnh còn có một ông lão bị một tầng x ư ơ n g mù bao phủ lộ ra thần bí vừa kinh khủng thạch hạo sau khi thấy được chờ lấy con mắt to kêu lên h u n g thú lại là ngươi cô gái này chính là hôm đó tại bách đoán sơn bên trong thạch hạo lấy bất lao t u y ể n lúc gặp phải thiếu nữ áo tím thiếu nữ áo tím nghe xong thạch hạo lời nói phía sau phẫn nộ nàng thực sự khó mà chịu đựng cái này hùng hài tử mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng bị hô thành hung thú thiếu nữ áo tím một mực nhìn chằm chằm thạch hạo trực tiếp đem thạch hạo hung hăng hành hung một thạch hạo gặp nàng nhìn chằm chằm vào chính mình liền đỏ lên cái khuôn mặt nói hung thú đừng như vậy một mực nhìn lấy ca ca thiếu nữ áo tím trong mắt tỏa ra lửa giận hạo trực tiếp xông tới không băn khoăn nữa nàng thật sự là không nhịn được nhìn xem thạch hạo cả giận nói đáng xấu hổ hùng hải tử ông nàng tiêm tiêm ngọc thủ vạch một cái sán lạ ngời ngời p h ủ văn dày đặc giống như quang vũ giống như phiêu tán rơi rụng thẳng đến thạch hạo mà đi hứng thú muốn hay không hung ác như thế thạch hạo hét lên một tiếng trong miệng đột nhiên thở ra một hơi như một đầu chân long giống như lập tức kim quang bành bái h ư ớ n g cái kia phiến rực rỡ phù văn công tới vê anh thạch hạo s u n g kích đụng nát cái kia phiến rực rỡ phù văn bẻ gãy nghiền nát một dạng đánh xuyên đối phương cốt văn bảo thuật phi thường cường thế thiếu nữ áo tím gặp phía sau biến sắc cái này hùng hài tử quả nhiên là kinh khủng sau l ư n g vị kia láo giả thần bí trong lòng cũng là cả kinh chỉ là từ trên mặt nhìn không ra có cái gì thần sắc kinh ngạc thôi thạch hạo gặp phía sau cười lớn tiếng đạo hung thú thực lực ngươi quá yếu bất quá có thể c h ấ n thủ chúng ta thôn chúng ta sẽ không ghét bỏ thiếu nữ áo tím nghe vậy giận dữ t a y phải chấn động trong tay xuất hiện một cái sáng long lanh thần sừng dùng sức vạch một cái hướng thạch hạo vồ giết tới thạch hạo gặp phía sau một tiếng q u a y khiếu vội vàng tránh né thiếu nữ áo tím đánh giết chi này thần sừng có chút đặc biệt tản ra quang huy vậy mà có thể phá mở cốt văn thạch hạo chừng trong mắt nói h u n g thú đây là vật gì nếu không thì cho ta xem một chút nói xong hắn liền vội vàng đem thần sừng nắm trong tay thiếu nữ áo tím gặp phía sau lần nữa tức giận Xoẹt. từng nét b ù a chú từ thiếu nữ áo tím trên thân hiện lên mà ra xông thẳng thạch hạo vê anh thạch hạo đấm ra một quyển trong n g á y mắt phù hiệu màu vàng l ó n g đầy trời đem từng nét b ù a chú toàn bộ đánh nát thạch hạo chậm rãi đi thẳng về phía trước cười to nói hung thú thúc thủ chịu trói đi cuối cùng thiếu nữ áo tím sau lưng lão giả thần bí đi tới thiếu nữ áo tím trước mặt đem thạch hạo ngăn mở miệng nói ngươi cái này hùng hài tử quả nhiên khó lường lão giả thần bí thân hình khẽ động đi tới thạch hạo trước mặt vòng quanh thạch hạo chuyển hai vòng diệp trường ca vẫn lẳng lặng chờ ở một bên không hề có động t í n h gì trong lòng một hồi bình tĩnh hắn biết thạch hạo thực lực ở đây đã là vô địch căn bản không người có thể cùng đối kháng cho dù là lại cao hơn tu vi ở đây chỉ có thể bị áp chế vì đệ cửu động t i ê n trừ phi có thạch hạo loại này kỳ tài khoang thế có thể đột phá thứ mười động t i ê n cùng đệ thập nhất động t i ê n thạch hạo nhìn trước mắt lao giả này hầu nghi nói ngươi là tộc nhân của nàng lao giả gật đầu nói là thạch hạo gãi đầu một cái hoài nghi nói nhưng ta nhìn ngươi không giống như là hùng thú a tuổi già hùng thú khí tức trên thân không phải kinh khủng hơn sao nhưng thạch hạo chỉ cảm thấy đáp lời một loại bình tĩnh cùng an lành lao nhân nghe xong biến sắc trách mắng hùng hai tử đừng nói lung t u n g thạch hạo hướng lao giả lao đến một tiếng gầm đạo mặc kệ nó đại hùng thú tới đây đánh một trận lao giả thần bí nghe được thạch hạo đối với hắn sưng hô thế này trong nháy mắt dựng d â u trứng mắt sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m chằm thạch hạo v n giữa hai bên buộc phát đại chiến thạch hạo một mặt hưng phấn càng chiến càng hăng lão giả thần bí kinh hãi chiến đến cuối cùng hắn rất cảm thấy phí sức thạch hạo sức mạnh quá mức cưng mãnh chấn động đến mức cánh tay kịch liệt đau nhức cũng nhanh không chịu nổi lúc này thạch hạo đột nhiên t ì n h ngộ nhìn xem lão giả thần bí bao cổ tay hô lớn ta đã biết người đôi bao cổ tay kia nguyên lai、like、là trí bảo có một loại thần minh khí t ứ c thạch hạo đang muốn lần nữa tiến công lão giả thần bí bỗng nhiên mở miệng dừng lại Ta có chuyện muốn nói. thạch a có c u muốn y ệ n nói. t h hạo nghe xong xuống nhìn c h ầ m c h ầ m kia đối trí bảo nói trừ phi đem bao cổ tay cho ta lao giả không có trả lời ầm ầm thạch hạo lần nữa tấn công mạnh đem láo giả một q u y ề n đánh vào trên một tảng đá lớn cự thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy lao giả khỏe miệng chạy ra một vệt máu lao giả chậm rãi đứng dậy đem vết máu ở khỏe miệng lao đi sau đó sau người xuất hiện một cảm giác uy nghiêm giống như là một tôn trí thần nhìn xuống hắn phẫn n ộ quát ngừng hùng hai tử Ta lần này là này chương ó c u y ệ n n tìm g ờ sáu trăm linh bốn thạch hạo điên cuồng đánh lao giả nhưng mà thạch hạo không quan tâm nhìn chằm chằm vào đôi bao cổ tay kia không thả hướng về phía lao giả tấn công mạnh mà đến phảng phất toàn thân có không dùng hết khí lực lao giả hét lớn một tiếng làm càn lao giả âm thanh như sấm chân khắp rừng rậm đều đang run dậy quanh người hắn khí tức khủng bố bắt đầu tràn ngập thạch hạo gặp phía sau một mặt không sợ khoát khoát tay nói ngươi mới cản rỡ hắn tinh lực dồi dào vẫn đối với lao giả điên cuồng công dồn sức đánh trở lấy lao giả đôi bao cổ tay kia hai mắt tỏa ánh sáng càng công việc hung mãnh thạch thôn đám người gặp phía sau trong lòng một hồi c u n g nhiệt bọn hắn nhìn xem thạch hạo đánh như thế tận hứng nhao nhao muốn tiến lên thử xem thiếu nữ áo tím gặp phía sau lập tức đứng tại chỗ ở vào một loại vẻ khiếp sợ cái này hùng hài tử thực sự là quá hung mãnh vị này lao giả thần bí thế nhưng là tổ phụ của nàng chẳng lẽ bọn hắn liền không biết đạo tổ cha thân phận sao Đến thạch ừ t á i giả, cổ cường cũng cho thần thế thế t như nhân h sơn luận nào, run vô làm đủ rời hạo lần nữa hướng lao giả tấn công mạnh mà đi toan n g h e bảo thuật tùy theo mà ra đem láo giả điện toàn thân c ó rút lao giả gặp thạch hạo không muốn mạng đối với mình tấn công mạnh gầm thét một tiếng tức chết t a vậy nói xong liền xoay người rời đi sẽ không tiếp tục cùng thạch hạo đối chiến thạch hạo gặp lao giả phải ly khai liền ngay cả bước lên phía trước kêu to chạy đi đâu đem ta bao cổ tay lưu lại Lão giả g n hai e được thạch hạo lời l nói, ử g ậ người t r o n lòng thiêu đốt, làm sao lại là n g thiêu đốt, sao ơ i mới đi, liền Hai bao tay. quay vừa quay to, hạo cổ thạch chạy Thật trốn. nhưng muốn mắng đầu đầu Vâng! n ư chiến đấu kịch liệt thạch hạo đem hắn một cái vật ngã đem hắn đập xuống đất đập ra một cái hình người hố to thiếu nữ áo tím gặp phía sau run lên trong lòng trong lòng nàng lão giả cũng không là bình thường c ư ờ n g đại nhưng hôm nay lão giả bị thạch hạo như thế điên c ù n g đánh để cho như vậy chật vật cái này hùng hài tử quả thật ngang bướng dám đánh cái này cường đại đến cực điểm tồn tại nhưng mà thạch hạo nhưng không biết thân phận của lao giả này liều mạng hướng hắn tấn công mạnh lao giả lần nữa giận dữ n g ư ơ i cái này hùng hài tử tức chết t a vậy lao giả toàn thân b ộ c phát ra phù văn cùng một tôn thần mình không hai lập tức liền đem thạch hạo hất tung ở mặt đất xông lại liền hướng thạch hạo công sát thạch hạo vẫn như cũ không sợ kêu gào một tiếng lần nữa hướng lao giả phóng đi thạch hạo huyễn hóa ra một bàn tay lớn màu vàng nóng hướng lao giả chèn ép mà đi một cái mang theo liên miên phủ văn trực tiếp hướng lao giả đập đi lên phanh lao giả bị cái này bàn tay lớn màu vàng nóng đặt ở dưới mặt đất sớm đã không có nửa điểm thần minh chi uy thạch hạo lần nữa hướng lao giả phóng đi cùng một cái con khỉ ngang ngược đồng dạng hướng lao giả giao thủ hô to đại h u n g thú cho ta bao cổ tay thạch hạo tinh lực phảng phất không có tiêu hao đồng dạng một mực tinh lực dồi dào điền c u ồ n g tấn công lao giả. lao giả lúc này đã không có tinh lực quát lớn h ù n g hai tử ngươi dừng tay cho ta lão giả hôm nay tìm ngươi là có một cọc đại cơ duyên a thạch hạo nghe nói chỉ là ngắn ngủi ngừng tay không đợi thạch hạo mở miệng l ã o giả nói bao cổ tay ta cho ngươi thạch hạo ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm vào cặp kia trí bảo không l ã o giả quắt lên ngươi cũng đã biết cái này cánh tay lai lịch ngươi dám có muốn không thạch hạo nghi ngờ nói cái này còn có cái gì lai lịch l ã o giả tức giận nói cái này có thể binh khí ngươi còn dám tiếp sau câu nói này từ lão giả trong miệng nói ra thạch hạo con mắt trong nháy mắt trợn tròn giống như là ngây dại đồng dạng lão giả gặp thạch hạo bộ dáng này liền hư lạnh nói biết sợ rồi sao liền thấy thạch hạo ánh mắt bắt đầu chậm rãi cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào cặp kia bao cổ tay trong lòng đối với bao cổ tay khát vọng lần nữa lên cao cho ta bao cổ tay thạch hạo kêu to một tiếng phía sau liền lần nữa hướng lao giả điên cuồng tấn công mà đi so trước đó càng thêm mãnh liệt frank lão giả chịu thạch hạo một quyền con mắt trong nháy mắt biến thành bầm đen trong lòng phát điên ngửa mặt lên trời gào thét hôm nay bị thạch hạo như thế điên cùng đánh mặt mui đã mất đi thầm nghĩ tâm muốn chết đều có hắn vốn chỉ là đến tìm thạch hạo nói chuyện căn bản không có từng nghĩ muốn kịch chiến kết quả thạch hạo trông thấy bọn hắn liền trực tiếp xông lên đánh điên cùng một trận đại chiến không ngừng thiếu nữ áo tím không nhìn nổi vội vàng đi tới lao giả bên cạnh mở miệng nói tổ phụ n g ư ơ i ở nơi này thực lực bị áp chế vẫn là để ta ra tay đi hùng t h ù đến đây đi đang muốn đánh ngươi thạch hạo kêu gào một tiếng liền nhào về phía trước đánh xuyên bảo hộ thiếu nữ áo tím màn ánh sáng đem hắn một q u y ề n đánh vào trên đá lớn xa xa lao giả gặp phía sau cả giận nói hùng hải tử đừng quá mức thiếu nữ áo tím cũng là nghiến răng nghiến lợi lao đi khỏe miệng vết máu đã bị thạch hạo hành vi tức điên lên lao giả xoay người lần nữa đi tới thạch hạo trước mặt cùng hùng hải tử giao chiến thạch hạo một bên cùng giao chiến một bên tìm kiếm sơ hở vị này lao giả thần bí bao cổ tay mặc dù bị thế giới này quy tắc áp chế nhưng vẫn như cũ tương đối đáng sợ lao giả trầm giọng nói dừng lại ta có chuyện muốn nói đem tiễn đưa ngươi một cơ duyên to lớn thạch hạo đĩu môi không thèm để ý chút nào một mặt không tin nói cố lộng huyền hư có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng à. lao giả gầm lên giận dữ ngươi vậy mà tại hoài nghi lao phu thạch hạo dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ nhìn chằm chằm lao giả hừ lạnh nói lao đầu tôn nữ của ngươi như thế hận ta Mỗi lần nhìn thấy ta đột ề u duyên, khuôn đối đưa đại đỏ ngươi tới tiện tin giả ta phát ta ta tưởng. mặt, nhìn xem thạch ra kích, không nhìn hạo công cơ cũng cả nàng bừng kéo sẽ Lao b xem kêu ánh m ắ k h i nhiên bỉ, cả g ậ n nói, hùng hai tử, ngươi ánh nói có hai lời i phu thể h gì? tử, mắt t đây là Lao đột nhiên, thạch p hạo lần nữa hướng hắn oanh ra một quyền lão giả trực tiếp nằm ở hậu phương bay đi đụng nát một ngọn núi đá thạch hạo đối nó bình thản nói nói đi muốn tìm ta làm gì tuyệt đối đừng nhắc đến thanh đồng bảo thư thiếu nữ áo tím gặp lão giả bị thạch hạo đè lên đánh mặt mũi tràn đầy lo lắng hô r a r a nàng một chương trắng nuốt trên gương mặt xinh đẹp viết đầy không cam l ò n g muốn tiến lên hành hung thạch hạo có thể cũng không phải hắn địch thủ liên tổ phụ của nàng lúc này đều bị thạch hạo hành hung nàng há lại thạch hạo đối thủ thạch hạo cả kinh nói các ngươi sẽ không phải thật là muốn đánh ta thanh đồng bảo thư chú ý a tất nhiên dạng này vậy thì không thể thoải mái như vậy tha các ngươi thạch hạo thôn ế ra toan n g e bảo thuật, trời tức trời. Thạch phu hiệu khí kinh khủng h ngập sắp xếp, màu vàng nóng đầy đám người nghe xong thạch hạo lời nói lập tức đem ánh mắt toàn bộ đặt ở trên người láo giả nếu như bọn hắn quả nhiên là đến c ư ớ p đoạt thanh đồng bảo thư chỉ sợ bọn họ đều phải hướng hắn động thủ đến lúc đó cũng không cũng chỉ là thạch hạo một người điên cuồng đánh hắn đơn giản như vậy cái này thanh đồng bảo thư mảnh vụn thế nhưng là bảo bối tốt lại có nhiều người như vậy muốn c ư ớ p đoạt nhưng bọn hắn một mặt không sợ đem đến đây cướp đoạt người toàn bộ chân sát trong đó tiêu diệt đi người đã nhiều đến mấy trăm người đây cũng là thanh đồng bảo thuật dụ hoặc đám người lòng tham lòng tham khiến người ném hắn tính mệnh sau đó lão giả thần bí thở dài một tiếng phun ra tình hình thực tế tốt ta ta thừa nhận ngay từ đầu là muốn chấn áp ngươi nhưng bây giờ thấy ngươi thực lực cường đại như thế đã cải biến chú ý thạch hạo không để ý đến lời nói của hắn đối với một việc cảm thấy hứng thú vô cùng thần chuyển biến nói ta muốn hỏi Ngươi thật là thần linh sao chương sáu trăm linh năm thái cổ thập hung chân long cái thế bảo thuật lão giả thần bí gặp thạch hạo hướng mình hỏi một cái vấn đề như vậy nhữ nhữ mày nói vì cái gì hỏi như vậy thạch hạo đại âm thanh cười nói ta chờ đợi nếu như ngươi thực sự là thần minh lời nói dạng này đánh nhau mới có cảm giác thành k i ể u một vị thần minh tồn tại đều bị ta cho điên cuồng đánh một trận mặt của lão giả nhất thời tối xâm lại đạo đừng có nằm n ộ n g trận chiến ngày hôm nay thạch r o n lòng g của ắ hắn n nói là nóng vội làm ố đường đường một đời cứng giả, cư nhiên bị một cái hùng hài tử ở đây điên cùng đánh, nếu như chuyến còn có cùng mặt mũi. Và anh, có cư cái có thể một trí một tử mặt t hế, hài h vội đời giả, đi, mũi. là làm Và đây bị bị ở hạo đưa tay tế ra toan n g h e bảo thuật một tia chớp hướng lao giả bổ tới lao giả lập tức bị điện giật cháy đen rất là chật vật lão giả uy nghiêm khí tức đột nhiên hiện lên giận dữ nói hùng h à i tử ngươi thật đúng là dám ra tay à. thạch hạo không sợ hay nói vì cái gì không dám ngươi vì ngươi tôn nữ ra mặt m u ố n c h ấ n áp ta chúng ta liền bản sự cựu địch lao giả cả giận nói ngươi liền không sợ ta thế giới chân thật thân phận thạch hạo trong lòng bình tĩnh bình tĩnh nói ra có cái gì đáng sợ chẳng lẽ các ngươi cho là ta khai ra mười đ ộ n tiên sẽ không bằng các ngươi lời này nói ra lão giả thần bí cùng thiếu nữ áo tím trong lòng run lên người này lai lịch có thể không đơn giản liền thạch thôn đám người sau lưng láo cá lao giả cùng điệu ra trong lòng cũng là run lên thạch hạo nói ra câu nói này thật là khiến bọn hắn giật nảy mình lao cá lao giả cùng đ i ể u ra đem ánh mắt đặt ở trên thân diệp t r ư ở n g ca thầm nghĩ trong lòng có thể chính là vị đại nhân vật này thế lực ca thạch thôn đám người gặp thạch hạo một câu nói kia đem láo giả thần bí cùng thiếu nữ áo tím dỗ lại sau đó nhao nhao cười to thạch hạo có thể có cái gì bối cảnh chúng ta hơn phân nửa thôn người đều ở ở đây muốn nói lớn nhất bối cảnh đó chính là diệp t r ư ở n g ca sau đó thạch hạo mở miệng lần nữa đối bọn hắn không sợ hai chút nào nói ra cho ta một chiếc bao cổ tay không muốn một đôi lão giả đối với thạch hạo nói ra một cái bí mật kinh người ta muốn nói thế nhưng là thái cổ thập đại hung thú bảo thuật so đôi vũ khí này quý hơn vô số lần thạch hạo nghe xong trong n g á y mắt mắt trợn tròn thái cổ thập đại hung thú bên cạnh mình liền không có sao nếu là muốn bọn hắn bảo thuật để bọn hắn dạy mình không được sao thạch hạo không có vấn đề nói ta không có h u n g thú ta vẫn còn muốn cái kia một đôi bao cổ tay a lão giả nghe xong cả kinh nói cái gì cái kia thái cổ thập h u n g bảo thuật ngươi vậy mà không có hứng thú ta nói thế nhưng là thái cổ thập h u n g bảo thuật ta thạch hạo k h o á t k h o á t tay không có chút nào một điểm khát vọng tâm tình tùy tiện nói không có hứng thú lão giả một mặt cảm thán hắn thấy thạch hạo sau l ư n g thực lực chắc chắn cực kỳ cường đại thậm chí cường đại đến liền thái cổ thập h u n g bảo thuật đều không có hứng thú sau đó lão giả thở dài tốt ta đã ngươi không có hứng thú vậy bọn ta cũng nên rời đi lúc này thạch hạo đ ỗ n g nhiên nói như ta tại bên trên thần sơn thái cổ tìm hai người ta có lẽ sẽ giúp các ngươi thạch hạ phụ mẫu trước kia chính là vì hắn ngắt lấy thánh dược trước hướng về quá kết quả lại một đi không trở lại cũng lại chưa thấy qua bóng dáng của bọn hắn nghĩ tới những thứ này ánh mắt của hắn liền c h ú t đỏ lên cho nên khi nghe thấy vị lao giả này là thái cổ thần sơn cường giả lúc đã sớm muốn cho hắn hỗ trợ tìm xem một chút lao giả xem xét coi c h u y ể n cơ vội văng tốt cứ như vậy quyết định lao giả chậm rãi nói ra vậy ta trước tiên nói thái cổ di thuật bên trong c h u y ệ n a thái cổ bên trong ngọn thần sơn có người phát hiện thần minh di k h á c phía trên truyền sưng ở nơi này hoang vực nơi ven biển có thái cổ chân long di tổ căn cứ đầy đoạn có khả năng khả năng khả năng cực lớn cất dấu thất truyền đã lâu cái thế bảo thuật thạch hạo nghe nói trong lòng đã mắt t r ợ n t r ừ n g lại là thái cổ chân long bảo thuật đây chính là nguyên lai thập đại thái cổ hung thú đứng đầu hán bảo thuật tuyệt đối cực kỳ mạnh rất nhanh thạch hạo liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo Có loại chuyện loại thạch ố t tìm ta. này ngươi sẽ tìm đến n giả g sẽ Lao e nói, bình tĩnh nói, vùng đông linh cảnh người mới có thể xuất nhập, hơn nữa nhất định phải có người mở ra mười động tiên, mới có thể mở ra thông đó có hóa có có có mới phải mời mới chỉ thể thể một xuất địa, đảo, đ là cấm mở mở cầu ra ra yêu o t h ạ hạo một mặt khinh bỉ bất mãn nói ngươi để cho ta đi mở đường cuối cùng nhất định sẽ bị các ngươi sát hại thế này thì còn lấy đâu ra đường xuống hạ lao giả bảo đảm nói ngươi đều có thể yên tâm lần này tiến đến tranh cái kia cái thế thần thông chúng ta sẽ không tự giết lẫn nhau hơn nữa không chỉ chúng ta một đội nhân mã ngươi chỉ cần ở nơi đó biểu hiện ra mười động thiên thực lực là được bọn hắn chỉ biết hiểu thạch hạo có mười động thiên nhưng không biết thạch hạo kỳ thực còn ẩn tàng một ngụm động thiên vì truyền thuyết c h i cực cảnh đệ thập nhất khẩu động thiên thạch hạo vẫn như c ũ không tin hỏi chính ngươi tin lời của mình sao lao giả đáp ta tin ta có thể dùng nguyền r ù a thể nếu như làm hại tính mệnh của ngươi tất nhiên sẽ trả lời thượng cầu nguyền r ù a cực kỳ thần bí cùng kinh khủng nếu như dính lên lời nói căn bản khó mà trừ tận gốc thạch hạo thấy hắn gật đầu trong lòng lòng nghi ngờ cũng để xuống đạo t ố t vậy ta đáp ứng thạch hạo sau khi đáp ứng liền nhìn về phía thạch thôn đám người đối bọn hắn nói các ngươi liền ở đây tu luyện à chúng ta cũng muốn đi một chỗ chỉ sợ không thể mang các ngươi đi đến thạch thôn đám người cũng nghe đến nói chuyện của bọn họ cũng tất cả đều biết được nguy hiểm trong đó không muốn cho thạch hạo tăng thêm gánh vác liền nhao nhao gật đầu thạch hạo lần nữa hướng đi diệp trường ca trước mặt ngẩng đầu dùng khao khát ánh mắt nhìn xem diệp trường ca nói sư tôn ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi diệp trường ca gật gật đầu nói có thể chúng ta sẽ đem ta thu hung thu toàn bộ kêu lên xem có cái gì manh mối à. thạch hạo đại vui vẻ nói t ố t bên cạnh lao giả thần bí cùng thiếu nữ áo tím cả kinh nói cái gì hắn lại là sư tôn ngươi thạch hạo gật đầu nói đúng à, hắn chính là ta sư tôn lao giả thần bí nhìn xem diệp trường ca đại lượng một phen diệp trường ca n h ị nhữ mày dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía vị lao giả kia đột nhiên lão giả cảm thấy một hồi run sợ một loại cường đại áp bách khí tức chuyển đến hắn liền vội vàng đem túi đầu đối với diệp trường ca nói xin lỗi tiền bối diệp trường ca thấy hắn sau khi nói xin lỗi liền đem ánh mắt rời trên người lão giả áp bách tùy theo mà tán thiếu nữ áo tím gặp lão giả đối với diệp trường ca xin lỗi nghi ngờ trong lòng đối với lao giả vừa nói ra ra thế nào ngươi vì cái gì đột nhiên cho hắn xin lỗi lão giả trách mắng không thể vô lễ ở tiền bối trước mặt tôn trọng một chút thiếu nữ áo tím nghe lão giả cờ mắng chính mình cũng không ở nói chuyện đem miệng ngầm ở diệp t r ư ờ n g ca đối với cùng kỳ mấy người hung thú truyền âm nói đem thượng cổ thập đại hung thú bên trong hung thú toàn bộ gọi truy thần giới động thiên thành bên ngoài rừng rậm ngươi cũng tới cùng kỳ mấy người hung thú lúc này đang tại chúa tể học viện bên trong tu luyện làm diệp trường ca truyền âm khi đi tới Bọn h ắ n l i ề n vội v à n g đứng lên, đ á p lại nói, là, đại nói, nhân. Cùng u n g trăm h ú tiến t vào u y t h linh p h ầ đơn giản, trực tiếp trực p á vỡ hư không, đi tới t r u y thượng ầ n bên trong. giới n g 606, t h ư cổ thàn sơn làm cùng kỳ chờ thập hung đi tới truy thần giới động thiên thành bên ngoài rừng r ầ m lúc có người nhìn thấy bọn hắn đám kia hung thú run lên trong lòng thật là cường đại hung thú làm sao nhìn qua có chút giống cùng kỳ cùng thượng cổ thập hung đó chính là cùng kỳ còn có kỳ lân côn bằng không chết tiên hoàng bọn chúng làm sao sẽ xuất hiện ở đây cung kỳ cùng thượng cổ thập hung xuất hiện trong nháy mắt đưa tới truy thần giới đám người nghị luận trong lòng nhao nhao tuân ra một tia sợ hãi cung kỳ chờ hung thú đi tới diệp trường ca trước mặt cung kính hô chủ nhân bên cạnh lao giả cùng thiếu nữ áo tím gặp phía sau chứng to mắt nhìn xem cùng kỳ cùng thượng cổ thập hung liên cách đó không xa láo cá lao giả cùng điệu ra cũng là dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem cùng kỳ mấy người hung thú trong lòng g a i chiến vì cái gì nhân vật mạnh mẽ như vậy lại tôn hắn vì chủ nhân diệp trương ca gặp cùng kỳ mấy người hung thú tới phía sau gật gật đầu đạo đợi lát nữa chúng ta xuất phát đi hoang vực nơi ven biển tìm kiếm chân long cái thế bảo thuật các ngươi có lẽ sẽ cung cấp đến đầu mối gì thời gian còn lại bảo vệ tốt h ả o nhi là được là đại nhân cùng kỳ mấy người hung thú nghe nói liền vội và n gật đầu l i ê n tại bọn hắn muốn xuất phát thời điểm một khối trong suốt bia đá xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt phía trên không có quá nhiều ký tự chỉ có bốn chữ lớn động thiên trí tôn sau đó rơi xuống hai khối mảnh đồng thạch hạo gặp phía sau liền vội vàng đem cái kia hai khối mảnh đồng bỏ vào trong túi bên cạnh lao giả cùng thiếu nữ áo tím kinh hãi nhìn xem thạch hạo trong tay mảnh đồng bọn hắn chừng rất lâu đều không nói ra một câu nói thạch hạo gặp bọn họ bộ dáng này liền vội vàng đem mảnh đồng để vào túi chữ vật nhìn xem bọn họ nói hai người các ngươi sẽ không phải lại muốn cướp ta thái cổ bảo thư à. cùng kỳ mấy người hung thú nghe nói nhao nhao lộ ra khí tức kinh khủng hướng lao giả cùng thiếu nữ áo tím thi triển áp bách trong nháy mắt lao giả cùng thiếu nữ áo tím bị cố áp bức này hoảng sợ ở, cả người bốc đầy mồ hôi lạnh thạch hạo lắc lắc đầu đạo tính toán dừng tay a sau đó hắn nhìn xem l a o giả nói ta được trước tiên ra truy thần giới một phen giải thích một số chuyện ngươi đem địa điểm cho ta đi ta có thể chạy tới lao giả đáp t ố t vậy chúng ta đi trước thái cổ thần sơn chờ ngươi l i ê n như vậy thạch hạo cầm tới chỗ ở phía sau cùng thạch thôn đám người nhao nhao rời đi truy thần giới diệp trường ca cùng cùng kỳ mấy người hung thú theo sát phía sau thạch thôn bên trong mọi người thấy thạch hạo vội la lên hai tử ngươi mới trở về không có mấy tháng à tại sao lại muốn đi liền không thể ở lâu một đoạn thời gian sao thế giới bên ngoài hung hiểm như vậy một mình ngươi xông ra đi chúng ta sao có thể yên tâm thạch hạo nghe xong vỗ ngực một cái đạo yên tâm đi ta nếu là đi ra không ai dám khi dễ ta huống chi sư tôn sẽ cùng ta cùng đi thạch thôn đám người nghe diệp trường ca cũng cùng hướng liền không còn nhiều lời thạch hạo nhìn xem diệp trường ca đạo sư tôn có thể hay không c h u y ể n cổ thần sơn diệp trường ca gật gật đầu đạo có thể thạch hạo nghe nói trong lòng vui mừng nếu như muốn chính mình đuổi theo đường lời nói cái kia nhất định được đi cái một hai năm mới có đến chỗ cần đến diệp trường ca phất phất tay phía trước xuất hiện một đạo vàng d ự n trống rỗng Bình thạch hạo lúc xuất hiện lần nữa trước mắt ba thế nguy nga địa hình mở rộng đây cũng là một mảnh thần thổ linh khí trong đó quá nồng đậm chủ động tiến vào thạch hạo thể nội thạch hạo gương mặt thanh tú bên trên viết đầy kinh ngạc diệp trường ca cùng người khác hung thú cũng tới đến thạch hạo bên cạnh trước mặt bọn hắn có một chút nhà tranh bên trong cũng là mỗi cái chủng tộc cường giả thạch hạo nghi ngờ trong lòng đây chính là trong truyền thuyết hành hương giả hắn từng nghe nói qua một chút hết sức cường đại nhân vật hy vọng bái nhập thần sơn muôn hạ bởi vậy không tiếc lần nữa xây nhà mà ở thậm chí còn có chút sinh linh nguyện ý làm tôi tớ cũng muốn tiến vào thần sơn hy vọng nhận được chỉ điểm người đã đến một thanh âm truyền đến xuất hiện một lao giả k h í tức cường đại thái quá thạch hạo quay đầu nhìn về phía vị lão giả kia tùy tiện mà hỏi nguyên lai ngươi mạnh như vậy thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi vậy ngươi tại động thiên cảnh thời điểm như thế nào bị ta điên cuồng đánh lão giả nghe nói phía sau trong lòng giận dữ có thể diệp t r ư ở n g ca tại thạch hạo bên cạnh không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận nhịn xuống lộ ra một mặt cười làm lành sau đó lão giả mang theo thạch hạo đi tới thần sơn ngoài cửa lúc này đối diện bọn họ một thiếu niên đi tới mười bốn mười lăm tuổi dáng vẻ trên mặt mang vẻ chế nhạo đối với thạch hạo nói t r â m trọng đây chính là các ngươi thiên thần sơn tìm thấy nhân tộc kỳ tài thực sự là hung tản liền con gà đều không bung tha tại vị này thiếu niên sau lưng còn đi theo mấy cái l o buộc cả đám đều bao phủ thanh quang khí tức vô cùng kinh khủng thạch hạo nhìn về phía vị thiếu niên này khoe miệng chảy ra nước bọn tựa hồ xem thấu bản thể của hắn đạo không liên quan một con gà không bung tha kỳ thực ta ngay cả ngươi cũng không nghĩ bung tha Vị thiếu thạch nghe hạo niên này nghe xong lúc ờ i nói phía sau, cả giận nói, làm càn. Thạch hạo trợn mắt nói, ngươi mới phải ngươi. Thiếu niên nghe xong, lửa giận trong lòng thiêu đốt, đối với sau lưng tôi càn. trợn cằn nay nhất định ăn nghe xong, trong lòng lưng lệnh, đem hắn phía Thạch hạo châm hôm chém. sau, ta, ta lửa sau ra cả trọc làm l mắt dám đem đốt, rỡ, tớ này thạch hạo sau lưng hóa thành hình người cùng kỳ mấy người hung thú nhao n h a u biểu hiện ra so với bọn hắn kinh khủng gấp mấy lần khí tức c u n g kỳ lộ ra nụ cười đối bọn hắn đạo các người mới vừa nói cái gì Người s thiếu niên đang muốn nói chuyện lúc bị sau lưng mấy cái lão bộ khuyên can không đồng ý hắn nổi giận liền vội vàng đem miệng của hắn ngăn chặn lúc này vị lao giả kia vội vàng tiến lên khuyên nhủ lần này chúng ta mấy nhà liên minh xin đừng nội đấu vị thiếu niên kia ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thạch hạo nhìn một hồi phát ra h ừ lạnh một tiếng hừ cùng kỳ gặp phía sau cũng là h ừ lạnh một tiếng đối nó phát ra phúc một luồng khí tức kinh khủng hướng vị thiếu niên kia ép tới thiếu niên trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi sau lưng lão buộc gặp phía sau liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nhìn xem cùng kỳ đạo thật xin lỗi là chúng ta vô lễ muốn mời tha ta cửa một lần thiếu niên gặp sau lưng lão buộc chịu thua lửa giận trong lòng cực tốc lên cao cả giận nói các người đám rác rưởi này vì cái gì không giúp ta báo thù lão buộc ở tại bên thai nói mấy câu phía sau thiếu niên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại không còn cuồng ngạo túi đầu đi thẳng về phía trước thạch hạo sau lưng diệp trường ca đại lượng một phen trước mắt tòa này thần sơn bên trong ngọn thần sơn có rất nhiều đạo thân ảnh hướng về chạy đến trong đó liền lại vị kia thiếu nữ áo tím sau người cũng có rất nhiều thiếu niên đi theo vị này thiếu nữ áo tím vì thiên thần sơn chủ nhân hậu đại nó thế lực thâm bất khả chắc thiếu nữ áo tím hướng về phía đám người hô lên núi a nàng dẫn đầu đi vào trong núi phía trước một mảnh linh thụy ngũ thải hạc thành đàn loan điệu bay lượn hương thơm bốn phía một luồng khí tức thần bí bao phủ tại thần sơn bên trên thạch hạo đi theo nhìn xem trên thần sơn hết thảy trong lòng sợ h ã i thán phục ngàn vạn diệp trường ca cùng người khác hung thú theo sát phía sau chương 607, đến bác hải tìm chân long leo núi phía sau thạch hạo nhìn trước mắt hết thảy một hồi sợ h ã i thán phục cái này chân thực một mảnh tiên thổ nếu là có thể trường cư nơi đây tu hành tự nhiên sẽ tăng tốc rất nhiều trên đường thạch hạo trực tiếp từ trong khe đá rút ra một gốc linh dược để vào trong túi chữ vật cũng không lâu lắm bọn hắn liền đã đến trên núi trên núi còn có không tốt nhận tụ tập ở một tòa thiên cung phía trước ở đây trưng bày rất nhiều ngọc thạch bàn đám người ngồi xếp bằng ở chỗ kia xương trắng bao phủ cái này đầu gối cái có người thương thảo đạo vạn sự sẵn sàng còn kém ra biển lần này có mấy gia tộc lớn xuất động cũng là chút hóa linh cảnh thiếu niên nam nữ sau lưng tùy tùng một nhóm lớn lao buộc trong đó có người nhìn xem thạch hạo lẩm bẩm cái gì đều chuẩn bị xong ta liền sợ cái gọi là mười động thiên người quá yếu dù sao vừa đặt chân cảnh giới này rất dễ dàng ảnh hưởng đại cuộc của chúng ta có người đứng lên nói ta muốn thử một lần hắn phải chăng có năng lực như thế người này ước chừng mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng đôi mắt rất sắc bén ánh mắt nhìn thẳng thạch hạo có người phụ đáp phải như vậy không phải vậy nếu là bởi vì hắn mà bại vậy chúng ta tất cả chuẩn bị chẳng phải là đều hủy hoại chỉ trong chốc lát thạch hạo nghe nói lúc này trầm xuống liền đạo Các người đây cũng là mời ta ra biển tương trợ biểu hiện lúc này một vị thần buộc tiến lên biểu thị xin lỗi đạo xin lỗi tiểu hữu đừng hiểu lầm có thể thạch hạo không nghe hắn xin lỗi đứng lên đem trước mặt bàn đá đập nát cả giận nói không quan tâm ta tương trợ lời nói ta bây giờ liền đi bất quá các ngươi dám trước mặt mọi người khiêu chiến ta đây là đối ta nhục nhã ta không thể cứ như vậy bỏ qua ngươi tất cả mọi người ở đây ngốc trệ đây chính là thái cổ thần sơn hắn dám làm già khác người cử động thạch hạo không sợ chỉ vào vị kia mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên lớn tiếng nói tới nhận lấy cái chết người kia giận dữ nhìn trước mắt thạch hạo cả giận nói ngươi x ấ u thạch hạo không cùng hắn nói nhảm trực tiếp xông đi lên đấm ra một q u y ề n đem hắn đánh vào trên một tảng đá lớn đám người trần kinh chỉ dùng một q u y ề n liền đem một vị hóa linh cảnh cường giả cường thế đánh bại thật là khiến người kinh ngạc vị thiếu niên kia giận dữ vết máu trên người xâm nhiễm hắn đạo bảo thạch hạo lẳng lặng nhìn hắn đạo Tiếp tục, đi, đến đây hừ một đạo hư lệnh từ cùng kỳ trên thân chuyên gia đám người h ã i nhiên cùng kỳ xoay người một cái đi tới vị lão buộc kia trước mặt một cái tát ba ra Vâng! vị lão buộc kia bị cùng kỳ một cái tắt n ề n ở trên đá tại chỗ đã mất đi khí tức đám người gặp phía sau trong lòng sợ hãi người kia là ai vì cái gì thực lực như thế chi một cái tắt liền đem vị thiếu niên kia lão buộc bắn cho giết thực lực cực kỳ đáng sợ lúc này xếp bằng ở thiên cung phía trước mấy vị lão giả bên trong một vị nhìn xem thạch hạo mở miệng nói tiểu hữu xin bất giận thạch hạo gật gật đầu cùng kỳ cũng trở về nơi xa lẳng lặng đứng tại thạch hạo bên cạnh thạnh hạo đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn vị lao giả kia đạo đây cũng không phải là ta gây sự mà là bọn hắn khinh người quá đáng không ít người nhìn chằm chằm thạch hạo vì hắn vừa rồi cường thế giật mình nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn chằm chằm vào thạch hạo bên cạnh vị kia nam tử t r ắ n g n i ê n lại một cái tắt đem thực lực cường đại người đ á n h sát vị lao giả kia cười nói ai không có thở thiếu thời tiểu hữu xin bất giận a một vị lao giả khác vẻ mặt ôn hòa đạo một chút chuyện nhỏ mà thôi bỏ qua liền tốt lại một ông lao đạo hết t h ể đều chuẩn bị xong cũng nên xuất phát có ít người đã liên minh bắt đầu động thủ chúng ta nếu ngươi không đi liền muốn rơi ở phía sau thái cổ thần xào xuất hiện chân long bảo thuật s ắ p xuất thế đây chính là có thể gây nên một hồi kinh thiên động địa chiến tranh đột nhiên một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người mấy vị lao giả đối bọn hắn gia tộc tiểu bối dặn dò chúng ta cùng với những cái khác tộc có ước định rất khó xuất thủ lần này muốn hết dựa vào các ngươi chính mình đi thôi đi vào đi cuối cùng một đôi m ê n n g ô n g quần quận đại quân bước vào trong thông đạo thạch hạo tiến vào thông đạo lúc vẫn đứng tại diệp trường ca bên cạnh cùng kỳ mấy người hung thú yên lặng đứng tại bọn hắn phía sau bọn hắn tiến vào thông đạo phía sau cảm giác giống như là ở trong tinh hà chậm rãi bước toàn bộ thông đạo hào quang điểm điểm không biết qua bao lâu phía trước cuối cùng xuất hiện một tia ánh sáng hơn nữa bay tới một cỗ mang theo mùi tanh ẩm ớt không khí truyền tại mọi người trong núi thạch hạo nhìn trước mắt hết thảy mở to hai mắt đạo ở đây sáu thật là bao là a thạch hạo xem quen rồi đại hoang thấy rất nhiều đại sơn cũng nghe qua rất nhiều hùng thú gào thét bây giờ thấy trước mắt vĩ đại hết thảy đối với thạch hạo tới nói mười phần mới lạ chưa bao giờ thấy qua thạch hạo lẩm bẩm biển cả thật đúng là mê ngông h lúc này một vị thần b ụ ộ c nói lúc này bắc hải vì hoang vực cực bắc thái cổ thần xào liền ở chỗ này thạch hạo nhẹ giọng nói truyền thuyết không phải là thật sao cái này trong biển sẽ không phải còn có long cung cùng hải thần các loại một vị thần b ộ c nghe được thạch hạo khe nói liền vội vàng khuyên nhủ tiểu hữu tại bờ biển tuyệt đối không nên lấy những cái kia cấm kỵ không phải vậy có thể sẽ rước lấy mầm hai vạn có thể thạch hạo là loại kia người sợ chuyện không để ý đến hắn hảo ngôn khuyên can thần b ộ c sắc mặt bình tĩnh đạo chúng ta muốn bắt đầu vượt biển vùng biển này rất nguy hiểm thời khắc đều phải bảo trì cảnh giác một vị khác thần b ộ c nhắc nhở vùng biển này từ xưa đến nay đều không yên tĩnh trong biển có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ khủng khiếp chư vị nhất định muốn cẩn thận một chút cuối cùng một vị thiếu niên lấy ra một cái hột điêu khắp thành thuyền nhỏ b ó n g ánh trong suốt ném ở trong biển toa này thuyền nhỏ trong nháy m ắ t hóa thành một tòa núi nhỏ đồng dạng to lớn thân tàu cả tòa thuyền lộ ra vàng son lộng lẫy t ả n ra một loại thủy khí có người hô đi lên thuyền một biển đi tới cái kia phiến hải vừ nhưng một đám thiếu niên tiến vào chân long xào hết u y lúc muốn kiểm tra chính bọn hắn đi kịch chiến thu được chân long bảo thuật phía sau bọn họ lao buộc cũng không thể đi vào đến lúc đó có thể sẽ gây nên một hồi hóa linh đại quyết chiến trong đó thạch hạo có thể sẽ là một hồi dị số cái này thái cổ thập vung chân long vốn là trong thần vực một phương tồn tại cường đại nhưng bị một tôn trí cường người đả thương chân long liền trốn đến hạ giới chuẩn bị khôi phục dưỡng thương có thể chân long thụ thương chỗ quá nghiêm trọng liền liền như vậy vẫn lạc tại bắc hải chân long xào huyệt liền như vậy hiện thế bị thế nhân phát hiện chân long bảo thuật thế nhưng là có thể làm vô số tu sĩ điên cuồng dù cho sẽ mất đi tính mạng của mình cũng muốn đi tới hợp lực một đoạn chiếc này bảo thuyền tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền hướng tiến lên tiến vào mấy trăm dặm dù cho sóng lớn ngập trời cũng vô pháp dung chuyển n ả y thuyền đông nhiên đứng tại thạch hạo bên người diệp trường ca mở mắt hướng biển trông được đi sau đó diệp trường ca một tiếng c ư ờ i khẽ trong lòng oán thầm đạo xem ra có phiền phức tìm tới cửa mặc dù thực lực không mạnh nhưng ở trong biển bao nhiêu sẽ có chút phiền phức chương sáu trăm linh tám thôn thần kình đột nhiên thân tàu kích trấn trong biển một trận quang huy chợt lóe lên cả chiếc thuyền lớn suýt chút nữa xoay chuyển chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là trong biển có thú giữ gì công kích thân tàu đám người giật mình liền thấy trong biển xuất hiện một đầu màu bạc vây lưng khi tức cực kỳ khủng bố hình thể cực lớn là nó đụng vào này trên thuyền vain sau đó một đạo kinh khủng ngân sắc lôi đ ỉ n h từ trong biển thoát ra đem chiếc thuyền lớn này trực tiếp nổ phân liệt a tiếng kêu thảm thiết vang ở đám người bên thai liên miên người bị ngân sắc hồ quang điện đánh trúng thân thể tại chỗ nổ tung một vị lão buộc gặp phía sau giận dữ nói x u ấ t sinh n g ư ờ i dám hai tay của hắn lắc một cái một t r ư ơ n g gia thú xuất hiện phô thiên cái mã bao phủ biển cả đem điện mang toàn bộ ngăn cản sau đó một vị lao giả khác xuất thủ lần nữa tế ra một khối khác gia thú cấp tốc mở rộng như một khối đại lục giống như đem tất cả người tiếp lấy lần này xuất hành vốn có mấy trăm người đột nhiên tao ngộ suốt sinh này tập kích vậy mà trực tiếp tử thương hơn phân nửa một vị thần b u ộ c tự trách khinh thường lúc này một vị khác thần b u ộ c đang tại cái kia cùng ngân s ắ c quái ngư tranh đấu giận dữ hỏi đạo ngươi là loại nào sinh linh vì cái gì công kích chúng ta ngân s ắ c cá lớn quát ta thống hận các ngươi bọn này lục địa sinh vật ta mấy đứa bé ngay tại mấy ngày trước bị các ngươi sinh vật như vậy sát hại vê anh ngân s ắ c cá lớn nói xong lần nữa rung ra một đầu điện mang hướng đám người đập xuống trong nháy mắt nơi đây một mảnh trắng xóa vị kia thần buộc cơ thể run dày dữ dội rất chật vật vẩn ra tất cả mọi người gặp phía sau đều ăn cả kinh cái này hung thú thật mạnh khác thần buộc đi tới ngân sắc cá lớn trước mặt mở miệng nói con của ngươi bị giết không liên quan gì đến chúng ta oan có đầu nợ có chủ ngươi đi chém giết những cái kia hung thủ thật sự vì cái gì tập kích chúng ta bọn hắn đồng loạt xuất thủ toàn bộ mặt biển đều bị liên miên phủ văn bao phủ đầu kia ngân sắc cá lớn kịch liệt dãy động mãi đến cuối cùng nhảy lên một cái lộ ra toàn thân ngân bạch thân thể phóng thích bất hủ điện mang vê anh ngân s ắ c cá lớn dùng r a một kích này phía sau máu me khắp người suýt chút nữa liền đoạn vì hai khúc liền thấy hắn rơi vào trong biển rộng một cái vây đôi xông vào bên trong biển sâu cứ thế biến mất những cái kia cường đại thần buộc gặp ngân s ắ c cá lớn đi xa phía sau một tiếng thở dài đạo xem ra đoạn đường này không yên tĩnh cái này có thể vừa mới bắt đầu à. sau đó bọn hắn phân phó nói bay lên không không muốn sát mặt biển mà đi diệp trường ca nhìn xem đây hết thệ phát sinh ánh mắt một hồi lạnh nhạt chỉ có thạch hạo đặc thù nhất một mực nhìn lấy đầu kia ngân sắc cá lớn chảy nước miếng cuối cùng hơn ba trăm vị sinh linh đứng tại trên g i a thú một ở không trung phi hành xâm nhập vạn giám lúc một mảnh giày đặc lam quang bay tới phóng tới thú rất xa như mưa sao b ă n g giống như đánh thẳng tới là hải ma một vị thần buộc lớn tiếng nói hải ma là một đám sinh ra cánh thịt người nắm giữ thân đồng thời có một con thùng luồng đuôi sinh vật hắn toàn thân đều là màu lam bộ dáng quái dị những sinh linh này là từ trong biển dâng lên toàn bộ há miệng phun ra liên miên màu lam phụ văn hướng ra thú đánh tới một vị thần b ộ q u á t lên đáng chết loại sinh vật này khó chơi nhất chúng ta cùng bọn hắn không đoán tại sao lại tập kích chúng ta tất cả thần b ộ đồng loạt xuất thủ đem vậy được phiến màu lam mưa ánh sáng toàn bộ đánh tan nhưng mà ngay tại liên miên mưa ánh sáng màu xanh lam bị đánh tan lúc biển cả bắt đầu sôi chảo vô tận thân ảnh màu xanh lam từ trong biển vọt lên khoảng chừng mấy vạn hải ma xuất hiện ở trước mặt mọi người mấy vị tuổi già thần buộc gặp phía sau t h ầ n s ắ c biến đổi sợ đạo hải ma một khi phát động công kích đó đúng là kết vẽ kết đội ít nhất cũng có số vạn con kinh khủng nhất thậm chí có thể có hơn một triệu con hải ma đồng loạt xuất hiện đám người nghe nói sắc mặt đại biến đây chính là hàng vạn con hải ma liền tự mình cái này hơn ba trăm người có thể đem bọn họ chấn sát sao lúc này trong hải dương truyền đến một tiếng hét lớn hải ma tôn người có lệnh nếu như có tự tiện xông vào vùng biển này người giết không tha một vị thần buộc lấy ra một cái sừng thú đặt ở bên miệng bắt đầu thổi lên hắn đối với sau lưng đám người hô phá vây ra ngoài đi mau cái này sừng thú vô cùng kinh khủng hắn phát ra âm thanh như thần chi gầm thét đồng dạng tại hải ma trong đám mở ra một cái thông đạo đám người gặp phía sau nhao n h a u hướng chỗ lối đi thoát đi mãi đến chạy đi rất xa mọi người mới bình tĩnh trở lại bọn hắn cảm thấy vùng biển này tràn đầy hiểm trở chỉ sợ đằng sau còn sẽ có kinh khủng hơn biến cố phát sinh ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì nơi này sinh linh vừa nhìn thấy chúng ta liền phát động công kích trước kia tới những người kia chọc cái gì đại họa sau đó bọn hắn lần nữa hướng về chỗ cần đến đi tới sau hai canh giờ bọn hắn đi tới biển cả chỗ sâu ô đột nhiên nước biển bạo động chuyển đến một đạo tiếng vang ầm ầm để cho người ta nghe phảng phất rất chống linh cảm ứng được một hồi thâm thúy đám người hướng phía dưới trong biển nhìn lại liền thấy một đạo to lớn vô cùng thân ảnh từ trong biển sông ra thạch hạo sau lưng cùng kỳ mấy người hung thú nhao nhao kinh ngạc sắc mặt đại biến đạo nuốt thần kình mấy vị cao tuổi láo giả gặp phía sau một hồi ngốc trệ sau đó hoảng sợ nói nuốt thần kình chơi ạ lại l à im hơi lặng tiếng kình có người nghe nói nghi ngờ trong lòng hướng h ắ n vân nói nuốt thần kình nuốt thần kình là sinh linh gì l i ê n thạch hạo trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực nhìn xem mấy vị cao tuổi l ã o giả chờ mong bọn hắn giải hoặc một ông lao hướng đám người đáp nuốt thần kình càng thêm thượng cổ tồn tại so với thượng cổ thập h u n g kinh khủng hơn tồn tại vốn cho rằng bây giờ chỉ tồn tại ở truyền thuyết không nghĩ tới hôm nay ở đây đã thấy đến nuốt thần kình tên như ý nghĩa có thể đem thần minh đều có thể thôn vệ một loại sinh linh khủng bố hơn nữa có thể tiêu hóa thần minh tu viến vi, hóa để cho bản thân sử dụng đám người nghe nói cả kinh nói cái gì so với thượng cổ thập vùng kinh khủng hơn tồn tại lại còn có thể thôn vệ thần minh còn có thể luyện hóa tu vi một ông lão gật đầu đạo đúng một thân thực lực cực kỳ khủng bố diệp trương ca nghe xong cũng là một hồi kinh ngạc không nghĩ tới ở đây vẫn còn có bực này sinh linh sau đó đám người nhao nhao hoảng sợ nói vậy làm sao bây giờ thực lực của nó mạnh như thế chỉ sợ chúng ta không có chút nào một điểm sức chống cự vị lao giả kia lắc đầu đạo không cần lo lắng không coi chuyện gì chỉ cần không chủ động công kích hắn hắn thì sẽ không s á u đột nhiên cái kia nuốt thần kinh tăng thêm tốc độ từ trong biển lao nhanh thẳng lên hướng đám người xông thẳng mà đến mọi người đều kinh sợ lao giả một mặt kinh ngạc vội vàng hô mau trốn đừng bị nó nuốt vào trong miệng nhưng này lúc đã chậm nuốt thần kinh thôn thiên miệng lớn đã hướng đám người mở ra xông thẳng mà đến định ngay tại nuốt thần kinh miệng lớn gần trong gang tức lúc diệp trường ca chậm rãi nói ra nuốt thần kinh liền như vậy bị định tại mọi người trước mắt bọn hắn nhìn về phía loại kia kinh khủng miệng rộng nhao nhao dùng mình một cái không còn dám hướng nhìn đi chỉ có thạch hạo nhìn chằm chằm vào tấm kia miệng rộng phảng phất tại nhìn cái gì đó diệp t r ư ờ n g ca cũng nhũ nhũ mày nhìn xem nuốt thần kinh trong miệng chương 609, kinh khủng đông nhiên thạch hạo đại âm thanh hô mau nhìn đầu lưỡi của nó bị một vật đâm xuyên qua đám người hướng thôn thần kinh trong miệng nhìn lại l i ê n thấy một thanh kích lớn màu đen đem thôn thần kỉnh cực lớn đầu lưới đánh xuyên đại kích quanh thân phát ra cái này một c ỗ uy nghiêm vô thượng đại kích bắt đầu một hồi kịch liệt lắc lư diệp t r ư ờ n g ca phía sau côn bằng gặp phía sau cỗ khí tức này làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc sau đó côn bằng trong lòng trở nên kích động mừng lớn nói thiên hoang đám người thấy nó kích động như thế nhao nhao nhịu nhữ mày vẫn nói ngươi biết trôi này trí bảo côn bằng kích động nói đâu chỉ là nhận biết c h ô i này t r í bảo đại kích vốn là thuộc về ta nhưng mà ngay tại mấy chục năm trước bị mất đám người n h ư mày trong lòng giận dữ đạo ngươi quá đáng xấu hổ a trông thấy bực này t r í bảo liền nói là ngươi côn bằng nghe nói t h ầ n s ắ c biến đổi ánh mắt băng lánh nhìn về phía bọn hắn đạo đừng quá lắm miệng bằng không giết không tha sau đó nó vội vàng đi tới diệp trường ca trước mặt cung kính nói đại nhân ngươi nhìn x á u diệp trường ca lúc lắc đầu bình tĩnh nói đi thôi đừng làm bị thương cái này thôn thần kinh là được ta còn hữu dụng côn bằng nghe xong đại h ỉ vội vàng nói t h ố t đà tạ đại nhân nói xong hắn liền thuấn thân đi tới thôn thần kinh trong miệng hai tay bấm nghiệm phát quyết liền thấy thôn thần kinh trong miệng trôi này đại kích hình thể chậm d ã i thu nhỏ từ thôn thần kinh đầu lưỡi bên trong cách ra đi tới côn bằng trong tay ô ngay tại trôi này đại kích bị lấy ra phía sau thôn thần kinh phát ra một tiếng gầm gọi nghe vào nhường đám người cảm thấy một hồi vui sướng Cũng cảm giác cái ca trước, gốc dược cái này thôn thần kình liền sướng nhiều. Trường thẳng tiên ném thôn thần kình trong miệng. Liền thấy thôn thần kình trong miệng phải đem một vui Diệp đi kia vào thấy rất phía về ba ị kích lớn màu đen đâm thủng lớn đen màu đâm u q vết thương bắt đầu chậm đầu diệp trường ca búng tay một cái liền giải khai đối với thôn thần kinh giam cầm ô thôn thần kinh bị giải khai giam cầm sau đó liền trở lại trong biển hướng về phía diệp trường ca một tiếng gầm gọi trong đó mang theo một chút phân chấn đ ỗ n g nhiên nước biển bạo động trong hai mọi người truyền đến một hồi tiếng vó ngựa kinh thiên động địa giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh s á t phạt khí tức chấn động toàn bộ hải vực đó là sáu có người giật mình nhìn cách đó không xa một đầu màu đen đại mã trên mặt biển phi nước đại đặt mặt biển giống như đất đai mê ngông h tiếng chân chính là từ nó phát ra ở tại trên lưng một cái không đầu sinh linh hình người người khoác một thân áo giáp màu đen toàn thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng ngập trời không đầu sinh linh cầm trong tay một cây chiến mâu màu vàng nóng chỉ phía xa đám người hướng bọn hắn đánh tới tất cả mọi người kinh hại nói chuyện gì xảy ra chúng ta lại gặp sinh vật gì cái này h ả i vực thực sự là quá kinh khủng một lớp đã s ă n bằng một lớp khác lại khởi một nhóm lại một nhóm cường giả hướng bọn hắn công tới quá mức kỳ quái một vị thần buộc gặp không đầu sinh linh vào tới liền xuất thủ ngăn cản vê anh kết quả vị này thần buộc bị cái kia không đầu sinh linh trong tay chiến mâu màu vàng nóng đánh bay Miệng phun tiên huyết, hướng đám mạnh, muốn tiên người bay ngược trở về. Có người hoảng sợ, vội tại hải giả. giả, lại phải giả đại vội thôi triệu giả đại phun hướng ngược hoảng vàng hô, khả năng này thượng trận trong thánh Thánh còn cũng không phải chúng ta hoành. Nhanh chóng thỉnh tôn giả đại nhân buông xuống, che chở. Bọn hắn vội vàng thôi động pháp quyết, muốn hoán tôn giả đại nhân buông xuống. pháp huyết, hô, khả chết cho che chở. quyết, trở xót ta bay sợ, Có cổ vực sức về. là là dù nhưng lại tại bọn hắn triệu hoán tôn giả đại nhân một đoạn ở giữa phía sau vẫn không có trông thấy tôn giả đại nhân thân ảnh có người sợ đạo sẽ không phải ngay tại chúng ta tới đến ma hải lúc ở đây đã phong tuyệt hết thảy không cách nào triệu hoán tôn giả đại nhân bông u xuống hay là nói chúng ta đã tiếp cận chân lòng xào huyệt、Xoẹt. cái kia không đầu sinh linh cầm trong tay chiến mâu màu và lóng hướng trên không hóa đi toàn bộ bầu trời đều bị v ạ c phá a trên không cả t r ư ơ n g gia thú bị cắt thành hai nửa một đám người kêu thảm không chịu nổi c ố uy áp này cơ thể liền bắt đầu bạo toái thạch hạo nhìn xem đây hết thảy chấn động trong lòng cái này trong đại dương cường giả thật nhiều s o đại hoang còn muốn hung hiểm vạn phần l à m thạch hạo đem ánh mắt đặt ở diệp trường ca cùng sau lưng hung thú bên trên lúc trong lòng chấn tĩnh lại hàn thấy diệp trường ca thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhòm hóa giải cái này trong đại dương hết thể nguy cơ trên không gian thú bị không đầu sinh linh chiến mâu màu vàng n óng cắt ra hơn một trăm người trực tiếp bị uy áp bạo thoái trên không huyết vụ tràn ngập một vị thần buộc sắc mặt đại biến vội vàng h ô đi mau lưu lại đều phải chết đây là thượng cổ chết trận tại trong hải vực thánh giả sát ý bất diệt một vị khác thần buộc lấy ra một cây sừng thú thổi lên tiếng ô ô phù văn xuất hiện người xung kích tên kia không đầu sinh linh đến n ổ i những người khác nhao nhao tế ra bảo cụ hướng bốn phương tám hướng chạy tới ầm ầm tiếng v õ ngựa rung thiên địa đầu kia màu đen đại ngựa đạp lấy mặt biển hướng mấy vị thần buộc công tới thần buộc rụt rẻ căn bản ngăn không được thế công của nó cho dù muốn tái tranh thủ một chút thời gian cũng đều làm không được sau đó bọn hắn liền rơi hoang mà chạy không còn dám cùng rằng co nhưng mà không đầu sinh linh thực lực quá mạnh mẽ trong tay chiến mâu màu vàng nóng quét ngang sông thẳng thần buộc phúc lúc này liền có năm sáu tên i cường đại thần buộc nổ tung l ụ c thân hóa thành mảnh vụn đây cũng là thánh giả vô địch như thế vẹn vẹn một đạo bên trên cổ thánh giả còn sót lại sát nghiệm mà thôi liền k h u ấ y động phong vân đánh đâu thằng đó còn có mấy vị thần buộc trốn qua một kiếp điên quồng hướng phương xa bỏ chạy mau trốn những người khác càng là biến sắc phóng tới bốn phương tám hướng chỉ có thạch hạo diệp trường ca cùng sau lưng hung thú đứng tại chỗ mặt không đổi sắc t h â n buộc gặp thạch hạo bọn người còn đứng ở tại chỗ nhao nhao hô mau trốn a thạch hạo cùng diệp trường ca không làm ra đáp lại ba vê anh diệp trường ca chậm rãi đánh ra một cái búng tay cái kia thất hắc mã thân thể ẩm vang nổ tung không đầu sinh linh trực tiếp vỡ nát hướng nơi xa chạy trốn người thấy cảnh này phía sau trong lòng đột nhiên cả kinh thực lực của hắn càng như thế mạnh tại bọn hắn cách đó không xa một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện đám người gặp phía sau lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy ô đây cũng là cái kia thôn thần kình nó hướng về phía thạch hạo cùng diệp trường ca phát ra một tiếng không minh tiếng giống diệp trường ca nhìn xem thôn thần kình vẫn nói sẽ thu nhỏ thân hình a đông nhiên thôn thần kình thân thể cao lớn chậm rãi thu nhỏ lơ lửng giữa trời diệp trường ca gặp phía sau bình tĩnh nói ngươi về sau liền theo chúng ta a Ô. thôn thần kinh nhân tính gật gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía thạch hạo lơ lửng ở trên vai thạch hạo cách đó không xa chạy thuộc mạng tất cả mọi người gặp phía sau thần s ắ c viết đầy kinh ngạc bọn hắn nhìn xem diệp trường ca thạch hạo cùng thôn thần kinh một mực chừng trong mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nửa ngày bọn hắn hôm nay nhìn thấy sự thật tại là quá mức kinh người một tiếng định trụ thôn thần kinh một cái búng tay chấn s á t không đầu sinh linh thôn thần kinh chủ động đi theo diệp trường ca bọn người qua một đoạn thời gian Thần c của bọn h ắ n liền đã đến chậm phục, khôi dãi đã Diệp t r ư ờ n g ca bọn người sáu trăm ư chết mười tử vong c h i hải bây giờ đám người mắt thấy diệp trường ca thực lực phía sau không có người nào dám khiêu khích thạch hạo thạch hạo nhìn xem đám người t h ầ n sắc vội văng nói đi thôi trước đi tìm thanh long di tổ a đám người gật đầu hướng đi thanh long di tổ hải vực mấy canh giờ sau bọn hắn đi tới hải vực c h ỗ sâu lần này dò xét di tích hành trình thực sự không thuận phảng phất là biểu thị một loại chẳng lành những người còn lại đều c a o mày cảm thấy rất ngờ vực tại sao sẽ như vậy chứ lần này dò xét di tích rơi xuống người vượt qua mấy trăm thậm chí còn có đến từ thần sơn dòng chính hậu nhân mấy tên thiếu niên kia cũng có người vẫn lạc theo bọn hắn thần buộc phần lớn cũng đi theo chiết trận một cái thần buộc kêu khóc đạo tiểu thư ngươi vậy mà vẫn lạc ta như thế nào đi hướng chủ nhân giao pho a vị này thần buộc máu me khắp người nhưng mà những thứ này huyết cũng không phải chính hắn một cái thuần huyết sinh linh một cái mỹ lệ thiếu nữ liền như vậy vẫn lạc tại bên cạnh hắn tại sao có thể như vậy còn không có tiến vào chân long di tổ đâu liền đã chết đi nhiều người như vậy sau đó bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca giận dữ hét là ngươi chính là ngươi ngươi rõ ràng có thực lực cường đại như vậy vì cái gì không xuất thủ cứu rút ở đây một mảnh gió lạnh leo thảm mưa rất nhiều người bi thiết bọn hắn nhao nhao dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm diệp trường ca o á n trách hắn lúc này một vị sống sót thần buộc đi tới trước mặt bọn hắn cả giận nói im ngay tiền bối há lại có thể tùy ý giúp các ngươi đám kia oán trách diệp trường ca người cả giận nói chẳng lẽ thực lực cường đại người chiếu cố một chút chúng ta không cần thiết sao diệp trường ca ánh mắt chậm rãi liền lạnh thấu xương hướng đám kia oán trách hắn người quét tới h o a anh từng đạo huyết vụ dâng lên tại diệp trường ca một ánh mắt phía dưới thân thể của bọn hắn ẩm vang nổ tung trên không tràn ngập cái này một cỗ huyết vụ đem bọn hắn tiện tay tiêu diệt đi phía sau diệp trường ca chậm rãi nói ta nếu m u ố n rút ta liền rút nhưng ta với các ngươi vô duyên vô cớ vì sao m u ố n rút nói xong l i ề n đứng tại cùng kỳ mấy người hung thú trước mặt tất cả mọi người nhìn xem diệp trường ca nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ánh mắt trong lòng đều là run lên vẫn như cũ có thật nhiều người tại bi thiết lập tức chết cái này cỡ nào người trong lòng suy nghĩ ngàn vạn cũng không đủ một vị thiếu nữ tóc bạc vẫn nói chúng ta còn có thể thành công sao nàng tên là ngân múa trên mặt mang theo thương cảm cảm tình cùng nàng cực kỳ thâm hậu tỉ mội vẫn lạc lần nữa để cho nàng trong lòng cực kỳ khó chịu một cái tóc đỏ thiếu niên bình tĩnh nói đều đi đến bước này sắp tiếp cận chân long di tổ không thể bỏ dở nửa chừng hắn tên là dực hỏa thực lực cường đại tính cách cứng cỏi có một cái thiếu niên tóc xanh lạnh giọng nói nhất định phải nhận được chân long bảo thuật đây chính là thái cổ tối cường thập hung cái thế thần thông a bây giờ đã nhiều người như vậy dùng sinh mệnh vì chúng ta trải tốt đường không thể bỏ dở nửa chừng lúc này vẹn vẹn sống sót sáu tên thần buộc phân biệt nhìn đối phương nhữ nhữ mày nghiêm túc thảo luận lần này đem vô cùng gian khổ bây giờ so trước đó nguy hiểm mấy chục lần thượng cổ một chút thánh giả ở đây tranh bá cùng hải tộc tranh đấu rất có vì loại đại thần thông này mấy vị thần buộc rất c ư ờ n g đại mặc dù địa vị không bằng người thiếu niên nhưng thế lực nhưng so sánh bọn hắn nơi xa rất rất nhiều 12. một mảnh tử vong chi hải bên trong mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở đây bọn hắn chính là thạch hạo diệp trường ca cùng sau lưng hung thú bọn hắn phía sau đi theo mấy cái thiếu niên cùng mấy vị thần buộc bọn hắn trải qua một ngày một đêm phía sau tiếp cận sách cổ bên trên ghi lại chỗ chính là cái này tử vong chi hải đám người vừa mới tiếp cận phiến khu vực này liền có một đạo âm thanh truyền đến q u á t to dừng bước giao tôn giả có lệnh nơi đây phong hải bất luận kẻ nào đều không được đi vào đạo kia phát ra âm thanh chủ nhân chính là một đầu chim biển dài đến mấy trượng có màu đen lông vũ ánh mắt xanh biếc có thần buộc thấp hơn đạo đây là hải nô có thể bay lượn ở khoảng không cũng có thể xâm nhập đáy biển là một loại lượng thê sinh linh hơn nữa thực lực còn cực kỳ không tầm thường nhưng để cho bọn họ dừng lại là không thể nào chỉ có xông vào hải nô gặp bọn họ xông vào liền la lớn cản bọn họ lại từ vòng chi hải bên ngoài một đám ngân xa xuất hiện ở trước mặt mọi người trong miệng phun ra xuất thần bí phù văn phóng tới cao thiên công kích đám người trong b i ể n sinh linh không chỉ có hình thể khổng lồ chính là thực lực cũng là cao thâm mỗi một đầu ngân xa đều vô cùng to lớn phun ra sóng nước như núi non đồng dạng vê anh thần buộc tới đại chiến b i ể n cả lập tức sôi trào phù văn trên không trung xen lẫn phảng phất một đạo lại một đạo sấm xét tình hình chiến đấu có chút kịch liệt đến từ thái cổ thần sơn hơn mười người Tệ vào trí bảo sừng thú đánh xuyên bao giới bọn hắn đột phá vào cái kia phiến đáng sợ tử vong chi hải tại phía sau bọn họ lưu lại mấy chục đầu ngân xa thi thể hải nô truyền đến một đạo g ầ m thét các ngươi chết chắc mọi người ở đây bước vào tử vong chi hải lúc đột nhiên xảy ra dị biến bọn hắn cách đó không xa trong hải vực ngân sắc vây lưng xuất hiện vô cùng đáng sợ lít nha lít nhít chừng mấy ngàn hơn vạn đầu điên cuồng hướng đám người đánh thẳng tới thần buộc lập tức kinh ngạc đến ngây người lẩm bẩm nói cái này sáu trong biển quá kinh khủng vì cái gì có nhiều như vậy sinh linh hơn nữa thực lực mạnh như vậy mạnh như vậy người trực tiếp xuất hiện hơn vạn đầu còn thế nào đánh loại kia ngân xa đều là cường giả không phải bọn hắn có thể cùng địch nổi lập tức bọn hắn liền bỏ trốn mất dạng không dám ham chiến dù sao đây chính là hàng ngàn hàng vạn đầu thú kinh khủng diệt một cái chữ diệt từ diệp trường ca trong miệng chậm rãi nói ra vê anh trong nháy mắt phía trước toàn bộ hải vượt hóa thành huyết hải hàng ngàn hàng vạn đầu ngân xa bị tại chỗ chấn sát hải nô gặp phía sau đột nhiên cả kinh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem diệp trường ca cái này s ấ u đến tột cùng là người nào vậy mà có thể đem hàng ngàn hàng vạn đầu kinh khủng ngân xa thuấn s á t ở đây cực kỳ kinh khủng thạch hạo nhìn xem đám kia ngân xa nói nhỏ vốn đang có thể ăn bây giờ chỉ còn lại huyết vụ ăn không hết lúc này đến từ thái cổ thần sơn người đã đi tới trước mặt bọn hắn trùng hợp nghe được thạch hạo câu nói này đều là cả kinh cái này hùng hai tử quả nhiên là ở đâu cũng n g h ị ăn bây giờ lại còn n g h ị ăn loại tồn tại này gì thể cũng không lâu lắm bọn hắn đạp ở trên trên tử vong hải v ự c bên một mực đi về phía trước nơi này nước biển bình tĩnh dị thường không có nửa điểm gọn sóng thạch hạo mấy người thiếu niên không có cảm giác gì thế nhưng là mấy vị thần buộc lập tức kinh hoàng bọn hắn lúc này đã bị áp chế tu vi đang nhanh chóng giảm xuống càng đi chỗ sâu đi thân thể của bọn hắn càng khó chịu có loại bị chấn phong cảm giác bọn hắn lúc này nghi ngờ nói không đúng ngẫu nhiên lại giải khai phong ấn tu vi của ta chợt cao chợt thấp có chút không ổn định rõ ràng chúng ta tại hướng về chân long xào h u y ệ t tiếp cận bất quá tình huống có chút đặc thù tu vi bỗng nhiên giảm xuống cũng không phải cái gì điểm tốt ở mảnh này hải v ư ợ t chạy hơn nửa ngày mấy vị thần b ộ c nhiều lần thôi diễn nghiêm túc phân tích đạt được một cái kinh người như vậy kết luận chương 611, kinh khủng đ ỗ n g nhiên bọn hắn phía trước phát ra một mảnh mông mông ánh sáng có một chiếc như sơn nhạc đại thân tàu nứt thành bốn m ả n h ra có người giật mình nói đó là cái gì dực hòa đáp cái kia nam vẫn thần sơn chiến thuyền ta từng gặp ngân vũ cũng gật đầu nói không tệ ta cũng đã gặp bọn hắn đều là xuất từ thái cổ thần sơn tại các đại bên trong ngọn thần sơn đi lại liền biết được chiếc này xuất chúng cực lớn chiến thuyền thần buộc nhìn thấy trước mắt chiếc kia n ứ ớ c ra chiến thuyền n h a u n h a u thở dài xem ra nam vẫn thần sơn người tao nộ t ậ p kích bảo thuyền bị hủy diệt ở chỗ này cũng không biết còn có hay không may mắn còn sống sót sinh linh tất cả mọi người nhìn xem trước kia n ứ c ra trên thuyền trong lòng rất gấp gáp mảnh này b i ể n chết quả nhiên cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm có thuyền có người hoảng sợ nói chỉ vào phương xa nhìn thấy một chiếc thuyền chậm chạp đi thuyền hơi đến gần một chút phía sau có ít người nghi ngờ nói thật quỷ dị như thế nào liền một điểm âm thanh cũng không có làm hơi có thể thấy rõ một chút lúc thần buộc cả kinh nói không tốt đi mau đây là thượng cổ mê thất ở đây thuyền Danh s ư ơ n g tàu ma tuyệt đối không nên tới gần không phải vậy sẽ phát sinh chuyện kinh khủng thậm chí chúng ta có thể sẽ toàn diện nghe song thần buộc lời nói phía sau bọn hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng muốn n g qua và anh đột nhiên thủy đào kinh thế cả c h i cực lớn sừng thú đều bắt đầu lay động suýt chút nữa bị lật tung cẩn thận ngân vũ kêu to một tiếng nhìn xem thiếu nữ áo tím sau lưng một mặt hãi nhiên cùng lúc đó tất cả mọi người lông tóc dựng đứng nhìn xem thiếu nữ áo tím sau lưng run lên trong lòng thạch hạo vội vàng vận dụng bảo thuật như muốn ném đi có thể vì lúc đã muộn một cây cực lớn xúc g i á c liền muốn hướng về thiếu nữ áo tím rơi xuống frank một cây cực lớn xúc g i á c đánh vào thiếu nữ áo tím vừa rồi dừng lại chỗ nhường cả chi sừng thú chấn động giống như xảy ra một hồi động đất tất cả mọi người nhìn xem cái kia cực lớn xúc g i á c hướng về thiếu nữ áo tím rơi xuống trong lòng đều là một hồi kinh hoàng ta không sao vừa rồi đa tạ vị tiền bối này đã cứu ta thiếu nữ áo tím đứng tại diệp trường ca bên cạnh lên tiếng nói với mọi người thạch hạo gặp diệp trường ca xuất thủ trong lòng lo lắng cũng theo đó tiêu thất ầm ầm một đạo lôi điện màu đen buông xuống tại sừng thú suýt chút nữa đem sừng thú chấn lật lôi điện phù văn thẩm thấu đi vào đánh xuyên thủ hộ đám người bảo quang hướng tất cả mọi người công tới trong n g a y mắt sừng thú bên trên đại loạn tất cả thần buộc đều xuất thủ thủ hộ mấy cái thiếu niên thạch hạo cũng đứng tại cùng kỳ mấy người hung thú bên cạnh ô đúng lúc này thạch hạo trên vai phải thôn thần kình gầm lên giận dữ trong biển rộng cái kia khổng lồ màu đen hung linh vội vàng trốn vào trong biển xúc tu biến mất theo thạch hạo nhìn xem thôn thần kình một hồi kinh sợ hắn cũng không nghĩ đến thôn thần kình đe dọa càng như thế kinh người vậy mà cường đại màu đen hung linh kinh sợ thối lui thạch hạo nhìn một chút c h i ế c kia tàu ma lại diệp trường ca đang muốn lúc nói chuyện diệp trường ca mở miệng ngươi đi đi nếu như gặp phải chuyện kỳ quái gì ngươi trên vai phải cái vật nhỏ kia có thể giúp ngươi giải quyết thạch hạo gật đầu sau đó tung người một cái tiến vào tàu ma bên trong hắn nhảy một cái tiến tàu ma liền lập tức ngây người toàn thân rét lạnh dùng mình một cái ngay tại thạch hạo bước vào tàu ma một khắc này hắn trên đầu vai thôn thần kình mở cái miệng rộng đem tàu ma bên trên hung linh toàn bộ nuốt vào trong miệng đột nhiên dị biến dâng lên trên thuyền gỗ mục hóa thành ánh sáng thân tàu bắt đầu thu nhỏ không đoạn biến hóa mãi đến cuối cùng nó lại thu nhỏ đến chỉ có dài hơn một t r ư ợ n g thạch hạo c h ấ n kinh tại sao có thể như vậy tàu ma lúc này đã biến thành hắt chỉ thuyền sương thú bên trên đám người gặp phía sau trong lòng cũng là cả kinh vừa rồi khổng lồ thân tàu vậy mà chậm dai biến mất ở bọn hắn trước mắt đông nhiên thạch hạo chú ý tới thuyền giấy bên trên một hàng chữ chỉ còn lại chính mình giống như là có một loại thương cảm phảng phất nghe được một tiếng thở dài trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một bức tranh một nữ tử lộn ra một cái có một cái thuyền giấy sau đó thả đi thế nhưng là những thuyền này cũng không d i ệ t từ thượng c ủ a một mực phiêu lưu đến nay hóa thành bây giờ tàu ma vậy cái này nữ tử được bao nhiêu cường đại thạch hạo đem hắt chỉ thuyền cầm trong tay trở lại sừng thú bên trên thạch hạo đem chiếc này hắt chỉ thuyền đưa cho diệp trường ca hướng hắn hỏi thăm cái này có gì lai lịch diệp trường ca đem hắt chỉ thuyền cầm trong tay lắc đầu biểu thị không rõ ràng sau đó hắn đem chiếc này hắt chỉ thuyền chia ra cho cùng kỳ mấy người hung thú nhìn một hồi bọn chúng nhao nhao biểu thị không rõ ràng 12. hai ngày phía sau bọn chúng đi tới chỗ cần đến ở mảnh này cấm kỵ hải chỗ sâu sinh linh vô số cùng một chủng tộc chiếm cứ tại một phương trên mặt biển còn rất nhiều thi thể tiên huyết thấm đầy toàn bộ mặt biển cấm kỵ hải chỗ càng sâu tương đạo cường đại p h ủ văn hiện lên có sinh linh mạnh mẽ ở bên kia quyết đấu bọn hắn nhìn về phía trước thở dài cuối cùng sáu đến phía trước có một tòa cực lớn khô sườn núi ở vào hải vực chỗ sâu so thái cổ ma sơn còn to lớn lộ ra mặt biển trên vách đá dựng đứng có một tòa cổ cầm x à o cổ p h á t vô hoa nhưng mà hắn quanh thân vây quanh một tia lại một tia long hình hôn nội khí cảnh tượng cực kỳ kinh khủng thái cổ thập hung một trong chân long hắn di tổ kinh hiện bây giờ liền để ngang bọn hắn trước mắt loại kia kinh tâm động phách cảnh tượng làm cho người sợ hai thàn p h ụ khô sườn núi đứng ở trên biển toàn bộ mặt biển hoàn toàn đỏ ngầu bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu người vì tranh đoạt cái này chân long bảo thuật mà mất đi tính mạng đột nhiên giống to một tiếng chuyển đến sấm xét khuyển ngươi dám giết con cháu của ta một đầu thanh s ắ c đại điệu vì thần cầm thanh loan hậu đại từ thiên dương cánh mà hàng ở tại trước mặt một cái toàn thân sáng lên cự khuyển mang sấm xét mà đi ở trên biển s u n g kích đem một đầu lại một con thanh loan hậu duệ đánh giết luyện hóa tinh huyết thanh s ắ c đại điệu gặp phía sau lập tức tức giận hướng về phía trước bổ nhào mà đi óng ánh khắp nơi phủ văn hướng sấm xét khuyển đập tới lực công kích cực kỳ mạnh nhưng mà k i a chấp kia khuyển cũng là kinh người mở cái miệng rộng điện mang thông thiên đem thanh sắc đại điệu báo phủ lúc này biển cả chỗ sâu giống như là có một cái cơ thể sống khổng lồ đang hô hấp kinh thiên động địa cả phiến thiên địa cùng cộng hướng theo đông đảo sinh linh gặp phía sau hét lớn không tốt lại tới trong n g á y mắt toàn bộ sinh linh hướng nơi xa thoát đi mà đi loại này biển cả chỗ sâu truyền đến cô ba động này là một loại áp chế có thể sống sinh đem bọn hắn từ cảnh giới càng cao hơn đánh rơi xuống không cách nào siêu việt hóa linh cảnh đối với cường giả tới nói loại ba động này cực kỳ nguy hiểm vê anh đ ỗ n g nhiên mặt biển nứt ra một đầu dãy núi màu xám lộ ra khổng lồ có chút kinh người trong biển rất nhiều sinh linh đều đang run sợ cấp tốc đào vong sau đó núi kia lĩnh nổi lên mặt nước bộ phận càng lúc càng lớn đơn giản giống như là một khối đại lục bao la hùng vĩ vô cùng đó sáu đó là một đầu cổ dao hắn là sáu giao tôn giả rất nhiều sinh linh kinh hô bọn họ cũng đều biết người tới là ai vì một phương trí cường giả giao tôn giả hắn uy danh chấn động phương này hải vực cùng hải ma tôn người như thế thống ngự một phương liền hải thần đảo bên trên sinh linh đều phải kiêng kỵ bọn hắn hai phần chương sáu trăm mười hai đoạt được vê anh đột nhiên lại là một phiến thiên địa nổ tung hắc vụ ngập trời một cái cực lớn ma cầm hành không mà đến trực tiếp hướng cái kia hùng vĩ khô sườn núi bổ nhào thạch hạo giật mình thôn thiên tước ngay tại thôn thiên tước sắp tiếp cận cái kia khô sườn núi lúc cái kia cổ lao vách đá lập tức phát ra ánh sáng t o à này n vách đá giống như là có cảm ứng tản mát ra một đạo có một đạo màu vàng gợn sóng rất nhẹ nhàng ở trong hư không lan tràn tiếu thôn thiên t ư ớ c một tiếng kêu sợ hãi lông vũ bay tán loạn tiên huyết vẩy vào biển cả sau đó bên trong nó cực tốc trốn về phương xa toàn thân k ị cùng h chấn. một thời gian cái kia giao tôn giả cũng lưu lại một sởi tiên huyết vội vàng thoát đi nơi đây thạch hạo bọn người đứng tại phía trên sưng thú nhìn thấy phía dưới có rất nhiều lục địa sinh linh đó là khắc thần sơn liên minh thật mạnh à những thiếu niên kia cả đám đều bộ dáng rất lợi hại thạch hạo chỉ vào cách đó không x a một phương người mở miệng nói những thiếu niên kia tài hoa xuất chúng v a i hùng bức người tất cả đều là hóa linh cảnh nhân vật tuyệt đỉnh những cái kia mỹ lệ thiếu nữ từng cái dung mạo xuất thế giống như tiên tử hàn g thế cũng có một chút trong b i ể n thuần huyết sinh linh cũng là một chút gương mặt trẻ tuổi tục truyền có hải thần hậu đại có tôn giả dòng dõi hóa thành nhân hình sau đó thạch hạo đem ánh mắt đặt ở trên thân diệp trường ca vẫn nói sư tôn như thế nào đoạt được chân long bảo thuật diệp trường ca chỉ chỉ cùng kỳ mấy người hung thú đạo đợi lát nữa ta cho bọn hắn thêm một tầng vòng bảo hộ để tránh bị cái kia trên vách đá dựng đứng ba động liên lụy đến thạch hạo gật đầu vui vẻ nói vậy ta có phải hay không có thể tới diệp t r ư ờ n g ca gật gật đầu đạo đợi lát nữa ngươi cùng bọn chúng cùng đi chứ thạch hạo gặp diệp t r ư ờ n g ca sau khi đáp ứng liền ngay cả vội vàng nhường thái cổ thập h u n g kỳ lân hóa thành nguyên hình trực tiếp nằm ở phía trên ở sau lưng hắn thái cổ thần sơn người gặp một vị tráng hán đột nhiên hóa thân trở thành một tôn kỳ lân trong lòng đột nhiên cả kinh lại sáu lại là thái cổ thập h u n g kỳ lân cái gì thái cổ thập h u n g bọn hắn nhao nhao chừng to mắt nhìn xem hóa thành nguyên hình kỳ lân lại nhìn về phía nằm ở phía trên thạch hạo bực này tồn tại một mực chờ ở bên cạnh họ bảo hộ thạch hạo đây cũng quá kinh người mấy vị thần buộc đột nhiên nghĩ đến nhao nhao đem ánh mắt đặt ở trên người đối phương tất cả gật đầu ta trước đó phảng phất nghe được bọn hắn hô qua vị kia trẻ tuổi thiếu niên đại nhân không sai cuối cùng là cỡ nào tồn tại vậy mà có thể để cho thái cổ thập hung thần p h ụ sau đó diệp trường ca bình tĩnh nói có thể uy áp liền yếu đi các ngươi bây giờ lên đường thôi diệp trường ca vừa dứt lời thạch hạo liền ngồi ở lưng kỳ lân trong nháy mắt xông ra cung kỳ cùng còn lại ba con thái cổ thập hung theo sát phía sau bọn hắn xông thẳng trên vách đá dựng đứng rất nhiều sinh linh sau khi thấy hoảng sợ nói mau nhìn lại có người xông vách đá cái gì là ai như thế không biết sống chết chớ đã đây không phải là sáu đó là thái cổ thập hung kỳ lân ta không nhìn lầm chứ thật là kỳ lân cái này chân long bảo thuật nhiên đem thái cổ thập h u n g kỳ lân cũng dẫn đến đây đám người nhao nhao nghị luận lúc này có người phát hiện không đúng nghi các ngươi nhìn cái kia lưng kỳ lân bên trên không phải còn ngồi cá nhân không thể nào ai có thể có thực lực kia sáu thật cái kia lưng kỳ lân bên trên thật sự có một bóng người đến tột cùng là ai vậy mà đem kỳ lân mọi người ở đây nghị luận lúc thạch hạo cưỡi kỳ lân đã tới trên vách đá dựng đứng nhìn trước mắt chân long bảo thuật trong lòng đùi ngùi m a i thôi Chết trên vách đá dựng đứng thạch hạo đem chân long bảo thuật để vào trong túi chữ vật thật muốn trở về tới diệp trường ca bên cạnh lúc phía trước trong biển xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh này chính là giao tôn giả